Mời các bạn cùng nghe phần 11 phần cuối của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiêu thức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 362 An ủi Triệu Tam Ca gật gật đầu, Lão Lục A, người thật là năng lực, có gì sự đều có thể tìm được người. Xem Tam Ca nói, ta chạy đều thời gian dài như vậy, điểm này sự lại tìm không thấy người nhưng bạch chạy. Người trở về cùng ta tứ tẩu nói một tiếng đi, sự tình đều như vậy, kêu nàng đừng lo lắng, ở trong nhà chờ tin đi. Triệu văn thao nói, hành ta đây trở về cùng nàng nói một tiếng, ai, ngươi xem đi còn phải nháo. Triệu tam ca lắc đầu, đi rồi. Tứ ca không có việc gì đi. Diệp sở sở rất là lo lắng, cũng không có việc gì chỉ có chính hắn biết. Triệu văn thao tiếp nhận như tử điên điên ta nói với hắn kêu hắn cùng ta cùng nhau chạy mua bán, hắn không đáp ứng khả năng khi đó hắn liền quyết định đi rồi. Tứ ca trên người mang theo bao nhiêu tiền. Diệp sở sở nói, ngươi biết đi. Ta đoán không sai nói, liền lần này kiếm gạo tiền, 300 nhiều đi, sẽ không lại nhiều. Triệu Văn Thao cảm thấy triệu tứ ca trong túi hàn là còn cầm điểm tiền, nhưng nhiều ít liền không rõ ràng lắm. Kia này đó tiền đủ hắn đi phía nam sao? Diệp sở sở không ra quá xa nhà, không rõ ràng lắm tiêu phí nhiều ít. Ta cũng không biết à. Triệu Văn Thao thở dài, chuyện này sao cùng cha mẹ nói đi, bọn họ như vậy đại số tuổi khẳng định lo lắng, này muốn lại cấp ra cái tốt xấu nhưng sao chỉnh cha mẹ sớm muộn gì phải biết cùng với tư người khác kia biết còn không bằng ngươi nói cho bọn họ đâu diệp sở sở nói mình cái ngươi đi thành phố trở về liền cùng cha mẹ nói một tiếng đi nam nhân buổi sáng đi sớm không kịp cùng triệu phụ triệu mẫu nói hiện tại đi đại buổi tối nói không chừng sẽ dọa hư bọn họ tứ ca đây là ở nhà quá không nổi nữa diệp sở sở nhịn không được nói kỳ thật đổi làm ta liền tứ thẩu như vậy ta đã sớm quá không nổi nữa Dì sự đều cùng Nhi Tử nhắc lên quan hệ, đối tam nha tứ nha quát mắng, trước nay đều không hảo hảo nói chuyện, đó là thân sinh, liền tính lại thích Nhi Tử cũng không không đến mức như vậy đi. Ta có đôi khi thật sự rất không quen nhìn tứ tàu. Diệp sở sở tiếp tục nói, xem nàng như vậy muốn Nhi Tử, rất đáng thương nàng, chính là nghe nàng nói chuyện, làm sự, lại thực phiền. Triệu Văn Thao nói, tứ tàu tưởng Nhi Tử tưởng si ngốc ngươi đừng lý nàng. Diệp sở sở bỗng nhiên nhớ tới cái gì, người nói tứ ca có thể hay không đi kinh thành à. Đi kinh thành, triệu văn thao không nghĩ tới điểm này. Đúng vậy, tốt xấu ta tam ca cùng tam tẩu ở kinh thành, đây là thân thích phía nam gì thân thích bằng hữu đều không có tứ ca sẽ không đi đi. Hắn liền như vậy nói nói, người cảm thấy đâu, người còn đừng nói thực sự có cái này khả năng. Triệu văn thao nói tiểu mã đi kinh thành kiếm lời, nói không chừng tứ ca cũng tưởng cùng tiểu mã giống nhau. Ta đây cho ta tam ca cùng tam tàu gọi điện thoại đi. Đúng rồi, tứ ca biết ta tam ca tam tàu điện thoại cùng địa chỉ sao? Diệp sờ sờ hỏi, người nói với hắn qua sao? Triệu văn thao hồi ức một chút, lắc đầu nói ta đã quên nói với hắn chưa nói, giống như nói qua đi. Ta cho ta tam tàu gọi điện thoại hỏi một chút. Diệp sờ sờ cầm lấy điện thoại bắt thông chu mẫn điện thoại. 8-9 giờ ở nông thôn, đặc biệt là cái này mùa, đã đã khuya, không sai biệt lắm đều ngủ, nhưng ở Kinh Thành hiện tại còn sớm, Chu Mẫn cùng Diệp Minh Bắc đều lại vội, chỉ có Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng Diệp Mẫu, cùng với A Di ngủ. Chuông điện thoại vang lên, Chu Mẫn tùy tay cầm lấy tới uy. Tam tàu, nhanh như vậy liên tiếp điện thoại, ngươi còn chưa ngủ đâu. Diệp sờ sờ kinh ngạc địa đào, Diệp Minh Bắc quay đầu lại xem nàng, Chu Mẫn cười nói, là sờ sờ A. Lúc này mới vài giờ liền ngủ a, ta và ngươi ca mỗi ngày không sai biệt lắm đều 11 12 điểm mới ngủ. Diệp Minh Bắc cười, quay đầu tiếp tục vội, "Như vậy vãn a, Diệp Sở Sở nói các ngươi cũng thật đủ vất vả." Thói quen, trước kia ở trường học học tập cũng lúc này ngủ. "Ngươi sao không ngủ, Văn Thao đâu?" Chu Mẫn hỏi, "Văn Thao ở trên giường đất hống tiểu Bạch Xương đâu, tiểu Bạch Xương ban ngày ngủ nhiều, đêm nay thượng lại không ngủ." Diệp Sở Sở nói phải không Nguyệt Nguyệt chính là cái tiểu lười heo ban ngày ngủ lại nhiều buổi tối ngủ đến cũng rất sớm sở sở người có việc sao Chu Mẫn nghe ra Diệp sở sở ngữ khí không đúng Diệp sở sở nói có chút việc nói đem triệu tứ ca trốn đi nói Diệp sở sở kinh ngạc a người tứ ca còn sẽ trốn đi Bởi vì là Chu Mẫn, Diệp Sở Sở cũng không gạt, nói Triệu Tứ Ca cùng Triệu Tứ tàu cãi nhau, hắn nói đi phía nam, nhưng phía nam không có thân tích bằng hữu, ta cảm thấy hắn không có khả năng đi, ta tưởng hắn có thể hay không đi kinh thành tìm các ngươi. Chu Mẫn nói, cái này đảo cũng có khả năng, hắn có ta điện thoại cùng địa chỉ sao? Văn Thao cũng không biết có hay không, cho nên mới cấp đâu. Diệp Sở Sở nói, Chu Mẫn cười, cấp gì a, hắn lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, như vậy đại cái nam nhân, có gì hảo lo lắng. Sợ bị lừa, bên ngoài rất không an toàn. Diệp sờ sờ đem đánh cướp sự nói, một khi gặp gỡ như vậy sự làm sao? Sẽ không, Chu mẫn cười nói, nào có như vậy xui xẻo, gặp gỡ một lần tái ngộ một lần. Các người đừng đem bên ngoài thường nguy hiểm như vậy, không như vậy đáng sợ. Liền tính người tứ ca gặp gỡ, nhiều nhất tổn thất tiền tài, người cũng sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó hắn tự nhiên liền đã trở lại. Diệp sờ sờ khó hiểu, không có tiền hắn sao đã trở lại chu mẫn bất đắc dĩ như vậy đại một cái người sống còn sẽ không nghĩ cách trở về a liền tính lại sẽ không đi tìm cảnh sát cũng có thể trở về ta cảm thấy đi người tứ ca ra tới là chuyện tốt nhìn xem bên ngoài gì dạng tâm rộng thoáng cũng liền tưởng khai lại nói trải qua một ít việc nhân tài có thể thành thục về sau liền sẽ không lại làm ra loại này rời nhà trốn đi ấu chỉ hành vi diệp sở sở ngẩn người tam tẩu vì sao ngươi một chút đều không nóng này đâu Hắn không phải tiểu hài từ A, hắn lại là cái nam nhân, không có việc gì. Sở sở A, người tứ ca nếu tới kinh thành cùng ta liên hệ ta cho ngươi gọi điện thoại, nếu là hắn thật đi phía nam chờ hắn yên ổn xuống dưới cũng sẽ cho các ngươi gọi điện thoại, hắn không phải biết nhà ngươi số điện thoại sao. chu mẫn nói, biết, nhưng hắn không ra quá môn A. Diệp sở sở nói, văn thao nói, hắn tứ ca thực thành thật. Thôi đi, chu mẫn một chút đều không tin, liền triệu văn thao như vậy. Hắn thứ ca có thể thành thật đến nào đi? Bất quá là ở nông thôn không có chơi tâm nhãn địa phương, thoạt nhìn mới thành thật chờ tới rồi bên ngoài có mấy cái thành thật. Được rồi, ngươi đừng lo lắng, kêu văn thao cũng đừng lo lắng, đi ngủ sớm một chút đi, hắn cùng ta liên hệ ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Hành tam tẩu, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Diệp sở sờ, sờ treo điện thoại, ngươi tam tẩu nói gì? Triệu văn thao hỏi, ta tam tẩu nói không có việc gì, kêu chúng ta đừng lo lắng, tứ ca như vậy đại cá nhân, sẽ chiếu cố hảo tự mình." Diệp Sở Sở nói thở dài, ta thật sự thực hâm mộ ta Tam tàu, gặp gỡ gì sự đều không nóng nảy. Trốn đi lại không phải ngươi Tam tàu ca ca, nàng khẳng định không nóng nảy." Triệu Văn Thao nói, ngươi nói gì đâu?" Diệp Sở Sở trừng mắt hắn. Chương 363 đáng thương không đứng dậy. Triệu Văn Thao cười, ta nói cũng là nhân chi thường tình sao?" mới không phải đâu, ta Tam Tẩu chính là gặp chuyện bình tĩnh. Hành hành hành, ngươi Tam Tẩu lợi hại, chúng ta đều phải cùng ngươi Tam Tẩu học tập. Triệu Văn thao cúi đầu đối Tiểu Bạch Dương nói: Tiểu Bạch Dương, ngươi nói có phải hay không a? Tiểu Bạch Dương cho hắn ngáp một cái. đứa nhỏ này rốt cuộc buồn ngủ. Diệp sờ sờ qua đi đem Nhi Tử ôm lại đây, cho hắn cởi quần áo. Tam Tẩu nói nếu là tứ ca liền tính đi phía nam yên ổn xuống dưới cũng sẽ gọi điện thoại. Triệu Văn Thao gật gật đầu, hiện tại liền chờ xem, sốt ruột cũng vô dụng. Ngày hôm sau, Triệu Văn Thao lái xe đi thành phố. Diệp Sở Sở ăn qua cơm sáng, thu thập nhà ở thiên có chút lạnh, nàng thiêu nổi hơi, thả hồ thủy tính toán công tác. Triệu tứ tàu ôm hài tử tới, nàng lục thẩm. Triệu tứ tàu mang tiến vào một thân khí lạnh. Tứ tàu tới, mau vào phòng ngồi. Diệp Sở Sở bế lên tiểu bạch dương đem Triệu tứ tàu làm vào nhà, vẫn là nhà người ấm áp. Triệu tứ tàu ngồi ở giường đất bên cạnh ta thiêu noãn khí hôm nay trời đầy mây có điểm lạnh diệp sở sở đồ trà nóng cho nàng triệu tứ tẩu uống lên khẩu nói nàng lục thẩm a người biết người tứ ca đi phía nam đi ta biết tối hôm qua thượng tam ca cùng thôn trưởng tới nói tứ tẩu người đừng có gấp ta tứ ca khả năng chính là như vậy nói nói diệp sở sở cũng chỉ có thể như vậy khuyên giải an ủi triệu tứ tẩu mặt nổi lên nước mắt người tứ ca đây là cố ý không nghĩ cùng ta qua à ta không ly hôn hắn liền đi rồi phàm là có đứa con trai cũng không đến mức như vậy lại tới nữa diệp sở sở nhị oai đã chết tứ tàu, này cùng có hay không nhi tử có gì quan hệ à người đừng gì sự đều hướng việc này thượng thưởng. người có nhi tử người đương nhiên sẽ không như vậy suy nghĩ người căn bản là không biết ta khó xử triệu tứ tàu còn rất có lý bộ dáng ta không nhi tử ngay cả ta mẹ ruột đều ghét bỏ ta Đừng nói người tứ ca, này nam nhân chính là muốn nhi thử, không nhi thử hắn liền sẽ thay lòng đổi giả. Người tứ ca đây là thay lòng đổi giả a Diệp sờ sờ thở dài, nàng mỗi lần đều thực nỗ lực cùng triệu tứ tẩu nói chuyện, nhưng mỗi lần nói vài câu liền nói không nổi nữa, lần này lại là như vậy. Tứ tẩu, người tới có gì sự sao? Diệp sở sở trực tiếp hỏi, có việc chạy nhanh nói sự, không có việc gì liền trở về đi. Triệu tứ tẩu nói, ta nghe tam ca nói. Hắn tiểu thúc hôm nay đi thành phố tìm ngươi tứ ca, lại đây hỏi một chút. Lạc văn thao buổi sáng đi, bất qua tứ tàu ngươi trong lòng có cách chuẩn bị, không nhất định có thể tìm được tứ ca. Diệp sở sở trước tiên nói rõ, đừng đến lúc đó triệu tứ tàu lại nên oán trách bọn họ. Kia nhưng sao chỉnh a Triệu tứ tàu khóc dòng nói kia thượng nào tìm hắn đi. Tứ tàu cái này ai cũng không có biện pháp, nếu là thành phố tìm không thấy, cũng chỉ có thể chờ tứ ca trở về gọi điện thoại, hoặc là chờ chính hắn trở về. Diệp sờ sờ kiên nhẫn nói, người cũng đừng quá lo lắng, tứ ca không phải tiểu hài tử, như vậy đại nhân, đi ra ngoài sẽ không có việc gì. Người nói nhẹ nhàng, bên ngoài nhiều loạn A cùng hắn tiểu thúc cùng đi chuyển gạo đều gặp gỡ đánh cướp này chính mình đi ra ngoài vạn nhất có cái tốt xấu chúng ta nương mấy cái nhưng sao sống A. Triệu tứ tẩu lại bắt đầu khóc, tiểu bạch dương tò mò mà nhìn triệu tứ tẩu, lại nhìn xem mẫu thân cuối cùng đem ánh mắt rừng ở ngũ nha trên người. Ngũ Nha so Tiểu Bạch Dương đại một tháng, một tuổi nhiều, lớn lên mắt to tiêm cầm, rất là xinh đẹp, ánh mắt cũng linh động thực, nàng cũng nhìn Tiểu Bạch Dương, sau đó nhếch miệng cười một cái. Tiểu Bạch Dương cũng cười, duỗi tay chỉ vào Ngũ Nha a a mà nói chuyện. Đây là Ngũ Thị Thị. Diệp sờ sờ cùng Tiểu Bạch Dương nói, lại đối Ngũ Nha nói, Ngũ Nha, đây là đệ đệ Tiểu Bạch Dương. Ngũ Nha có điểm ngượng ngùng, quay đầu, giấu ở triệu thứ thầu trong lòng ngực. Tứ Tẩu, ngũ nha lớn lên thật là đẹp mắt, một tuổi nhiều đi, ngươi cho nàng sao quá đến sinh nhật. Diệp Sở Sở truyền khai đề tài, luôn là nói triệu tứ ca, nói lại nhiều cũng vô dụng. Một cái nha đầu quá gì sinh nhật, triệu tứ Tẩu rất là ghét bỏ nói, hắn nếu là đứa con trai, người tứ ca cũng không đến mức ném xuống chúng ta đàn bà chính mình đi rồi. Diệp Sở Sở vô lực thở dài, tiểu Bạch Dương ăn sinh nhật sao? triệu tứ Tẩu hỏi, qua. Diệp sở sở nói, văn thao không ở nhà ta liền cán điểm mì sợi túi tiền hai cái trứng gà. Triệu tứ tàu cũng theo cái này đề tài nói, ta nấu mì sợi uy nàng nửa chén. Hài từ sinh nhật chính là nương khổ ngày. Tứ tàu nói rất đúng, này sinh cái hài từ thật không dễ dàng. Diệp sở sở nói lại đem đề tài truyền khai ta tam ca đậu hù phường cái như thế nào. Ta cũng chưa hỏi, triệu tứ tàu thất thần nói, người tứ ca vừa đi ta gì tâm tư cũng chưa. Tư tàu tam ca đậu hù phường cái lên, ngươi có phải hay không liền đi kia làm đậu hù. Diệp sở sở lại lần nữa đem đề tài quay lại tới, nếu là nói vậy tư tàu ngươi liền cùng người thành phố giống nhau, mỗi ngày đi làm tan tầm. Diệp sở sở những lời này lại nhắc nhở triệu tư tàu, đúng vậy, đến lúc đó đem ngũ nha cấp nương nhìn, đến lúc đó nãi nàng cũng phương tiện này thật sự là quá tốt. Diệp sở sở cười nói, đúng vậy, tỉnh ngươi qua lại chạy. Triệu tứ tàu càng nghĩ càng cảm thấy hảo, đậu hù phường cái đi lên tam ca hàng năm làm đậu hù ta cũng có thể hàng năm ở đậu hù phường làm việc. Người nói thu vào sẽ so trong đất hoa màu nhiều sao. Diệp sửa sửa nói tứ tẩu vì sao hỏi như vậy. Người không biết này một năm liền bởi vì cái này nha đầu chết tiệt kia của ta trong nhà qua lại chạy chạy ta chân đều mau chặt đứt này nếu là đậu hủ phường thu vào so trồng trọt cao ta liền trước không loại liền ở đậu hủ phường làm việc nãi hài từ cũng phương tiện chờ cho nàng chặt đứt nãi lại loại. Triệu tứ tẩu nói phía trước ta liền cùng người tứ ca nói qua việc này ngũ nha kêu nương hống chính là ăn nãi phiền toái đưa tới trong đất đi lại chậm trễ làm việc. Diệp sờ sờ cảm thấy triệu thứ tàu tưởng thật đúng là đơn giản, liền triệu tam ca như vậy moi, có thể cho ngươi bao nhiêu tiền. Cái này ta cũng không biết, đến lúc đó ngươi hỏi một chút tam ca. Diệp sờ sờ nói, tứ tàu, ngũ nha đều sẽ nói gì? Sẽ mắng chửi người, triệu thứ tàu nói, nha đầu chết tiệt khi học gì đều không được học mắng chửi người một cái đỉnh hai. Đây là ngươi cái này nương giáo đi, Diệp sờ sờ trong lòng phun tào triệu tứ tẩu nói hội thoại nhớ thương trong nhà con thỏ liền ôm hài tử đi trở về diệp sở sở đưa nàng ra cửa triệu tứ tẩu nước mắt lưng trong nói nàng lục thẩm nếu là ngươi tứ ca tới điện thoại ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn kêu hắn trở về a ta một người ở nhà như vậy đại viện tử ta cũng sợ hãi a hiện tại ngươi nhị tẩu cho ta làm bạn đâu nhưng này cũng không phải kế lâu dài a diệp sở sở bất đắc dĩ mà thở dài gật gật đầu tứ tẩu ngươi yên tâm đi ta sẽ nói triệu tứ tẩu lau nước mắt đi rồi. Buổi tối Triệu Văn thao lái xe đã trở lại, vừa thấy biểu tình liền biết không tìm được Triệu Tứ Ca. Trần ca đi vận chuyển hàng hóa chạm hỏi thăm, xe tìm được rồi, nhưng Tứ Ca ngồi bọn họ xe tới rồi thành phố liền xuống xe đi rồi, đi đâu bọn họ cũng không biết. Triệu Văn thao tẩy mặt nói, ta lại đi vận chuyển hành khách chạm ga tàu hòa hỏi thăm một chút ngày hôm qua buổi chiều cùng ban đêm xe, đi Kinh Thành vài tranh, nếu là đi phía Nam cũng được đến Kinh Thành chuyển xe mới được. chương 364 thật đi Kinh Thành. Nói như vậy tứ ca là đi kinh thành, Diệp sở sở đem khăn lông đưa cho nam nhân nói, hắn nếu là muốn đi phía nam phải đi kinh thành, địa phương khác hắn hẳn là sẽ không đi. Trần ca nói, tứ ca ở thành phố tìm sống làm cũng nói không chừng, hắn đáp ứng ta, đến dỡ hàng địa phương nhìn xem, có thể hay không tìm được tứ ca, tứ ca tìm sống cũng chỉ có thể tìm như vậy. Triệu Văn Thao nói, tứ tẩu hôm nay tới, Diệp sở sở nói ta cùng nàng nói tứ ca sẽ đến cùng chúng ta liên hệ kêu nàng chờ xem hiện tại chỉ có thể chờ triệu văn thao chạy một ngày mỏi mệt không được chủ yếu là tâm mệt nên tìm quan hệ đều tìm nên hỏi người cũng đều hỏi nên đi địa phương cũng đi không tìm được người kia chỉ có chờ tứ tẩu nói hiện tại nhị tẩu giúp đỡ làm bạn đâu nếu là tứ ca không trở lại kia về sau làm sao diệp sở sở nói triệu văn thao nói kêu đại nha đi cấp tứ tẩu làm bạn đi kia có thể làm sao ai cũng không biết tứ ca gì thời điểm trở về nương bên kia diệp sở sở rất là lo lắng bà bà Tam ca phải nói ta minh cái đi qua, ăn cơm, triệu văn thao thật sự mệt cực kỳ, một chút đều không nghĩ động. Hành ăn xong rồi ngươi chạy nhanh ngủ đi, diệp sờ sờ đi thu thập đồ ăn. Triệu mẫu cùng triệu phụ biết triệu tứ ca đi rồi, triệu tam ca nói, hai vợ chồng già đều có chút giật mình, thật sự không nghĩ tới triệu tứ ca sẽ rời nhà trốn đi. Tam nha tứ nha ngủ, bọn họ lại ngủ không được. Này lão tứ không có việc gì đi, triệu mẫu nhịn không được nói. Có hay không sư có thể sao? Triệu phụ nói, vốn dĩ cho rằng hắn là nhất bớt lo, kết quả hắn còn rời nhà đi ra ngoài, như vậy đại nhân, thật là càng sống càng càng song sống. Kia quái lão tứ sao? Còn không phải hắn cái kia lão bà làm. Triệu mẫu hướng về nhi từ, nhưng phàm là cái kia tốt, lão tứ cũng không thể như vậy, người cũng chưa xem, ngày đó nháo, đều đốt lửa ai, sớm biết rằng như vậy, năm đó liền không nên cưới cái này tức phụ ngươi nói này đó vô dụng làm gì, còn năm đó không nên cưới cái này tức phụ này không phải vô dụng sao. Triệu phụ nói, người cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, như vậy đại cá nhân, sẽ không có việc gì. Triệu mấu cũng như vậy đối chính mình nói, nhưng nói tới nói lui, sao có thể thật sự yên tâm, thở ngắn than dài không được. Ngày hôm sau triệu lão đầu nghe xong triệu phụ nói nói, gánh gì tâm, lại không phải ba tuổi tiểu hài tử một đại nam nhân, đi ra ngoài lang bạt lang bạt không thể so trong nhà cường a, liền tính là sấm không ra gì tên tuổi tới, được thêm kiến thức cũng đúng a. Triệu phụ cùng Triệu mẫu nghe xong âm thầm cười khổ còn đi ra ngoài lang bạt đâu, liền lão tứ như vậy, sao lang bạt a, nếu là Triệu Văn Thao còn kém không nhiều lắm. Ăn qua cơm sáng, Triệu Văn Thao tới, hai vợ chồng già chạy nhanh hỏi Triệu tứ ca tin tức ngày hôm qua Triệu tam ca chính là nói Triệu Văn Thao đi thành phố hỏi thăm. Triệu Văn Thao nói tình huống, cha, nương, các ngươi đừng lo lắng, lo lắng cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể chờ ta tứ ca cùng chúng ta liên hệ. Hắn sẽ liên hệ sao? Triệu Phụ nói, khẳng định sẽ, Triệu Văn Thao nói, hắn đi thời điểm không nói đi đâu là sợ chúng ta ngăn đón, này đều đi ra ngoài chúng ta cũng vô pháp ngăn cản, hắn còn không cho trong nhà báo cái bình an a. hắn lại không phải không trở lại. Như thế, Triệu Mẫu nói, chính là ngươi nói đi kinh thành, hiện tại hẳn là tới rồi đi kia sao còn chưa tới điện thoại đâu, thỏ chàng cũng có điện thoại, liền ở triệu phụ triệu mẫu trong phòng, triệu tứ ca cũng biết số điện thoại, liền tính không đánh cái này điện thoại, đánh triệu văn thao ra điện lời nói, diệp sở sờ, sờ tiếp cũng sẽ cấp thỏ chàng đánh, nhưng đến bây giờ cũng chưa cái tin, triệu văn thao nói ta không thấy thời gian, nếu là chưa hôm đó ngồi xe kia lúc này hẳn là tới rồi, từ từ đi, triệu mẫu nói, vậy từ từ đi ta đi chuẩn bị giữa chưa đồ ăn, Trong tay không làm điểm sống, như vậy chờ đợi Triệu Mẫu chịu không nổi. Ta đi xem thỏ chàng. Triệu phủ cũng là làm chờ quá nóng lòng, đứng dậy đi rồi. Triệu Văn Thao cũng không tuân thủ điện thoại, đứng dậy đi xem Triệu Tam ca cái thỏ chàng. Diệp Sở Sở thiết kế hảo phương án, hiện tại đang ở thực thi, Triệu Tam ca đậu hù phường ở đánh nền, nhìn sẽ Triệu Tam ca tới. Lão Lục như thế nào, ngươi hỏi thăm. Tối hôm qua thượng vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, nhưng vội xong rồi cũng quá muộn liền không đi. Triệu tam ca thờ hồng hộc địa đào. Triệu văn thao đem hỏi thăm nói một lần, hắn muốn đi phía nam cũng đến ở kinh thành chuyển xe ta cùng ta tam đại anh em vợ hai vợ chồng nói, nếu thứ ca cho bọn hắn gọi điện thoại, gọi bọn hắn đem người lưu lại. Triệu tam ca thở dài, hắn biết số điện thoại A. Hẳn là biết, không biết cũng không có biện pháp triệu văn thao nghĩ thầm. Triệu thứ ca tin tức vẫn là dịp sở sở nói trước. Vào giữa chưa thời điểm, Diệp Sở Sở chuẩn bị nấu cơm, điện thoại vang lên, tiểu bạch dương thực hưng phấn, kêu mụ mụ muốn đi tiếp. Diệp Sở Sở cũng có chút kích động ôm hắn, đem điện thoại tiếp lên, bên kia truyền đến Diệp Minh bắc thanh âm. Sở Sở, người tứ ca cho chúng ta gọi điện thoại. Diệp Sở Sở tâm lập tức nhắc lên, hắn thật đi kinh thành. Hắn liền ở bên cạnh ngươi sao. Không có chúng ta cũng là vừa nhận được hắn điện thoại, ta chính chạy tới nơi tiếp hắn, hắn hiện tại ở ga tàu hỏa đồn công an. Diệp Minh Bắc ở bên kia một bên nói một bên thu thập đồ vật. Đồn công an, hắn sao? Diệp Sở Sở khẩn trương lên, nói là tiền ném, cụ thể sao hồi sự ta cũng không biết ta đi a, chờ trở về ta lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cùng trong nhà nói một tiếng, đừng lo lắng. Diệp Minh Bắc nói, hảo hảo, ngươi mau đi đi Tam ca, ngươi nhất định phải lưu lại hắn a, đừng gọi hắn đi địa phương khác. Diệp Sở Sở vội dặn dò nói, ta biết ngươi yên tâm đi. Diệp Minh Bắc treo điện thoại. Diệp sở sở thở dài một hơi, cuối cùng là có tin tức buông điện thoại, tiểu bạch dương không hài lòng, muốn đi lấy. Tiểu bạch dương ngoan, đừng nhúc nhích cha. Diệp sở sở đem hắn đặt ở trên đùi, một tay vây quanh hắn, đồng thời cầm điện thoại, một tay kia bát thông thỏ tràng điện thoại. Muốn tới giữa trưa triệu phụ, triệu văn thao triệu tam ca, đều vào nhà chờ ăn cơm, lúc này điện thoại vang lên, triệu văn thao chạy nhanh tiếp lên uy. Ta là triệu văn thao, là tứ ca sao. Lúc này điện thoại còn không có biểu hiện số điện thoại công năng cho nên Triệu Văn Thao cũng không biết đối phương là ai. Là ta, Diệp Sở Sở nói, vừa rồi Tam Ca tới điện thoại Tứ Ca đi kinh thành cùng hắn liên hệ. Phải không kia thật sự là quá tốt, Triệu Văn Thao này tâm cũng kiên định Tứ Ca sao không cho thò chàng gọi điện thoại a Diệp Sở Sở nói, Tam Ca nói Tứ Ca tiền ném, ở đồn công an, hắn đi tiếp người chờ tiếp người trở về lại gọi điện thoại. Triệu văn thao sừng sốt hảo, ta đã biết hắn nếu là đánh trong nhà điện thoại, người kêu hắn hướng thỏ chàng đánh một cái, cha mẹ đều thực lo lắng hắn. Ta đã biết, triệu văn thao treo điện thoại nói, ta tứ ca ở kinh thành liên hệ hắn tam cữu, hắn tam cữu đi tiếp người, chờ tiếp người, trở về cấp chúng ta gọi điện thoại. Triệu phụ triệu mẫu đều là thờ phào khẩu khí, có tin tức liền hào. chương 365 tiền ném, triệu tam ca nói, lão tứ còn hành, biết tìm thân thích, không một cây gân chính mình đi rồi. Triệu Văn Thao ngẫm lại vẫn là chưa nói Triệu Tứ Ca ném tiền sự, tỉnh cha mẹ lại lần nữa lo lắng, vẫn là chờ Triệu Tứ Ca gọi điện thoại tới rồi nói sau. Diệp Minh Bắc lại lần nữa tới điện thoại là hơn 2 giờ sau, đánh tới thỏ tràng, Triệu Văn Thao tiếp. Tứ Ca tiếp đã trở lại, không có việc gì, hắn liền ở ta bên cạnh. Diệp Minh Bắc nói kêu Triệu Tứ Ca nói chuyện, Lão Lục. Triệu Văn Thao nghe được Triệu Tứ Ca thanh âm rất là khàn khàn, mang theo nói không nên lời mệt mỏi, trách cứ nói cũng nói không nên lời, thanh âm phóng mềm nói, Tứ Ca, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Triệu Tứ Ca nói, ta tiền bị trộm, không có tiền gọi điện thoại, cha mẹ không có việc gì đi. Triệu Văn Thao nói, cha mẹ liền tại đây, ngươi cùng cha mẹ nói vài câu đi. Nói đem điện thoại cho Triệu Phụ, Triệu Phụ lấy lại đây nói, Lão Tứ, ngươi ở Kinh Thành đâu? Triệu phụ không có đi lên đổ ập xuống mà mắng, mà là hỏi. Bân ta ở kinh thành đâu, ở lão lục tức phụ tam ca này, ta khá tốt ngươi đừng lo lắng. Triệu tứ ca cường đại tinh thần địa đảo Triệu phụ nói, không có việc gì liền hảo, ngươi cùng ngươi nương nói vài câu. Nói cho triệu mẫu, triệu mẫu lấy lại đây điện thoại, vội vàng nói, lão tứ a ngươi như thế nào a Ta khá tốt nương, ngươi đừng nhớ thương. Triệu tứ ca nói còn đừng nhớ thương, ngươi này đi rồi cũng không nói một tiếng, ta có thể không nhớ thương sao? triệu mẫu oán trách một câu, ngươi nói ngươi như vậy đại nhân, sao cùng tiểu hài tử giống nhau đâu? ai kêu trong nhà đều lo lắng gần chết, ngươi gì thời điểm trở về a? ta nhìn xem đi, triệu tứ ca hàm hồ địa đảo, ta nói cho ngươi a, ngươi đừng đi phía nam a, liền ở sở sở nàng tam ca kia đãi mấy ngày liền trở về đi, ngươi tức phụ mang theo cái hài tử ở nhà cũng sợ hãi a? triệu mẫu nói. Ta đã biết nương, triệu tứ ca nói ta khá tốt các ngươi đừng lo lắng. Triệu tam ca lại đây nói, nương ta cùng lão tứ nói vài câu. Lão tứ, ngươi tam ca phải cho ngươi nói chuyện đâu. Triệu mẫu đem điện thoại cho triệu tam ca. Triệu tam ca cầm điện thoại nói, lão tứ, ngươi sao hiện tại mới gọi điện thoại a ngươi có biết hay không trong nhà đều lo cho ngươi muốn chết. Tam ca ta tiền ném, mới chưa cho ngươi gọi điện thoại. Triệu tứ ca nói, a tiền ném. Triệu Tam Ca cả kinh nói, ngươi sao làm a? Sao đem tiền vứt? Xe qua tể ta cũng không biết gì thời điểm vứt. Ngươi thật đúng là ai? Ngươi nói ngươi như vậy còn đi phía nam đâu? Chạy nhanh trở về đi, ta đậu hủ phường cái lên. Ngươi liền ở nhà giúp ta làm làm đậu hủ, làm làm ruộng. Đi bên ngoài làm gì a? Ngươi nói. Triệu Tam Ca nói, Tam Ca ta không có việc gì treo a. Kia hành treo đi, treo điện thoại. Đi. Triệu Tam Ca nói, lão tứ đem tiền ném. Bao nhiêu tiền a? Triệu mẫu chạy nhanh hỏi, không biết khẳng định không ít bằng không hắn dám đi phía nam. Triệu tam ca nói, này còn hành, người không ném còn biết tìm thân thích. Lại nói ném tiền cũng là chuyện tốt, lúc này không địa phương đi rồi, quá hai ngày là có thể đã trở lại. Hắn nói gì thời điểm đã trở lại sao? Triệu phụ hỏi, không có phòng trừng liền mấy ngày nay, bằng không hắn ở kia làm gì, lại không phải tiểu mã. Triệu tam ca nói. Triệu văn thao nói tam ca, ngươi trở về cùng tứ tẩu nói một tiếng đi, nàng nếu là không yên tâm đi ta kêu gọi điện thoại cùng tứ ca thông cái điện thoại, nói vài câu. Hành ta đây liền trở về cùng nàng nói một tiếng tỉnh lo lắng. Triệu tam ca đi rồi, lão tứ sao đem tiền vứt, triệu mẫu hỏi triệu văn thao, nói là gặp gỡ ăn trộm. triệu văn thao nói cụ thể sao hồi sự ta cũng không hỏi. Ném liền ném đi, người không có việc gì là được. Triệu mẫu thở dài. Triệu phụ nói, đám người trở về rồi nói sau, văn thao a đến lúc đó kêu ngươi tam đại anh em vợ đem tiền xe cấp đào, về đến nhà lại đem tiền cho ngươi tam đại anh em vợ. Triệu văn thao nói, a hành cha ngươi yên tâm đi. Kêu ngươi tam đại anh em vợ khuyên nhủ ngươi tứ ca kêu hắn về nhà, nhưng đừng đi gì phía nam, đi cái kinh thành đều ném tiền, đi phía nam còn không đem chính mình ném a Triệu mẫu nói, triệu văn thao nói, hành ta đã biết, nói vài câu triệu văn thao về nhà. Tứ ca ở người tam ca kia, ngươi biết không? Triệu văn thao trở về nói cho Diệp sở sở, ta đã biết tam ca trước cho ta gọi điện thoại. Diệp sở sở nói, cụ thể ta cũng không hỏi. Triệu văn thao đem Triệu tứ ca ném tiền sự nói một lần. Ném tiền, Diệp sở sở trần chờ hạ nói có phải hay không nếu không ném tiền tứ ca liền trực tiếp đi phía nam đi. Triệu văn thao cười nói, ta cũng như vậy tưởng, ném tiền, hắn đi không được đều đi đồn công an, không có biện pháp, hắn mới đi tìm người tam ca. Sao vớt, Diệp sờ sờ tò mò hỏi, sẽ không thật gặp phải ngươi nói cái loại này, bị bức cười quần áo sợ tiền đi. Ta không thế hỏi, Tứ ca cũng chưa nói, không biết. Triệu văn thao nói, chờ buổi tối ta cho người tam ca gọi điện thoại hào hào hỏi một chút. Tứ ca nói gì thời điểm đã trở lại sao? Không có, Triệu văn thao nói, ta cảm thấy Tứ ca sẽ không lập tức quay lại. Vì sao a Diệp sờ sờ không rõ, này tiền đều ném, không trở về nhà làm gì à. Tiền ném A, đó là thứ ca cực cực khổ khổ kiếm tiết kiệm được tới, liền như vậy không có, ngươi nói hắn có thể chịu được. Ngươi tin hay không, không đem cái này tiền kiếm trở về hắn là sẽ không trở về. Triệu văn thao nói lại nói, nếu không, chúng ta đánh đố. Không đánh cuộc, Diệp sở sở chừng hắn một cái, liền biết đánh đố ta nói cho ngươi, đánh cuộc ngươi cũng không thể chạm vào. Tức phụ A, ngươi cho ta ngốc A, ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Triệu văn thao nhéo nhéo nàng mặt đánh cuộc thua đánh cuộc thắng đều giống nhau. Đi ngươi, Diệp sở sở chụp bay hắn tay tiếp tục nói, dựa theo ngươi cách nói, tứ ca muốn đem vứt tiền kiếm trở về kia chính là mấy trăm đồng tiền trong thời gian ngắn nhưng kiếm không trở lại kia trong nhà làm sao. Triệu văn thao nói, đó là tứ thầu sự, ai kêu nàng đem người làm đi rồi. Diệp sở sở tính hạ, hiện tại ly ăn Tết không đến hai tháng, hai tháng tứ ca có thể kiếm đủ như vậy nhiều tiền sao. Triệu văn thao lắc đầu quá sức kia nếu là ngươi đâu? Diệp Sở Sở nhìn hắn, ngươi có thể sao? Triệu Văn Thao ngẫm lại lắc đầu, ta không biết hẳn là cũng không được. Liên tính ở kinh thành cũng không nắm chắc sao? Diệp Sở Sở hỏi, kinh thành bị Chu Mẫn miêu tả cho nàng cảm giác chính là khắp nơi đều có kẻ có tiền, hơn nữa kiếm tiền còn đặc biệt dễ dàng, cho nên nàng cảm thấy nam nhân đi kinh thành hẳn là có thể thực mau liền kiếm được như vậy nhiều tiền. Triệu văn thao duỗi tay ôm tức phụ bảo vai, tức phụ A, người đừng nghe người tam tổ nói dễ dàng như vậy, nàng ở kinh thành đọc sách hiểu biết nơi đó, ta còn có ta tứ ca, đối kinh thành đều là hai mắt một bôi đen, trong thời gian ngắn có thể tồn tại liền rất không tồi, kiếm tiền cũng đừng suy nghĩ, chờ thêm một đoạn thời gian có lẽ có thể. Ta ở nhà kiếm tiền là bởi vì ta quen thuộc quanh thân tình huống, bằng không cũng không được. Diệp sờ sờ cố ý nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi đi đâu kiếm tiền đều rất lợi hại. Triệu Văn Thao bị nói tâm hoa nộ phóng, hồn khẩu tức phụ tức phụ người nói chuyện thật là dễ nghe. chương 366 đây mới là thân thích, Diệp sửa sửa mắt lé ngắm hạ nhi tử thấy nhi tử ở cùng tài tài chơi thực đầu nhập không hướng bên này xem, lúc này mới yên tâm, sau đó đối Triệu Văn Thao nói ta còn chưa nói xong đâu ta tam tẩu ở kinh thành kiếm như vậy nhiều tiền, không phải bởi vì ở kia đọc sách hiểu biết nơi đó, mà là nàng có năng lực. Triệu Văn Thao vội nói, là là, người tam tẩu đó là kiếm tiền nhất lợi hại người. Vốn dĩ chính là, Diệp sở sở ngạo kiều mà còn hư một tiếng. Buổi tối, Triệu Văn Thao cấp Diệp Minh bác chỗ ở gọi điện thoại tam ca ta là Văn Thao. Ta biết ngươi phải gọi điện thoại. Diệp Minh bác cười nói, người tứ ca ta an bài ở xưởng quần áo nơi đó trụ hạ ta thuê phòng ở quá nhỏ trụ không khai. Diệp Minh Bắc giải thích một chút Triệu Văn Thao lý giải, hắn không đi qua kinh thành, nhưng đi qua thành phố, biết trong thành nhà ở khẩn trương, một chút cũng không ngại. Cấp 8 ca các ngươi thêm phiền toái, ta cái này tứ ca một cây gân, ai cũng không nói cho liền chạy tới kinh thành, ai thật là không có biện pháp. Triệu Văn Thao nói, nói gì đâu chúng ta ai cùng ai, ngươi này liền khách khí. Diệp Minh bắt chủ động nói lên Triệu Tứ Ca ném tiền sự, người Tứ Ca cùng ta nói muốn đi phía Nam tìm sống làm, nhưng đi phía Nam muốn ở Kinh Thành chuyển xe, liền tới đây, tới Kinh Thành người đặc biệt nhiều, xe thực tế, hắn cũng không biết gì thời điểm đem tiền vứt chờ tới rồi Kinh Thành xuống xe đi mua phiếu, mới phát hiện tiền không có. Triệu Tứ Ca phát hiện tiền không có, ngay lúc đó tâm tình Triệu Văn Thao có thể tưởng tượng ra tới, không nói là Triệu Tứ Ca sở hữu của cải cũng không sai biệt lắm, không có kia đến nhiều tuyệt vọng. Người tứ ca không có tiền khả năng cũng ngốc, liền ở nhà ga chuyển động, hy vọng có thể tìm được trộm tiền người, người nói sao có thể, nhà ga chỉ an người cảm thấy hắn bộ dạng khả nghi, đưa đến đồn công an, người tứ ca không có biện pháp, lúc này mới nói chúng ta liên hệ phương thức nói cách khác hắn sẽ vẫn luôn ở kia tìm người, người cũng không biết, hắn vẫn là lên xe lửa thời điểm ăn ở nhà lấy một cái bánh bột ngô, đến ta nhận được hắn, trong lúc này hắn liền tiếp đốt lửa nhà ga nước máy uống lên, cái gì cũng chưa ăn, cũng không ngủ. Diệp Minh Bắc thờ dài nói, ta nghe xong ta cũng không dám nói cái gì, dẫn hắn ăn cơm ở xưởng quần áo ngủ hả. Triệu Văn Thao trong lòng cũng có chút không dễ chịu, người nhà quê tích cóp chút tiền ấy quá không dễ dàng, huống chi Triệu Thứ Ca không giống hắn sẽ buôn bán, luôn có điểm sống tiền, Triệu Thứ Ca kiếm tiền đều là chết tiền, một phân liền một phân nửa đều sinh không ra. Tam ca, ta đây Thứ Ca nói gì thời điểm đã trở lại sao? Triệu Văn Thao hỏi, không có ta cũng không thể hỏi a. Văn thảo à ta là như vậy thường, liền như vậy làm ngươi tứ ca trở về, chỉ sợ là không được ném như vậy nhiều tiền, liền tính người trong nhà không trách hắn, chính hắn cũng quá không được này một quan, ta cùng ngươi tam tẩu thương lượng ngươi tam tẩu ý thứ là kêu ngươi tứ ca trước tiên ở này đãi một đoạn thời gian, kiếm ít tiền lại trở về, mặc kệ nhiều ít, hắn trong lòng sẽ thoải mái chút nhưng ta không biết ngươi tứ ca trong nhà được chưa? Diệp Minh bác nói Triệu văn thao kỳ thật cũng là như vậy thường, chỉ là hắn ngượng ngùng nói, rốt cuộc triệu thứ ca cùng tiểu mã không giống nhau, tiểu mã là chu mẫn chủ động muốn, triệu thứ ca đây là chính mình đi, vẫn là lấy như vậy phương thức diệp minh Bắc không phải chính mình thân ca yêu cầu quá nhiều không tốt lắm. Chỉ là không nghĩ tới diệp minh bác cùng chu mẫn nói ra cái này kêu hắn rất là cảm kích tam ca thật là ta cũng không biết nói gì ta tứ ca nếu có thể ở người kia kiếm ít tiền trở về kia thật sự là quá tốt. Ngươi cũng biết ở nông thôn Nhật Thử tích góp điểm tiền không dễ dàng, ta tứ ca cùng ta cũng không giống nhau, hắn chút tiền ấy hoàn toàn là từ ngoài miệng tỉnh ra tới, này toàn ném ta thật đúng là sợ hắn ra cái tốt xấu đâu. Tam ca cảm ơn ngươi cũng cảm ơn ta tam thầu. Diệp Minh bắt cười, được rồi, văn thao, gì thời điểm học được bà bà mụ mụ. Vậy ngươi đồng ý, vậy ngươi tứ thầu đâu, cái này đến cùng ngươi tứ thẩu nói một tiếng đi. Kia nói một tiếng. Mình trong đó ngọ đi ta hướng ngươi xưởng quần áo gọi điện thoại, ngươi kêu ta tứ ca tiếp một chút gọi bọn hắn chính mình nói. Triệu văn thao tuy rằng không thèm để ý triệu tứ tẩu ý tứ, nhưng dù sao cũng là nhân gia là hai vợ chồng, hắn là huynh đệ, sao cũng đến nói cho một tiếng. tam ca ta tứ ca hắn tính tình quá thẳng, quá thành thật, văn hóa cũng không cao, người kia có thể có hắn thích hợp sống sao? Triệu văn thao hỏi. Sống là khẳng định có chỉ là kiếm nhiều kiếm thiếu việc nặng việc dơ vấn đề, người tư ca nếu là không chọn, nhiều ta liền không thể bảo đảm, 5-60 đồng tiền vẫn là có thể. Trụ liền ở xưởng quần áo trụ ăn ta cho hắn mang cơm, kiếm tiền đều có thể tích cóc. Diệp Minh bác nói thật thật sự, Triệu Văn Thao nói tam ca, không cần như vậy phiền toái đi, trụ liền ở tại xưởng quần áo kia an toàn, ăn, đã kêu ta tam ca chính mình lấy tiền mua đi. Này liền ăn mang trụ thật sự là ngượng ngùng. Diệp Minh bác cười, được rồi, ngươi cũng đừng quản. Đúng rồi, Tiểu Bạch Dương sẽ đi rồi đi. Nói lên Tiểu Bạch Dương, Triệu Văn Thao lập tức cả người nhẹ nhàng, sẽ đi rồi, đi thực vững chắc cũng sẽ kêu ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi, tài tài chính là một chữ, một chữ ra bên ngoài nhảy. Nguyệt Nguyệt đâu, Nguyệt Nguyệt sẽ kêu ba ba mụ mụ, đỡ có thể đi, nàng là cái nha đầu lười, liền thích ngủ. Diệp Minh bác nói lên nữ nhi ngữ khí cũng là tràn ngập sủng ái hai cái đại nam nhân hàn huyên sẽ hài từ kinh treo điện thoại tư ca muốn ở kia tìm sống làm diệp sở sở vội hỏi nói triệu văn thao nâng lên diệp sở sở mặt hôn một cái ngươi tam ca cùng ngươi tam tẩu thật tốt diệp sở sở sửng sốt đẩy ra hắn hừ nói ngươi là bởi vì ta tam ca cùng tam tẩu hảo mới thân ta không đúng không đúng ta chính là tưởng thân ngươi tức phụ triệu văn thao lại thấu lại đây diệp sở sở ghét bỏ mà đẩy ra đừng náo loạn hài từ ở bên cạnh nhìn đâu. Triệu văn thao theo bản năng mà nhìn mắt thấy tiểu bạch dương cùng tài tài, hai song lớn nhỏ mắt đều nhìn bọn họ tức giận nói, xem gì xem, một bên đi chơi. Diệp sở sở vừa bực mình vừa buồn cười, được rồi ngươi, mau nói, tứ ca ở kia làm gì sống a Triệu văn thao thở dài, đem diệp Minh Bắc nói một lần nói, theo ta tứ ca như vậy, ngươi nói có thể làm gì đâu. Ta đoán nhất thích hợp chính là đi đường khuân vác công, cho nhân ra dỡ hàng hàng hóa chuyên trở, ra khổ mạnh mẽ. Diệp Sở Sở hụt hẫng nói, gia khổ mạnh mẽ cũng quá mệt mỏi, lộng không hảo sẽ thương đến eo, không thể kêu người tứ ca làm cái kia sống. Có liền không tồi, muốn trách cũng trách hắn chính mình. Triệu Văn Thao đương nhiên biết gia khổ mạnh mẽ thực thương thân, khả năng sao? Ta Tam tàu khẳng định có biện pháp. Diệp Sở Sở đối Chu Mẫn mê giống nhau tin tưởng, người Tam tàu cũng không phải thần. Triệu Văn Thao theo bản năng mà tiếp một câu, thấy tức phụ đầu tới bất thiện ánh mắt, lập tức sửa lời nói, "Không tồi, ngươi Tam tàu khẳng định có biện pháp." Diệp Sở sở khí cười, hung hăng ninh hắn một chút, Triệu Văn Thao khoa trương ai ra một tiếng, tiểu Bạch dương cho rằng ba ba muốn cùng hắn chơi, hưng phấn mà lại đây liền ghé vào Triệu Văn Thao trên mặt, tạp Triệu Văn Thao đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chương 367 kiếm ít tiền lại trở về. Ngày hôm sau, nhận được triệu tứ ca ở kinh thành tin tức triệu tứ tẩu sớm liền tới tới rồi triệu văn thao trong nhà chờ mau đến giữa trưa thời điểm, Diệp Minh Bắc đem điện thoại đánh lại đây, Diệp Sở Sở tiếp lên, cùng triệu tứ ca thông lời nói cho triệu tứ tẩu. Triệu tứ tẩu thực kích động, không biết là bởi vì triệu tứ ca nguyên nhân, vẫn là bởi vì bình sinh lần đầu tiên gọi điện thoại nguyên nhân, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nha nàng cha, ngươi nghe thấy ta nói chuyện đi. Triệu tứ tẩu giọng có điểm cao triệu tứ ca ở bên kia nghe được giành mạch đại khái là bị ném tiền đả kích nghe được triệu tứ tàu thanh âm hắn trong lòng cũng có chút hụt hẫng ta nghe thấy ngươi cùng hai từ còn hảo đi triệu tứ tàu nghe được triệu tứ ca thanh âm nước mắt liền chảy xuống tới ngươi cái thiếu đạo đức ngươi liền như vậy đi rồi ngươi ném xuống chúng ta nương mấy cái sao sống a ngươi sao như vậy thiếu đạo đức a triệu tứ ca trầm mặc sẽ nói ta lại không phải không quay về Vậy ngươi đến nói một tiếng A, liền như vậy đi rồi, ngươi có biết hay không người trong nhà nhiều nhớ thương ngươi A. Triệu Thứ Tẩu lên án một thời gian sau hỏi, ngươi gì thời điểm trở về A, này đều phải ăn Tết ta một người sao quá A. Triệu Thứ ca trầm mặc sẽ nói, ta đem tiền ném. Triệu thứ tàu nghe triệu tam ca nói, triệu tam ca dặn dò nàng, tiền ném cũng tìm không trở lại, cũng đừng cùng triệu thứ ca so đo, hiện tại mấu chốt nhất chính là kêu triệu thứ ca trở về, trở về thường tính sổ lại tính sổ, triệu thứ tàu cũng là như vậy, thường cưỡng chế ném tiền đau lòng. Ném liền ném đi, người không ném là được người trở về chúng ta lại kiếm, lại tích góp, sao cũng có thể tích góp ra tới, tam ca cái đậu hủ phường, lúc này một năm đều có sống làm, hơn nửa chồng chọt, sao cũng có thể tích góp ra tới. Triệu tứ tẩu khó được mà nói câu chi kỳ nói. Triệu tứ ca tuy rằng biết tức phụ là gì người, biết này ở trong điện thoại nói thật dễ nghe, nếu là đi trở về, đời này đều sẽ lấy chuyện này tới nói hắn, bất quá nghe xong vẫn là thực hưởng thụ. Ta biết ta tại đây tìm điểm sống, kiếm ít tiền liền trở về, ngươi cũng đừng làm đậu hủ, đem hải tử xem trọng uy hảo ra xúc con thỏ, chờ ta trở lại đi. Triệu tứ ca nói, gì, ngươi không lập tức trở về sao? Ngươi muốn ở kia đãi bao lâu thời gian? Triệu thứ tàu tức giận ta một người ở nhà, như vậy đại viện tử ta cũng sợ hãi a Người kêu nương cho người làm mấy ngày bạn ta ném tiền, như vậy trở về lòng ta cũng không chịu nổi, mặc kệ sao nói ta đều đến đem cái này tiền kiếm trở về. Triệu tứ ca nói thực kiên định bằng không ta liền không quay về. Triệu tứ tàu tâm lạnh nửa thanh gì ngoạn ý, đem vứt tiền kiếm trở về. Nàng tiểu tâm hỏi, người ở nhà lấy tiền đều ném sao? Người không phùng ở quần cộc sao? Triệu tứ ca không có phùng ở quần cọc bởi vì lấy lấy thật sự không có phương tiện, liền đặt ở áo trên bên trong trong túi, nào biết sẽ ném, nếu là biết sẽ ném, nói gì cũng sẽ phùng ở quần cọc. Ta không lấy bao nhiêu tiền, ta không phải nói sao, đều tồn ngân hàng, ta liền cầm 10 đồng tiền. Triệu tứ ca nói, vốn dĩ tưởng nói thật nhưng ngẫm lại vẫn là không nói, tỉnh triệu tứ tàu ô nháo kêu to. Liền tính 10 đồng tiền triệu tứ tàu cũng đau lòng, bất quá triệu tam ca nói cũng không phải là như vậy số lượng A tam ca nào biết ta cầm bao nhiêu tiền triệu tứ ca nói được rồi này điện thoại phí rất quý ta tại đây khá tốt ngươi không cần nhớ thương không có việc gì liền treo triệu tứ ca nói triệu tứ tàu lại dặn dò vài câu kêu triệu tứ ca sớm một chút trở về lúc này mới lưu luyến mà treo điện thoại người tứ ca hắn cái thiếu đạo đức quỷ ném tiền cũng không trở lại cũng không nghĩ chúng ta đàn bà ở nhà sao sống a triệu tứ tàu buông điện thoại cùng diệp sở sở oán giận lên người không có việc gì hắn tưởng ở kia đãi mấy ngày liền ngốc mấy ngày đi diệp sở sở nói tứ ca ném tiền trong lòng cũng không chịu nổi có thể kiếm điểm liền kiếm điểm đến lúc đó cấp thứ tẩu ngươi mua quần áo mới thật tốt a triệu thứ tẩu lao lao đôi mắt cười nhạo hạ trông cậy vào hắn nhưng đánh đổ đi như vậy đại nhân đem tiền ném có như vậy sao cũng không nói một tiếng liền chạy không biết còn tưởng rằng ba tuổi tiểu hài từ đâu diệp sở sở trần an nói tứ tẩu ngươi đừng nói nữa tứ ca cũng không nghĩ ném tiền triệu tứ tàu thở dài ta mệnh a sao liền như vậy khổ không có nhi tử hiện tại nam nhân cũng không ở nhà nhị tàu người ân gia cũng không thể mỗi ngày tới cấp ta làm bạn cái này thiên giết hắn vỗ vỗ mông nhưng sung sướng ném xuống chúng ta đàn bà chịu tội kêu nương bồi ngươi mấy ngày đi diệp sở sở bất đắc dĩ mà nói Triệu tứ tàu kỳ thật không muốn kêu triệu mấu tới làm bạn bởi vì bà bà không quen nhìn liền nói nàng, đặc biệt là không quen nhìn nàng đối hài từ thái độ triệu nhị tàu không thế nào nói, nhưng triệu nhị tàu không thể mỗi ngày tới triệu tứ ca còn không biết gì thời điểm trở về, nàng chỉ có thể kêu bà bà tới. Cái này thiếu đạo đức hóa, triệu tứ tàu lại mắng nổi lên triệu tứ ca, diệp sở sở nhịn không được tưởng, nếu chính mình là triệu tứ ca đời này cũng sẽ không đã trở lại. Bên kia Triệu Tứ Ca treo điện thoại cùng Diệp Minh bác nói, phiền toái các ngươi. Diệp Minh bác chạy nhanh nói, Tứ Ca, đừng nói như vậy, chúng ta đều là thật sự thân thích nói cái này liền ngoại đảo. Tứ Ca kế tiếp ngươi có tính toán gì không không có. Diệp Minh bác nói kêu Triệu Tứ Ca lưu lại kiếm ít tiền, chỉ là còn không có cấp Triệu Tứ Ca tìm được sống, rốt cuộc lúc này mới qua một đêm. Triệu Tứ Ca nói, ta ra tới chính là tính toán kiếm tiền, ta nghe Lão Lục nói phía Nam Hảo kiếm tiền, mới nghĩ đi, nào biết sẽ ném tiền. Hiện tại ăn trộm rất nhiều, phía Nam cũng không phải thực Thái Bình, cướp bóc nhiều tứ ca kinh thành cũng không tồi, không thể so phía Nam kém. Ta nghĩ ngươi trước tiên ở này ở vài ngày quen thuộc quen thuộc, sau đó nhìn xem làm điểm gì kiếm ít tiền vừa lúc ăn Tết trở về, ngươi cảm thấy đâu. Diệp Minh bác nói, triệu tứ ca gật gật đầu, hành ta trước quen thuộc quen thuộc cái kia cái này ăn trụ tiền chờ ta kiếm lời cho ngươi. Diệp Minh bác cười nói, tứ ca, ngươi nói nơi nào lời nói. Ăn trụ còn có thể muốn ngươi tiền sao? đi thôi giữa trưa đi ta trụ địa phương ta nương cùng a di đều làm tốt cơm chúng ta đi kia ăn triệu tứ ca nói hành diệp minh bác dùng xe đạp mang theo triệu tứ ca trở về đi vừa đi một bên giới thiệu quanh thân tình huống triệu tứ ca lưu tâm ghi nhớ cũng lưu ý chiêu công tin tức chính là cũng không có thích hợp đại đa số chiêu đều là nữ công nam cũng chính là công nhân bốc xếp Hắn từ triệu văn thao kia hiểu biết quá công nhân bốc xếp chính là ra khổ mạnh mẽ kiếm không nhiều lắm thiếu còn thương thân đừng nhìn hắn hiện tại ném tiền cũng rất muốn kiếm tiền nhưng không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không làm thương thân sự triệu văn thao nói qua thân thể là cách mạng tiền vốn thà rằng không kiếm tiền cũng không thể đem tiền vốn ném hắn thâm chấp nhận. Tới rồi Diệp Minh bắc thuê địa phương cái kia Triệu Tứ Ca không nghĩ tới cũng là nhà triệt hơn nữa một cái đại viện từ còn ở vài gia, một nhà cũng chỉ là có hai ba nhà ở trong đó một gian vẫn là chính mình cách ra tới, hơn nữa đồ vật tràn đầy thật là liền cái đặt chân địa phương đều không có, hắn rốt cuộc Minh Bạch Triệu Văn Thao nói, người thành phố trụ không bằng ở nông thôn là ý gì, này cũng quá nghẹn khuất. chương 368 qua tế hắn Tứ Ca địa phương có điểm hẹp nơi này so không được chúng ta ở nông thôn. Diệp Mẫu cười tiếp đón Triệu tứ ca ngồi. Triệu tứ ca vội nói: Đại nương, này liền thực hảo ta nghe lão lục nói trong thành có người mấy chục khẩu tế ở bên nhau, buổi tối trực tiếp ngủ trên mặt đất. Đúng vậy, này ở trong thành quá thường thấy. Diệp Mẫu đổ nước pha trà chúng ta này vẫn là tốt tốt xấu một còn có chính mình giường, có kia đều không có còn có chỗ ở tầng hầm. Ngươi ngẫm lại ngầm, nhiều chiều a ta cũng không biết kia sao trụ. Này trong thành có tiền còn hành, không có tiền không bằng chúng ta ở nông thôn, một ngày đều sống không được. Triệu tứ ca cũng cảm thấy là, này trong thành chỉ cần động động phải tiêu tiền. Hắn tứ ca ngươi ngồi, ta đi xem hài tử, đứa nhỏ này hẳn là tỉnh Diệp mẫu vào buồng trong. Diệp minh bắc đi tiếp chu mẫn, triệu tứ ca ngồi ở gian ngoài, nhìn a di ở cửa phòng khẩu một khối địa phương bận rộn nấu cơm, càng thêm cảm thấy nơi này quá nhỏ, cũng minh bạch vì sao đem hắn an bài ở xưởng quần áo. Địa phương tiểu, đồ vật nhiều, có vẻ trong phòng tệ tệ ba ba, triệu tứ ca tiểu tâm mà đứng lên, ở bàn tay đại địa phương di động tới, nhìn, ngăn thù thượng một đống món đồ chơi, trong ngăn tủ một đống quần áo, còn có các loại tấm các mặt trên ấn các loại đồ án, vừa thấy chính là hài tử đồ vật. Nhìn một vòng, trong phòng này duy nhất cảm thấy thân thiết chính là trên tường quải mấy cái rổ cùng cao lương côn đính nắp chậu Tới, hắn tứ ca, nhìn xem nhà của chúng ta tiểu nguyệt nguyệt. Diệp mẫu ôm hài tử ra tới, tới kêu thư thúc. Tiểu Nguyệt Nguyệt quản Diệp sở sở kêu cô triệu tứ ca là Diệp sở sở nam nhân ca ca dựa theo bối phận kêu thúc thúc cho nên Diệp mẫu như vậy giáo Tiểu Nguyệt Nguyệt Tiểu Nguyệt Nguyệt trắng trẻo mập mạp mặt mày giống Diệp Minh Bắc cằm giống chu mẫn ăn mặc tròn trịa tò mò mà mở to hai mắt nhìn triệu tứ ca một chút đều không lạ mắt đứa nhỏ này thật tốt một chút đều không lạ mắt giống Tiểu Bạch Dương giống nhau triệu tứ ca cười nói Tiểu Bạch Dương cũng không lạ mắt a Diệp mẫu hỏi. Không lạ mắt đối ai đều cười, hiện tại có thể nói cũng sẽ đi rồi. Triệu tứ ca rũi tay muốn ôm, tiểu nguyệt nguyệt lập tức đem mặt xoay qua đi ôm diệp mẫu của triệu tứ ca có điểm xấu hổ. Diệp mẫu cười nói, đứa nhỏ này không lạ mắt nhưng không gọi người ôm. Nhà ngươi ngũ nha cũng sẽ đi rồi đi, sẽ đi rồi, so tiểu bạch xương đại một tháng. Triệu tứ ca ngồi trở lại ghế dựa nói, tiểu nguyệt nguyệt thấy cái này người xa lạ không ôm, lại đem mặt chuyển qua tới tiếp tục tò mò mà nhìn. Diệp mẫu nói, bớt việc sao? Bớt việc chính là không mịt ngợm, không uổng tâm. Còn hành, rất bớt việc, ăn no liền, không khóc, không náo loạn. Tiểu Bạch Dương càng bớt việc, cùng lão lục ra cái kia con khỉ, đại nương ngươi biết đi. Triệu Tứ Ca nói, biết kêu tài tài sao? Diệp mẫu nói, đúng vậy, cùng con khỉ chơi, chơi khá tốt đâu. Triệu Tứ Ca nói, Diệp mẫu nói, kia hai tài ăn nói không chính sự đâu. Lộng cái con khỉ trở về ta đều lo lắng gãi hài từ con khỉ rất nhà thông thái khí ta xem nàng lục thẩm làm việc đều là kia con khỉ nhìn tiểu bạch dương, chính là người tới kia con khỉ liền chạy. Triệu tứ ca nói triệu văn thao trong nhà tình huống. Hắn biết Diệp Mẫu thời gian dài như vậy không đi trở về, khẳng định nhớ thương khuê nữ, chỉ là hắn không nghĩ tới muốn tới tìm Diệp Minh Bắc nói cách khác liền mang mấy chương chương tiểu bạch dương ảnh chụp. Diệp Mẫu sát thật thực nhớ thương Diệp sở sở liền như vậy một cái khuê nữ, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thời gian dài như vậy không gặp đâu ai này cũng vô pháp bọn họ vội ta phải lưu lại nơi này cho bọn hắn xem hài tử thật sự không rảnh lo sở sở diệp mẫu thở dài nói đại nương ngươi đừng lo lắng hài tử đại nhân đều thực hào triệu tứ ca không phải cái giỏi về nói chuyện phiếm người khô cần mà nói diệp mẫu biết triệu tứ ca là cái người thành thật cũng không so đo cười ha hà mà cùng hắn nói tới kinh thành hàng ngày sự không bao lâu diệp minh bắc cùng chu mẫn trở về diệp minh bắc còn ôm cái thùng giấy tử. đây là gì a Diệp Mẫu hỏi Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn đến Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn kích động mà kích thích thân thể kêu ba ba mụ mụ đứa nhỏ này thấy người ba mẹ liền không được Diệp Mẫu điểm Tiểu Nguyệt Nguyệt đầu nói Tiểu Nguyệt Nguyệt chút nào mà kể vẫn như cũ hướng cha mẹ bên kia dùng sức Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan mụ mụ đi rửa tay a rửa tay lại ôm một cái Chu Mẫn cùng triệu tứ ca chào hỏi lại đây hôn nữ nhi một chút đi rửa tay. Diệp Minh bắt buông cái dương nói, đây là mẫn mẫn đặt làm một ít tiểu vật phẩm trang sức. Hắn cũng đi rửa tay. Tiểu Nguyệt Nguyệt nháo muốn tìm cha mẹ, Diệp Mẫu chạy nhanh cho nàng rời đi lực chú ý, ngồi xổm xuống mở ra thùng giấy tới, Nguyệt Nguyệt nhìn xem mụ mụ mua gì đồ vật. Tiểu Nguyệt Nguyệt quả nhiên bị hấp dẫn ở cúi đầu nhìn lại. Diệp Mẫu một bàn tay ôm hài tử, một bàn tay không có phương tiện mở ra, Triệu Tứ Ca chạy nhanh lại đây hỗ trợ, chờ thùng giấy mở ra, bên trong màu sắc rực rỡ lớn lớn bé bé đủ loại tiểu vật phẩm trang sức xem người hoa cả mắt. Tiểu Nguyệt Nguyệt duỗi tay đi lấy, Diệp Mẫu cho nàng cầm cái đại hình tròn cây quạt, phiến bính mang theo màu đỏ tua, mặt quạt còn thêu hoa điểu, rất là đẹp. Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa lòng mà cầm ở trong tay đùa nghịch. Chu Mẫn giặt sạch tay trở về nói, đây là ta đặt làm, chuẩn bị thời trang sẽ thượng dùng tới Nguyệt Nguyệt tìm mụ mụ tới, ngày này ngoan không ngoan a Diệp Mẫu đem hài tử cho nàng, cười nói, ngoan, lúc này mới tỉnh ngủ. Chu Mẫn cười, lại ngủ cái này nha đầu lười. Tiểu Nguyệt Nguyệt bị mụ mụ ôm, cao hứng không được, đem mặt quạt cấp mụ mụ xem. Chu Mẫn đùa với nàng, lại đối triệu thứ ca nói, tứ ca tối hôm qua thượng ngủ hảo sao, lạnh hay không? Triệu thứ ca cũng chỉ là gặp qua chu Mẫn một lần, rất là câu nệ không lạnh, có noãn khí, ngủ khá tốt. Sưởng quần áo ấn noãn khí, mùa đông rốt cuộc không cần thiêu bếp lò. chu Mẫn cười nói, Tứ ca ngươi tới rất là thời điểm, nếu là năm trước tới, phải chính mình thiêu bếp lò chúng ta cũng là năm nay dùng tới noãn khí. Ở nông thôn đều thiêu bếp lò ta sẽ thiêu. Triệu Tứ ca nói, Diệp Minh bước vào nhà cười nói, đồ ăn hảo Tứ ca chúng ta ăn cơm đi. Hành ăn cơm, Triệu Tứ ca nhìn xem trong phòng lớn như vậy địa phương, không biết thượng nào ăn đi. Diệp Minh bác sốc lên buồng trong mảnh tứ ca chúng ta tại đây phòng ăn. Triệu tứ ca đi theo tiến vào, vừa thấy, này phòng là so gian ngoài đại điểm, khá vậy chỉ là lớn một chút mà trung gian bãi cái bàn tròn liền đầy, trung quanh dựa tường chính là ngăn tủ, mặt trên tất cả đều là thư, bút giấy, mặt bác tường là trương đại giường, đầu giường trên tường treo Diệp Minh bác cùng chu mẫn ảnh chụp, thực hiển nhiên đây là Diệp Minh bác cùng chu mẫn trụ nhà ở. Tứ ca, ngồi. Diệp Minh bắt kéo cái ghế rượu kêu Tứ Ca ngồi xuống, Tứ Ca người uống cái gì rượu bạch vẫn là ti. Triệu Tứ Ca vội nói, ta không uống rượu, chúng ta ăn cơm đi. Chu Mẫn nói, ăn trước điểm đồ vật ở uống rượu, bằng không thương dạ dày. Đúng vậy, ăn trước điểm đồ vật, Diệp Minh bắt đem rượu đặt ở bên cạnh ngăn tủ thưởng, Tứ Ca đều không phải người ngoài, người nếu là uống liền chính mình lấy. chương 369 Triệu Tứ Ca sở trường đặc biệt. Hành ta biết, Triệu Tứ Ca nói. Vốn dĩ tính toán kêu tiểu mã lại đây đâu, kết quả hắn bên kia đi không khai, chờ lần sau đi, dù sao tứ ca ngươi muốn tại đây đãi một đoạn thời gian. chu Mẫn nói, hiện giờ tiểu mã vội vàng luyện tập đi điệu bộ đi khi diễn tuồng, dọn ra sưởng quần áo, trụ tới rồi gần nhất chỗ. Không nói tiểu mã triệu tứ ca đều đã quên tiểu mã như thế nào a Diệp Minh bắc cười nói, tiểu mã hiện tại ngươi thấy phòng trừng đều nhận không ra. Triệu tứ ca kinh ngạc nói, hắn gì giảng. Đã từng gặp qua tiểu mã vài lần, đều là tới lý người quẻ ra ăn uống trốn làm việc người trong thôn đều không thích hắn, hắn nhưng thật ra không gì cảm giác rốt cuộc cũng không phải ăn chính mình ra mễ. Hắn hiện tại đúng rồi ta này có hắn ảnh chụp ngươi nhìn xem. Diệp Minh Bắc đứng dậy đi một đống tạp chí phiên một chút tìm được một quyền, lại lật vài tờ đưa cho triệu tứ ca xem cái này chính là hắn. Triệu Tứ Ca vừa thấy, hoảng sợ, 16 khai trang sách thượng một cái cao gầy tiểu hỏa, ngừa đầu, một bộ không ai bị nổi bộ dáng, lạnh lùng mà nhìn, trên người xuyên hoa hoè loè loẹt, còn trần trụi chân, lộ ngực trên cầu còn treo cái dây xích này, đây là gì trang điểm A? Cảm giác có điểm cay đôi mắt, này, chính là tiểu mã. Triệu Tứ Ca nỗ lực mà tìm kiếm, lại vẫn như cũ tìm không thấy đã từng nhìn thấy tiểu mã bộ dáng. Đúng vậy, hoặc là nói như thế nào, ngươi nhìn thấy hắn sẽ không quen biết đâu. Diệp Minh Bắc nói, Chu Mẫn ở bên kia nói, người cấp thứ ca xem chính là tiểu mã chào lưu phục sức chiếu đi, người lấy cách kia nông thôn phi chủ lưu tứ ca hẳn là là có thể nhận ra tới. Người không nói ta đều đã quên. Diệp Minh Bắc đứng dậy lại cầm một quyển, phiên phiên tìm ra một tờ cấp triệu tứ ca. Triệu tứ ca vừa thấy, ha hảo gia hỏa, này sao đem chăn khoác trên người? Cái này tương còn có điểm giống tiểu mã bộ dáng, bất quá cùng ở trong nhà cũng không quá giống nhau, tóc lộn xộn, sau lưng là một mảnh ruộng lúa mạch hình như là quần áo rách tung tué, giống như còn không ở trong nhà xuyên hảo Triệu Thứ Ca không quá minh bạch, vì sao cái dạng này liền lộng tới thư thưởng. Cái này cùng trong nhà cũng không giống nhau, Triệu Thứ Ca đem tạp chí cho Diệp Minh Bắc lại nhịn không được hỏi, hắn xuyên y phục này sao hư thành như vậy. Diệp Minh Bắc sừng sốt ha ha cười, tứ ca, ngươi nhưng đừng xem thường cái này kiện quần áo a, ngươi biết bán bao nhiêu tiền sao? Triệu tứ ca kinh ngạc này còn bán tiền đâu? Xem tứ ca nói, không bán tiền làm gì à? Diệp Minh Bắc nói, Diệp Mẫu bưng một chén canh tiến vào nói, hắn tứ ca, ngươi là không biết liền cái này phá quần áo liền 500 nhiều, còn chưa đủ bán đâu. Triệu tứ ca kinh hách thiếu chút nữa đem chiếc đũa rớt chạy nhanh lại đem cái kia tạp chí lấy lại đây, nhìn kỹ, lắp bắp nói, liền này, quần áo, bán 500 nhiều. Diệp mẫu buông canh ngồi xuống nói, cũng không phải là sao. Muốn ta nói, đây là có tiền không biết sao khoe khoang hào nương xem người nói, nhân ra kia kêu thời thượng, chào lưu. Diệp minh bắc nói, à gì bưng thức ăn tiến vào cười nói, hiện tại người trẻ tuổi liền hào cái này, dù sao ta là nhìn không ra hảo tới. Triệu Tứ Ca thuận miệng nói, ta cũng không thấy ra hảo tới, này còn khoác cái chăn, còn kéo dài như vậy trường, này làm gì a, quét xác sao? Chu Mẫn nở nụ cười, Tứ Ca, đây là cái trang trí chụp ảnh dùng, mua người cũng là dùng để đương diễn xuất phục. Chu Mẫn nói như vậy Triệu Tứ Ca không hảo lại nói không hảo, phải không, ta nói đâu, nguyên lai là diễn xuất dùng. Chu Mẫn cười nói, Tứ Ca tiểu mã công tác chính là triển lãm này đó quần áo, cũng kêu người mẫu, đây là hắn huấn luyện sau chiếu. Là cùng trước kia không giống nhau, này chương còn có điểm trước kia dạng, cái kia là thật sự nhìn không ra tới. Triệu tứ ca cảm khái địa đạo, kỳ thật ta còn là hy vọng hắn có thể bảo trì nguyên lai bộ dáng, chính là không được. Chu mẫn thở dài, nàng yêu cầu tương đối cao, nhìn chúng dịp sở sở họa tiểu mã cổ trang bộ dáng, cảm thấy có thể làm cổ điển nam trang mở rộng, đương nhìn đến người sau lại cảm thấy ngay lúc đó nông thôn hình tượng có thể trước kiếm một đợt. Chỉ là tìm kiếm cái lạ mánh lới chờ loại này nội dung chỉ là nhất thời, muốn lâu dài nhất định phải không ngừng mà sửa cũ thành mới, này yêu cầu chuyên nghiệp tu dưỡng cần thiết đối người mẫu huấn luyện, mà cứ như vậy vốn dĩ khí chất cũng sẽ bị hủy diệt. Nói trắng ra là chính là nàng hy vọng tiểu mã khả muối khả ngọt đáng tiếc tiểu mã không có làm đến, luyện tới luyện đi, vẫn như cũ luyện thành dây truyền sản xuất thượng ra tới công nghiệp người mẫu còn không phải tiêu chuẩn cái loại này. Điểm này đừng nói Triệu Thứ Ca không hiểu, chính là Diệp Minh Bắc cũng không quá minh bạch, kế tiếp đại gia cũng liền bắt đầu ăn cơm nói chuyện, Triệu Thứ Ca không tốt lời nói, đa số đều là ăn, nhưng tiểu Mã Xuyên kia kiện quần áo bán 500 nhiều lại thật sâu mà kích thích hắn. Ăn cơm xong Diệp Minh Bắc mang theo Triệu Thứ Ca hồi xưởng quần áo, thuận tiện đem kia thùng giấy từ vật phẩm trang sức bắt được xưởng quần áo. Tới rồi xưởng quần áo, Triệu Thứ Ca hỗ trợ đem vật phẩm trang sức phân loại, có chút vật phẩm trang sức là biên chế loại, dây màu, hoặc là chúc điều, lau sạch. Thứ này bán bao nhiêu tiền? Triệu tứ ca hỏi, thứ này không phải bán, là cho quần áo phối hợp. Diệp Minh bắc một bên ký lục một bên nói, kia mua thời điểm bao nhiêu tiền? Triệu tứ ca nghĩ nghĩ hỏi, bởi vì là đặt làm có điểm quý, này một cái 4-5 mau tiền đâu. Liền như vậy cái tiểu ngoạn ý, 4-5 mau tiền. Triệu tứ ca kinh ngạc không được, đúng vậy tứ ca, bởi vì là định chế, chính là trên thị trường không có bán. Diệp Minh bắc giải thích nói triệu tứ ca cầm lấy một cái biên chế vật phẩm lăn qua lộn lại nhìn mấy lần nói thứ này cũng quá đơn giản đi này cùng biên sọt cũng không sai biệt lắm a một cái sọt mới bao nhiêu tiền như vậy cái tiểu ngoạn ý liền lấy lòng mấy mao tiền hố người a vừa lúc chu mẫn tiến vào nghe được vội hỏi nói tứ ca ngươi nói thứ này đơn giản ngươi sẽ biên sao triệu tứ ca thấy chu mẫn lập tức câu thúc lên cái này không khó cùng biên sọt không gì khác nhau ta hẳn là có thể biên ra tới Chu mẫn tới hứng thú tứ ca, nếu là dùng tuyến ngươi có thể biên sao? Tuyến càng đơn giản kia so cây trúc còn đơn giản. Phải không, kia hành ta cho ngươi lấy tuyến đi, ngươi biên một cái ta nhìn xem. Chu mẫn hưng phấn mà cầm tới một hộp ta năm màu tuyến cấp triệu tứ ca. Diệp Minh Bắc nhìn xem chu mẫn tựa hồ có điểm minh bạch chu mẫn ý tứ. Biên đồ vật là triệu tứ ca cường hạng cầm lấy tuyến kia một khắc triệu tứ ca cả người cũng như là thay đổi một cái tự tin sáng lên. Ngươi muốn biên cái gì? gì đều được, chu mẫn nói, triệu tứ ca thô giáp lại chắc chắn ngón tay, đùa nghịch màu tuyến lại là dị thường linh hoạt nhanh chóng, sen kẽ lui tới, không bao lâu một cái nho nhỏ phúc tự như ý kết liền thành hình. thiên a, tứ ca, ngươi còn có này tay nghề a, chu mẫn đem cái kia nho nhỏ phúc tự như ý kết lấy lại đây kinh ngạc cảm thán nói, này tính gì tay nghề a, người nhà quê đều sẽ, triệu tứ ca lại khôi phục câu nệ bộ dáng, tứ ca, ngươi biên cũng thật tốt quá à. Chu Mẫn cầm tiểu hài từ bàn tay đại nhự ý kết lăn qua lộn lại mà xem, càng xem càng giật mình. Đây là năm màu tuyến biên, triệu tứ ca đem tuyến nhan sắc xếp thành thay đổi dần, mà phúc tự cùng nhự ý kết nhan sắc thay đổi dần tương phản, nhìn qua rất có nghệ thuật đặc điểm. chương 370 người đọc sách bán đồ vật đều không giống nhau. Tư ca, ngươi vì sao muốn như vậy dùng nhan sắc? Chu Mẫn hỏi, triệu tứ ca có điểm bất an, ta cảm thấy như vậy đẹp điểm đi. Chu Mẫn khen, tứ ca, người biên thật tốt ta biết ngươi có thể làm gì. Nàng không nghĩ tới triệu tứ ca đối sắc thái phối hợp như vậy có thiên phú, càng quan trọng là còn có năng lực bày biện ra tới. Tứ ca, ngươi xem cái này ngươi có thể hay không biên ra tới. Chu Mẫn lại lấy ra mấy cái tiểu vật phẩm trang sức. Triệu tứ ca chỉ là nhìn vài lần nói, cái này cũng rất đơn giản. Chu Mẫn đại hỉ, vậy ngươi có thể biên phức tạp một chút sao? Đương nhiên, nhất định phải đẹp. Triệu tứ ca nghĩ nghĩ nói, ta thử xem đi, lấy qua tuyến bắt đầu biên lên, chu mẫn ở bên cạnh nhìn, muốn nhìn một chút có gì quy luật không có chính là nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra tới, nàng trời sinh liền đối này đó vô cảm chính là năm đó chữ thập thêu đều thêu không ra chủ yếu là không có kiên nhẫn. Triệu tứ ca vô dụng quá dài thời gian liền biên ra tới, thành phẩm so đặt làm còn phải đẹp. Tứ ca, sớm biết rằng ngươi sẽ cái này, ta liền không hoa cái này tiền tiêu uổng phí, người biên cũng thật tốt quá đi. Chu Mẫn đem triệu tứ ca biên đồ vật bãi ở trên bàn tấm tắc tán thưởng Triệu tứ ca nhìn ra được tới chu Mẫn là thật sự vừa lòng, cũng thật cao hứng, hỏi cái này có thể bán đi ra ngoài sao? Tứ ca, đương nhiên có thể bán đi ra ngoài. Diệp Minh bắt cái này đối nghệ thuật thường dân đều cảm thấy triệu tứ ca biên hảo, cười nói, chẳng những có thể bán đi ra ngoài còn có thể bán giá cao tiền đâu. Triệu tứ ca đôi mắt sáng lên tới, cả người cũng tinh thần lên, thật sự a kia có thể bán bao nhiêu tiền, có tiểu mã kiếm nhiều sao? Từ nhìn đến tiểu mã khắc ở tạp chí thượng hình ảnh, biết được hắn xuyên y phục muốn bán 500 nhiều triệu thứ ca liền vô pháp bình tĩnh, đồng dạng là ở nông thôn người, không đạo lý tiểu mã có thể hắn liền không thể, chẳng sợ kiếm một nửa cũng đúng. Nhìn triệu thứ ca đầu tới chờ mong ánh mắt, Diệp Minh bác vội nhìn về phía chu mẫn, cái này bán đồ vật hắn là không thành thạo nhưng này ở triệu thứ ca trong mắt là có thể bán bao nhiêu tiền Diệp Minh bắc nói không tính, mà là Diệp Minh bác tức phụ nói tính. Không nghĩ tới lão lục tam đại anh em vợ thế nhưng là cái sợ lão bà Triệu Tứ Ca trong lòng nghĩ đến. chu Mẫn nói, Tứ Ca có thể bán bao nhiêu tiền hiện tại còn nói không tốt ta thử xem, nhìn xem bán thế nào. Triệu Tứ Ca cho rằng mấy thứ này muốn bãi ở quầy thượng bán, hoặc là giống ở nông thôn chợ như vậy, lộng cái quầy hàng, liền nói ta không gì sự ta nhìn quán có thể bán nhiều ít tính nhiều ít các ngươi không cần ra người. chu Mẫn sừng sốt cười nói, Tứ Ca, ngươi đừng vội, không cần người nhìn. Không cần người nhìn. Triệu Tứ Ca không hiểu. Tứ Ca, về sau ngươi sẽ biết. Diệp Minh Bắc cũng giải thích không rõ ràng lắm. Triệu Tứ Ca thấy chu Mẫn lấy quá camera đối hắn biên chế đồ vật một hồi chụp chụp hắn đều có chút đau lòng cuộn phim tâm nói đây là muốn làm gì. chu Mẫn chụp xong rồi, liền đem hắn biên chế đồ vật đặt ở một cái hộp mang đi, lúc gần đi công đạo hắn lại nhiều biên chế một ít. chu Mẫn đi rồi, Triệu Tứ Ca cũng nhẹ nhàng rất nhiều, một bên biên, một bên hỏi Diệp Minh Bắc hắn tam thầu là đi bán đồ vật sao. Không phải ta đi đặt làm hộp quà, Diệp Minh bác nói, đặt làm hộp quà, Triệu Tứ ca càng khó hiểu. Diệp Minh bác cười nói, Tứ ca, bán đồ vật yêu cầu đóng gói, đóng gói càng tốt đồ vật cũng liền bán càng tốt quần áo là như thế này, người biên đồ vật cũng là như thế này. Đóng gói, Triệu Tứ ca hiểu được chính là đem đồ vật đặt ở hộp xa bên ngoài bán sao. Là kia chỉ là đóng gói một bộ phận, còn muốn thượng tạp chí mở rộng, ta tưởng hẳn là ở tuần lễ thời trang thượng mở rộng, như vậy sẽ bán càng tốt một ít. Diệp Minh Bắc ngẫm lại nói, triệu tứ ca nghe không hiểu, này hộp trang bán còn minh bạch sao còn thượng tạp chí đâu cùng tiểu mã giống nhau sao? Hắn biên chế đồ vật còn có thể thượng tạp chí, còn có mở rộng là gì đồ vật? Mở rộng chính là diệp Minh Bắc suy nghĩ sẽ nghĩ tới cách có thể kêu triệu tứ ca nghe hiểu nói, chính là nghĩ cách kêu đại gia mua. A cái này kêu mở rộng a. triệu tứ ca bừng tỉnh, ngay sau đó cảm khái nói, rốt cuộc là đọc quá thư, bán đồ vật đều không giống nhau. Diệp Minh Bắc cười, hắn đoán được không sai, Chu mẫn sát thật là tính toán như vậy mở rộng đi ra ngoài, nguyên bản tính toán định chế một ít vật phẩm trang sức cấp quần áo thêm vinh dự, sau đó nhìn xem được hoan nghênh trình độ. Nếu là tốt lời nói liền đơn độc bán. Không tốt lời nói liền tính, không nghĩ tới triệu tứ ca làm được so định chế khá hơn nhiều, hơn nữa đây chính là thuần thủ công, nàng liền có cái lớn mật ý tưởng, lấy dân gian tác phẩm nghệ thuật vì bán điểm kết hợp cổ điển vật phẩm trang sức ra bên ngoài bán, đương nhiên, cái này yêu cầu nhất định giám định và thưởng thức năng lực mà nàng đừng nhìn chính mình sẽ không, nhưng năng lực này vẫn phải có. Hồ Quà muốn hiện ra tác phẩm nghệ thuật phong cách vật phẩm muốn cùng thời trang chủ đề gần sát, mấu chốt nhất là đóng gói muốn hào cái này đóng gói chẳng những là chụp ảnh thượng tạp chí, còn có trưng bày quầy triển lãm, còn có giới thiệu văn án, đều phải hấp dẫn người mua, làm hắn cảm thấy không mua trong lòng liền khó chịu, liền tổn thất lớn. Chu Mẫn là người từng trải, biết người mua tâm lý, cho nên làm hết thảy đều là lòng có lòng tin kế tiếp chu mẫn bắt đầu đem diệp sở sở họa một ít vật phẩm trang sức cấp triệu thứ ca xem kêu triệu thứ ca thủ công làm ra tới chẳng những là màu tuyến còn phải dùng mặt khác tài chất triệu thứ ca nhịn không được hỏi chính mình phía trước đồ vật bán đi sao chu mẫn trả lời chính là không vội triệu thứ ca bất đắc dĩ hắn cấp a này rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền là cho cái số a này lại là ăn lại là uống hắn quái ngượng ngùng tứ ca ngươi an tâm ở kiếm tiền có rất nhiều loại phương thức ngươi cái này cùng người khác đều không giống nhau diệp minh bắc an ủi nói. Triệu Tứ Ca cũng không biết cái này không giống nhau rốt cuộc sao không giống nhau, đành phải tỏ vẻ minh bạch. Cùng một ngày rốt cuộc gặp được Tiểu Mã, Triệu Tứ Ca từ đi một lần Diệp Minh bắc chỗ ở, liền không đi quá không có phương tiện còn không bằng ở xưởng quần áo đâu, nơi này đại, nói nữa hắn hiện tại vội vàng biên đồ vật vội thực cho nên lần này Tiểu Mã là tới xưởng quần áo thấy hắn. Tuy rằng hai người không tính là thuộc thậm chí cũng chưa gì quan hệ, chỉ là bởi vì một cái là triệu văn thao giới thiệu công tác, một cái là triệu văn thao thân ca, bất qua ở cái này xa lạ thành thị gặp được, vẫn là thực kích động này đại khái chính là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng đi. Tứ ca ta đã sớm nghe người tới, nhưng ta vẫn luôn ở huấn luyện, không có thời gian lại đây, hôm nay cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút ta chạy nhanh lại đây. Tiểu mã không hề hình tượng mà ngồi ở ghế trên còn đem chân dài phóng tới một cái khác ghế trên. Triệu tứ ca đánh giá một chút tiểu mã, cảm giác này cùng tạp chí thượng cũng không giống nhau, tiểu mã vẻ mặt mệt mỏi, tóc có điểm trường, loạn loạn, quần áo là áo lông thêm hoàng áo khoác quần, nhìn không ra tới gì, cảm giác có chút sơ. Tiểu mã xuyên chính là quần jean, này nhan sắc ở triệu tứ ca trong mắt liền có điểm ô uế Đánh giá một fan triệu tứ ca nói, không có việc gì, ngươi vội ta biết. Ta xem qua ngươi tạp chí thượng ảnh chụp, ngươi cùng kia ảnh chụp xuyên cũng không giống nhau a Trường 371 Đồng Hương Chi Gian, Tiểu Mã cười khổ nói, tứ ca A, đó là trụ ảnh xuyên y phục một kiện chết quý ta nào xuyên khởi. Liền tính xuyên khởi cũng không phải bình thường xuyên, triệu tứ ca gật gật đầu ta liền nói đâu ta ở trên đường cái cũng không thấy ai như vậy trang điểm A. Cũng có chỉ là bọn hắn không tới chúng ta nhìn đến địa phương dạo Tiểu Mã thực hiểu được bộ dáng, Tiểu Mã, ngươi này không có mặc quần bông đi, này có thể được không? Triệu tứ ca quan tâm nói, nếu là đông lạnh hỏng rồi chân, già rồi nhưng chịu tội. Ta trụ địa phương cùng công tác địa phương đều có noãn khí, nhưng thật ra không lạnh cũng không thường ra tới. Tiểu mã nói có bắt đầu tố khổ chính là ta nghĩ ra được cũng ra không được bận quá. Tuần lễ thời trang ngươi nghe chua tỷ nói đi. Chu tỷ, triệu tứ ca nhất thời không phản ứng lại đây. Chính là lão đại, chu mẫn. Tiểu mã nhỏ giọng nói. Triệu tứ ca một tiếng liên tục gật đầu, biết biết. Tết âm lịch trước liền phải cử hành tuần lễ thời trang, ta hiện tại mỗi ngày ở luyện điệu bộ đi khi diễn tuồng, còn muốn chụp ảnh, còn muốn đủ loại học tập bối thư tứ ca, người cũng không biết ta hiện tại mỗi ngày thiên không lượng liền lên, buổi tối 11 2 điểm mới ngủ quá mệt mỏi. Tiểu mã thờ dài nói cầm lấy ly nước uống lên nước miếng, mấu chốt là còn không gọi ăn cơm no. A triệu tứ ca kinh ngạc nói, không gọi ăn cơm no. Vì sao a? Tiểu mã chỉ chỉ thân thể của mình, sợ béo ta hiện tại mỗi ngày ăn đều không thể chính mình nói tính ăn gì uống gì, gì thời điểm ăn đều có chuyên gia an bài. Triệu tứ ca giật mình phi tiểu, hắn nghe mã quả phụ nói qua tiểu mã không thể béo, béo liền chụp không được chiếu, hắn cũng không có đương hồi sự, người trong thôn cũng không để trong lòng, cho rằng mã quả phụ khoe khoang, không biết sao mà hào mới như vậy nói, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Kia vậy ngươi mỗi ngày đều ăn gì a? Triệu tứ ca nhìn xem tiểu mã thân thể, không biết có phải hay không trong lòng nguyên nhân, thoạt nhìn giống như còn thật là so trước kia gầy. Buổi sáng trứng gà cháo có đôi khi là sữa đậu nành, bắp bánh. Buổi sáng sẽ kêu ta ăn no, giữa trưa ăn thịt đồ ăn, trái cây cũng có thể ăn no, nhưng không thể ăn trống, buổi tối ăn liền ít đi nhiều canh xuông quả thủy mì sợi, hoặc là cháo rau có đôi khi trứng gà. Tiểu mã lắc đầu nói ta không thể ăn du đại, muối nhiều cây còn có ngọt chua thì nói ta chẳng những muốn bảo đảm hình thể, còn muốn bảo dưỡng làn da, hóa không hóa trang đều phải đẹp. Đúng rồi, mỗi ngày buổi sáng muốn rèn luyện, buổi tối muốn luyện tập điệu bộ đi khi diễn tuồng, khi nào làm gì cũng là có quy định. Vừa rồi còn không có cảm giác được, lúc này Triệu Thứ Ca mới cảm thấy Tiểu Mã nói chuyện cũng không quá giống nhau, nơi nào không giống nhau cũng nói không nên lời, nhưng tóm lại là không giống nhau, có điểm giống Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn nói chuyện, còn có cũng nghe không hiểu lắm, nhưng hắn nghe được ra tới Tiểu Mã ở oán giận. Kia nếu là ngươi không muốn làm liền về nhà đi." Triệu Thứ Ca nghĩ nghĩ nói. "Về nhà?" Tiểu Mã lắc đầu, "Ta trở về không được." "Vì sao a? Là, là ai không gọi ngươi trở về sao?" Triệu Thứ Ca tiểu tâm hỏi. Tiểu Mã cười khổ, ai có thể không gọi ta trở về a. Tứ ca, ngươi không biết thật nhiều người muốn đưa người mẫu đều đương không thượng đâu. Tế phá đầu đều tưởng tiến vào, đều vào không được ta như vậy may mắn, vào được ta có thể không làm sao. Không thể a, nói nữa trở về cũng sắp đặt không dưới ta linh hồn a. Gì ngoạn ý? Triệu Tứ ca nghe có điểm ngốc, đây là Chu tỷ nói, nàng nói ở thành phố lớn sắp đặt không dưới thân thể, về quê sắp đặt không dưới linh hồn. Tiểu mã giải thích nói: Ý gì a? Triệu tứ ca không nghe hiểu. Chính là hiện tại ta trở về cũng quá không quen ở nông thôn Nhật Từ. Tứ ca chờ ngươi ở chỗ này đãi mấy tháng sẽ biết ngươi khẳng định không nghĩ trở về. Tiểu mã nói: Triệu tứ ca nhớ tới Diệp Minh Bắc trụ kia tế đi căn nhà nhỏ, lắc đầu, hắn càng nguyện ý trụ ở nông thôn căn phòng lớn. Nhưng nhìn xem chính mình biên đồ vật lại gật gật đầu ở nông thôn mấy thứ này nhưng bán không được tiền. Ngươi xem, ngươi hiện tại liền không nghĩ đi trở về. Tiểu mã cười nói, ta hiện tại không nghĩ trở về là bởi vì ta muốn kiếm điểm tiền. Triệu tứ ca tự diệu nói, ta tiền đều ném, kia còn có phần ra tiền đâu, đều ném, ta nào có mặt trở về a. Tứ ca ta nghe nói, ngươi ném tiền, ngươi sao vứt à. Tiểu mã tới hứng thú, ta cũng không biết sao vứt, cũng không biết gì thời điểm vứt, chờ ta sờ mó tiền liền không có. Triệu tứ ca ngẫm lại liền hối hận không được, lúc ấy ta phùng quần cọc thì tốt rồi, cố tình đặt ở trong túi tưởng bên trong quần áo đâu liền không có việc gì đâu, kết quả vẫn là bị đào đi. Tiểu mã cười nói, tứ ca, ngươi thật đúng là kia tiền chỉ có thể đặt ở quần cọc. Ta lúc ấy tới thời điểm, bên ngoài liền để lại mấy mau tiền, liền như vậy ta còn lo lắng đâu, từ nhà chúng ta đến kinh thành, xe đặc biệt tễ, cho dù có người trộm tiền ngươi cũng không cảm giác được. Cũng không phải là sao kia thật tễ a ta còn không có gặp qua như vậy nhiều người đâu. Ta lên xe thời điểm là người đem ta đẩy đi lên. Ta xem mang hài tử, lấy đồ vật ai ra cái kia bị tội à, cũng đừng đề ra. Triệu tứ ca hiện tại ngẫm lại lên xe lừa thời điểm còn có chút lòng còn sợ hãi, chờ tới rồi bên này lộ mới hảo điểm ta phòng chừng, chính là tễ khi đó tiền bị đào đi. Là trộm tiền đều ở khi đó trộm. Tiểu mã nói truyền khai đề tài tứ ca chua thì cùng ngươi an bài gì sống à. Triệu tứ ca ý bảo một chút trên bàn cùng trên mặt đất các loại bệnh tài liệu đây là ta sống. Tiểu mã quét một lần, liền biên đồ vật. Kia cho ngươi bao nhiêu tiền a? Chưa nói khiến cho ta trước biên. Triệu tứ ca nói thở dài, mấy thứ này ở chúng ta ở nông thôn cũng liền vài phần tiền biên một cái đại sọt mới nhiều ít ta. Đừng nói như vậy cái tiểu ngoạn ý ta cũng không biết gì thời điểm có thể đem vớt tiền kiếm trở về. Tiểu mã a, ngươi hiện tại kiếm rất nhiều đi. Tiểu mã chính nghe được xuất thần, đương nghe triệu tứ ca đột nhiên hỏi chính mình, vội nói ta cũng không nhiều ít chua tỷ nói cho ta triệu lão sư liền phải hoa thật nhiều tiền, sẽ không cho ta quá nhiều tiền lương, nàng kêu ta trước như vậy làm chờ có danh khí lại nói. Danh khí, triệu tứ ca lại không hiểu, đưa người mẫu yêu cầu danh khí chính là nổi danh, như vậy mới có thể kiếm càng nhiều tiền, không nổi danh kiếm không bao nhiêu. Tiểu mã thở dài nói còn có, này hành là ăn thanh xuân cơm ta cũng không biết về sau có thể làm gì. Thanh xuân cơm là gì? Triệu tứ ca lại lần nữa thỉnh giáo. Tiểu mã cười chính là chỉ có tuổi trẻ mới có thể làm chờ tuổi lớn liền làm không được. Còn có này cách nói à, triệu tứ ca kinh ngạc, là tứ ca trong thành cùng chúng ta ở nông thôn không giống nhau, gì đều không giống nhau, về sau ngươi sẽ biết. Tiểu mã nói, triệu tứ ca phẩm phẩm nói, cái này chỉ có tuổi trẻ mới có thể làm sự kỳ thật ở nông thôn cũng giống nhau, già rồi liền làm bất động. Tỷ của ta như thế nào? Tiểu mã hỏi mã quả phụ, những lời này kêu triệu tứ ca cảm thấy tiểu mã sau so quá khứ hiểu chuyện, biết hỏi một chút người trong nhà. chương 372 văn nghệ đóng gói, người tỷ khá tốt, hải tử mãn chạy mãn điên, người tỷ dưỡng con thỏ cùng gà cũng thực hào. Trong nhà kỳ thật không gì sự, trừ bỏ làm việc mệt điểm, đều thái thái bình bình. Triệu tứ ca nói, mãn chạy mãn điên ý tứ chính là hải tử có thể chạy có thể đi, hành động tự nhiên. Tiểu mã cảm thán nói ta ở nhà thời điểm, liền nghĩ ra tới, cảm thấy ra tới tốt nhất trong nhà nhiều không thú vị a. chờ ra tới, phát hiện cũng như vậy hồi sự chính là trở về lại trở về không được. Biết trong nhà không bỏ xuống được ngươi tâm lạc, triệu tứ ca lĩnh hội còn thực mau, này không đều sẽ dùng, nếu ra tới kia liền hảo hảo làm đi, có thể lưu lại liền lưu lại, không thể lưu lại liền nhiều kiếm ít tiền, trở về xây căn nhà cưới cái tức phụ sinh hoạt. Tiểu mã ừ một tiếng tư ca nói rất đúng, bất quá ta là muốn lưu lại ta nhưng chịu không nổi chồng trọt mệt ta tính toán hảo hảo làm tích góp điểm tiền, mua cái phòng, có cái chính mình oa, đến lúc đó đem ta cha mẹ kia đó cũng gọi bọn hắn hưởng hưởng thành phố lớn phúc. Tiểu mã A, ngươi thật là tiền đồ, triệu tứ ca tán dương, cha mẹ ngươi đã biết nhất định cao hứng không được. Trước kia ta không hiểu chuyện, lão khí bọn họ, hiện tại ta mới biết được trên đời này chỉ có cha mẹ nhất thân. Kỳ thật ta rất nhớ nhà. Tiểu mã nói xoa xoa đôi mắt, triệu tứ ca thấy có điểm động dung, lại đầy vỗ vỗ vai hắn, hào hào làm đi. Tiểu mã thật mạnh gật đầu, giữa trưa Diệp Minh Bắc tới cấp triệu tứ ca đưa cơm, tiểu mã buổi chiều còn muốn huấn luyện, liền vội vàng mà đi trở về. Này ăn cơm lại đi a. triệu tứ ca có điểm không tha, hắn cùng chúng ta ăn không giống nhau. Diệp Minh Bắc nói, triệu tứ ca đem cái này, cha cấp đã quên, tiểu tâm hỏi, một đốn nửa đốn cũng không được a. Diệp Minh bác cười, một đốn nửa đốn hành chính là khai cái này khẩu về sau thường xuyên tới cái một đốn nửa đốn lại sửa liền khó khăn. Tứ ca, dưỡng thành cái hảo thói quen nhưng không dễ dàng, nhưng nếu là phá hư một cái thói quen, một lần là đủ rồi. Triệu tứ ca nói kia nhưng thật ra, ai, này tiểu mã cũng là không dễ dàng, kiếm tiền đều không có dễ dàng. Diệp Minh bác nói. Bọn họ cũng không dễ dàng, mỗi ngày từ sớm vội đến vãn, sự tình các loại, các loại quan hệ, các loại phối hợp có đôi khi ngẫm lại so trồng trọt đều mệt. Triệu tứ ca nghe xong lời này nói, nếu là ta không có tới nghe ngươi nói như vậy, ta mới không tin, hiện tại ta tin, nhìn xem tiểu mã, còn có các ngươi này trong thành tồn tại, xác thật so ở nông thôn trồng trọt mệt. Đáng tiếc trồng trọt loại không ra bao nhiêu tiền tới. Đúng vậy, cho nên mọi người đều tới trong thành kiếm tiền. Diệp Minh Bắc nói đem hộp cơm lấy ra tới, ta tới, triệu tứ ca chạy nhanh chính mình tiếp nhận tới cảm giác ở trong thành thực rèn luyện người. Này tiểu mã ở trong nhà thời điểm, vừa đến làm việc liền trốn mã quả phụ ra, nga, mã quả phụ chính là hắn tỉ cả cho chúng ta thôn lý người quẻ, lý người quẻ ngươi nghe lão lục nói qua đi, chính là dưỡng gà trong nhà điều kiện còn hành, này tiểu mã ăn vạ liền không đi, còn liền muốn ăn tốt chúng ta thôn lại nói tiếp hắn đều cảm thấy cùng hài tử xong rồi ham ăn biếng làm tương lai ai cấp thức phụ cho dù có thức phụ cũng nuôi sống không được người một nhà. Nào nghĩ đến sẽ như vậy, vừa rồi còn nói chờ kiếm lời mua phòng ở tiếp cha mẹ lại đây đâu, trước khi hắn ăn no là được còn cha mẹ đâu tổ tông đều không có. Triệu tứ ca nói lắc lắc đầu, bưng lên hộp cơm ăn lên. Diệp Minh bắc ngồi ở đối diện nói, đều là quán, ở chỗ này không ai quán hắn tự nhiên liền hiểu chuyện. Triệu tứ ca nói kia không phải sao. Người tứ tẩu nàng đệ đệ kia càng là quán đến, so tiểu mã còn lười, còn thèm, đáng tiếc không nhân ra tiểu mã cái kia thẻ bài. Thẻ bài chính là hình tượng ý tứ. Diệp Minh Bắc cùng triệu tứ ca ở trong nhà cũng đánh quá vài lần giao tế, trong ấn tượng triệu tứ ca không phải cái ái nói chuyện, trên thực tế từ tiếp người tứ hiện tại cũng là vẫn luôn như thế, hôm nay nhưng hiếm lạ, nói nhiều như vậy lời nói, là bởi vì tiểu mã sao? chu mẫn chạy mấy ngày triệu tứ ca liền biên một túi đủ loại lớn nhỏ vật phẩm trang sức một vòng sau chu mẫn mang về tới hai bồn tạp chí cấp diệp minh bắc cùng triệu tứ ca một người một quyển nhìn xem đi cảm thấy thế nào chu mẫn ngữ khí rất là phi dương hai người mở ra diệp minh bắc kinh ngạc triệu tứ ca tắc kích động này mặt trên ấn hắn bệ đồ vật a Mặt trên là hắn biên hai cái nhựa ý kết trung gian là một nam một nữ tiểu nhân, đặt ở cùng nhau, tựa tiếp xúc lại không tiếp xúc, phía dưới tua rất dài, tùy ý mà tán, phía dưới một chương đồ là hai chỉ cây trúc đèn lồng, theo gió lay động, bối cảnh là nhà nhà Sơn Thủy Thủy mặc đồ cực thiền cực đạm, một bên thượng viết mấy hành tự Vừa nhìn nhưng gặp nhau, một bước như trọng thành, sở ái cách Sơn Hải, Sơn Hải không thể bình, sở tư cách đám mây, nê hà phàm thân thể, ngô công không còn nữa thấy, tinh vệ trường khóc minh. Thiên thần hãy còn hàng liên ai đáng giận cả đời. Hải có thuyền nhưng độ Sơn có đường được không? Này ái phiên Sơn Hải, Sơn Hải cụ Nhưng Bình. Nhưng Bình trong lòng nghiệp nghiền đi vô tự ý. Tự là hành thư, nước chảy mây trôi, trang bị thủy mặc đan thanh cùng hai kiện vật phẩm trang sức ý cảnh cực kỳ ý vị sâu xa. Đáng tiếc triệu tứ ca nhìn không ra tới, thậm chí tự đều nhận không được đầy đủ, nhưng nhìn đến chính mình bệ đồ vật khác ở mặt trên cũng đủ hắn vui vẻ. Diệp Minh bác cũng không hiểu lắm, nhưng hắn so triệu tứ ca khá hơn nhiều, có thể cảm giác được thực mỹ, cái này kêu cái gì tới, đúng rồi, là văn nghệ. Mẫn Mẫn, đây là văn nghệ. Diệp Minh bác hỏi, Chu Mẫn cười, đúng vậy, văn nghệ. Chúng ta dùng văn nghệ đóng gói, đem thứ ca biên chế đồ vật bán đi. Cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Triệu tứ ca vội hỏi nói, 99 đồng tiền một đôi. Chu Mẫn khinh phiêu phiêu địa đảo. 9, 90, 19 triệu tứ ca có điểm nói lắp thậm chí triều sâu hoài nghi chính mình nghe lầm. Đúng vậy, 99, chu mẫn nói thủ công chế tác tất cả đều là hạn lượng bản, giá cả quá thấp không ai sẽ mua. Gì, mua đồ vật người còn ghét bỏ giá cả thấp. Triệu tứ ca hoàn toàn ngốc. Tứ ca, bởi vì chúng ta mua chính là thủ công nghệ thuật phẩm, nó định giá cũng chỉ có thể cao không thể thấp nhưng nếu là sinh hoạt vật dụng hàng ngày, vậy chỉ có thể thấp không thể cao thứ gì có thứ gì mua bán phương thức chu mẫn giải thích nói bất quá ngươi đừng cảm thấy bán như vậy cao giá cả là có thể kiếm rất nhiều kỳ thật chúng ta phí tổn cũng cao giống đăng này bổn tạp chí chúng ta phải bỏ tiền còn có marketing mở rộng đủ loại đóng gói đây đều là tiền bán số lượng cũng ít cho nên ngắn hạn chúng ta là kiếm không bao nhiêu tiền thậm chí khả năng còn muốn đáp tiền nhưng về sau chậm rãi sẽ tốt triệu thứ ca nghe được cái hiểu cái không chỉ minh bạch số lượng thiếu cùng hiện tại còn không thể kiếm tiền ta có thể biên một ngày biên mấy chục cái không thành vấn đề Triệu Tứ Ca vội nói, Diệp Minh bắc cười nói, Tứ Ca thứ này không phải dựa số lượng, chúng ta chẳng những ra bên ngoài bán quá nhiều, bởi vì nhiều liền không đáng giá tiền. Triệu Tứ Ca hoàn toàn theo không kịp, Tứ Ca, bán thế nào ngươi không cần phải xen vào, chúng ta sẽ có chuyên gia vận tác ngươi chỉ lo bệnh chúng ta cho ngươi hàng mẫu, muốn tận lực hảo, còn phải có đa dạng, chúng ta một chút một chút đẩy ra đi. chu Mẫn nói, chương 373 kẻ có tiền yêu thích. Này đệ nhất kỳ chúng ta trước thử xem hiệu quả, chờ hiệu quả ra tới ta cùng ngươi thêm một phần hiệp nghị, chính là hợp đồng. Đương nhiên đệ nhất kỳ mặc kệ kiếm không kiếm tiền, ngươi cũng sẽ có tiền lương, nhiều ít chúng ta có thể thương lượng. Chu Mẫn nói, Diệp Minh Bắc nhìn về phía Triệu Tứ Ca. Triệu Tứ Ca rất là ngượng ngùng, ta tại đây lại ăn lại trụ phiền toái các ngươi không ít bao nhiêu tiền đều được, đừng quên đem ta ăn trụ tiền khấu a. Này nếu là ở trước kia Triệu Tứ Ca là nói không nên lời nói như vậy. Nhưng từ cùng Triệu Văn thao truyền tranh gạo, hắn đối bên ngoài sinh tồn có khắc sâu nhận thức lần này ném tiền càng là đối trong thành nhật từ có hiểu biết kiếm tiền khó tiêu tiền dễ dàng, Diệp Minh bác cùng Chu Mẫn chịu giúp hắn bán đồ vật hắn liền rất cảm kích cấp bao nhiêu tiền hắn không so đo chỉ cần có thể đem vứt tiền kiếm trở về là được. Đến nỗi về sau Triệu Tứ Ca ý tưởng rất đơn giản, đến lúc đó đem vứt tiền số lượng một phân không ít kiếm trở về, sau đó Phùng ở quần cộc lại đi phía nam. Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn không biết triệu thứ ca cái này ý tưởng, nếu là đã biết khẳng định vô ngữ kỳ thật triệu thứ ca ý tưởng rất đơn giản, đó chính là không nghĩ đáp quá nhiều nhân tình, rốt cuộc Diệp Minh Bắc không phải hắn tam đại anh em vợ tổng cảm thấy người này tình thiếu hoàng. Tứ ca ngươi không cần suy nghĩ nhiều chúng ta tuy rằng là thân thích nhưng mua bán là mua bán nên như thế nào tính còn như thế nào tính. Chu Mẫn cười nói, triệu thứ ca gật gật đầu ta cũng không hiểu toàn nghe các ngươi là được. Chu Mẫn không có lập tức nói cho Triệu Thứ Ca bao nhiêu tiền tiền lương, mà là nói thẳng nổi lên bệnh đồ vật yêu cầu thưởng, còn có kế tiếp mở rộng, Triệu Thứ Ca không nghĩ tới chính mình còn muốn chụp ảnh, còn muốn quay video, cái này kêu hắn có điểm chân tay luống cuống. Ta ta không được, Triệu Thứ Ca không biết cái gì kêu video, nhưng biết chụp ảnh, hắn không nghĩ giống tiểu mã như vậy, khác ở tạp chí thượng, hắn lớn lên lại không có tiểu mã đẹp lại nói còn xuyên như vậy quần áo in lại đi quá mất mặt. Tứ ca, ngươi cùng tiểu mã không giống nhau, ngươi ngồi ở kia biên là được. Chu mẫn khuyên, triệu tứ ca vẫn là không đồng ý, Diệp Minh bác nói, nếu không vẫn là đừng chiếu tứ ca cũng không phải người mẫu, không cần chụp ảnh. Đúng đúng ta một cái làm việc chiếu gì tương a. Triệu tứ ca chặn lại nói, chu mẫn nhìn mắt Diệp Minh bác gật đầu đồng ý. Hành tứ ca, ngươi tiếp tục biên đi, mệt mỏi liền nghỉ một lát chúng ta đi vội. Hảo các ngươi đi thôi chu Mẫn cùng Diệp Minh bác ra tới, hướng văn phòng đi đến, Diệp Minh bác nói, tứ ca không thói quen chụp ảnh, người nếu là một hai phải nói, chúng ta có thể vụng trộm chụp chụp xong rồi cho hắn xem, hắn đồng ý chúng ta lại dùng. chu Mẫn cười nói, ta cũng là như vậy tưởng ta muốn chính là tự nhiên, nếu là tứ ca sẽ không phối hợp, đánh ra tới sẽ thực đông cứng, khó coi. Mẫn Mẫn, người thật xác định tứ ca biên vài thứ kia có thể bán như vậy nhiều tiền sao. Diệp Minh bác thực không tin tưởng. Trước kia cũng mua quá vật phẩm trang sức diệp sở sở thiết kế, nhưng kia đều là tìm chuyên nghiệp xưởng sinh sản ra tới công nghệ tinh xảo, rực rỡ lung linh, ở hắn xem ra thủ công luôn có chút thô ráp chu Mẫn nói kia muốn xem bán cho ai. Người thường, máy móc sinh sản ra tới tinh xảo tự nhiên được hoan nghênh nhưng những cái đó có thể hoa đến khởi thượng trăm bán đồ vật người liền chưa chắc chu Mẫn nói ta phía trước cùng người đã nói kẻ có tiền mua không phải đồ vật là phẩm vị, là tình thú, là trào lưu, là thời thượng, là độc nhất vô nhị khi hiện tại ta lại nói cho ngươi một cái kẻ có tiền mua còn có nguyên thủy. Nguyên thủy, Diệp Minh bác khó hiểu, vì cái gì? Hắn đương nhiên biết chu Mẫn nói nguyên thủy là có ý thứ gì, chính là thủ công chế tác đồ vật chỉ là không rõ vì cái gì, hắn nhưng nhìn không ra tới nguyên thủy có gì tốt. Vật lấy hy vi quý à. Chu Mẫn cười nói, người chính là như vậy, đường thế giới này tất cả đều là thủ công chế tác đồ vật có một kiện là máy móc ra công ra tới, vậy sẽ giá trị liên thành trái lại cũng giống nhau. Hiện tại trên cơ bản tất cả đều là máy móc ra công, thủ công càng ngày càng ít về sau còn sẽ càng thiếu, vậy hiện ra thủ công chế tác đáng quý. Hiện tại tuy rằng cùng hơn 20 năm sau vô pháp so, nhưng thủ công thật là làm bất qua máy móc tay nghề người cũng rõ ràng mà giảm bớt tuy rằng còn chưa tới nàng theo như lời như vậy đáng quý, nhưng chính như nàng theo như lời như vậy, muốn xem người mua là ai. Chúng ta bán cho chính là kẻ có tiền. chu mẫn đắc ý địa đảo. Diệp Minh bác lại lần nữa vì kẻ có tiền cảm thấy không dễ dàng, trong túi tiền luôn là bị thức phụ nhớ thương. Đúng rồi, ngươi cảm thấy cấp tứ ca bao nhiêu tiền thích hợp còn có về sau nếu là thật sự đại bán, như thế nào cùng tứ ca chia. Chu mẫn đưa ra một cái thực mẫn cảm đề tài. Diệp Minh bác có điểm khó xử cái này, tứ ca rất không dễ dàng, lại là văn thao thân ca ca, ngươi xem có thể hay không nhiều cấp điểm. Nhiều nhanh nhanh ít nhiều chu mẫn nhìn hắn nói. Cấp 20, Diệp Minh bác thử hỏi. 20, một tháng sau, chu mẫn hỏi, a là, quá nhiều chu Mẫn nói, người đừng quên còn có ăn trụ đâu, 10 đồng tiền đi, cái này không ít. Diệp Minh Bắc há miệng thở dốc trần chờ nói, văn thao bên kia. Người khó mà nói ta đi nói. chu Mẫn nói, Minh Bắc chúng ta là người làm ăn, chúng ta phải có người làm ăn giác ngộ thân thích hỗ trợ có thể, nhưng không thể kêu chính mình có hại. Chu Mẫn cảm thấy trợ giúp triệu tứ ca đáp ứng tìm công tác là bởi vì thân thích nhìn đến triệu tứ ca sở trường đặc biệt nguyện ý liên hợp kiếm tiền, đó chính là công tác tính chất không giống nhau tự nhiên muốn hai loại đối đái. Nàng thực không thích cùng thân thích hàm hàm hồ hồ cuối cùng thường thường làm cho hai mặt không phải người, nàng tin tưởng triệu văn thao cũng sẽ như vậy thường. Diệp Minh Bắc bất đồng tổng cảm thấy kiếm thân tích tiền ngượng ngùng cùng thân thích nói tiền cũng không tốt lắm bởi vì triệu tứ ca cùng tiểu mã không giống nhau, hắn chủ yếu là cố kỵ triệu văn thao. Ta đi nói đi, Diệp Minh Bắc nói, không cần quá khó xử a. Chu Mẫn nhìn hắn nói, không vì khó, Diệp Minh Bắc nói ta minh bạch người ý tứ, đây là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn nhưng không phải tất cả mọi người có thể minh bạch. Không rõ liền không rõ đi cùng chúng ta có gì quan hệ chu mẫn tưởng thực khai thần thích chính là như vậy hợp nhau đến gần một chút không hợp liền xa một chút ai cũng đừng miễn cưỡng ai lại không phải ai rời đi ai liền chết diệp minh bất ngẫm lại vẫn là trước cấp muội muội diệp sở sở gọi điện thoại nói triệu thứ ca tiền lương tình huống diệp sở sở vừa nghe liền biết ca ca ý tứ triệu thứ ca tiền lương khẳng định là tàu tử định ca ca lo lắng triệu văn thao cảm thấy thiếu lúc này mới gọi điện thoại nói một tiếng tam ca các ngươi còn không có cùng thứ ca nói đi đi Diệp sở sở hỏi, không có ta và người tam tẩu thương lượng xong rồi, cho ngươi gọi điện thoại, muốn kêu ngươi cùng văn thao nói một tiếng. Diệp sở sở nói, hành ta nói với hắn, tam ca tứ ca biên đồ vật thật sự có thể bán đi ra ngoài sao? Điểm này Diệp sở sở cũng có chút nghi ngờ. Người tam tẩu nói có thể bán đi ra ngoài. Diệp Minh bắc cười nói, người tam tẩu bán đồ vật ngươi biết đến, luôn là cùng bình thường bán không giống nhau. chương 374 Quật Quật Tiểu Bạch Dương Diệp sờ sờ cười tam tàu thật lợi hại, mặc kệ gì đồ vật đều có thể bán như vậy quý. Người tam Tẩu nói, kẻ có tiền tiền là tốt nhất kiếm lời yêu thích một đống, tùy tiện trảo một cái là có thể kêu hắn tiêu tiền. Diệp Minh bác nói, Diệp sờ sờ bị đầu cười không được nói xong chịu thứ ca sự, lại hỏi Diệp mẫu tam ca, nương như thế nào? Nương khá tốt, buổi sáng cùng giữa trưa đi ra ngoài đi bộ thuận tiện bán đồ ăn, buổi tối liền không ra đi. Mang theo Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài sao? Lạc Nguyệt Nguyệt ở nhà liền ngủ, đi ra ngoài còn có thể chơi một hồi. Tiểu Bạch Dương đâu, Tiểu Bạch Dương giữa trưa ngủ, ngủ nhiều buổi tối ngủ liền vãn, giữa trưa ngủ không nhiều lắm buổi tối rất sớm liền ngủ thiên lãnh cũng không muốn ở phòng đợi, luôn muốn đi ra ngoài, hắn hiện tại sẽ đi rồi, ngươi không mang theo hắn đi ra ngoài, chính mình liền đi ra ngoài còn có tài tài cũng sẽ mang theo hắn đi ra ngoài. Diệp sờ sờ thở dài nói. Tiểu Bạch Dương một hồi đi liền đặc biệt khó mang, trong phòng đã vô pháp thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, xe nôi cũng không muốn ngồi, đặc biệt là chính mình học xong từ xe nôi ra tới, một cái chăm sóc không đến liền không có ảnh, hơn nữa con khỉ nhỏ cũng sẽ hỗ trợ, Diệp Sở Sở hiện tại mỗi lần làm việc nhà đều tinh thần căng chặt, vài phút phải xem một cái Trước kia ta nấu cơm liền đem hắn đặt ở xe nôi kêu hắn nhìn ta là được không cần xem hắn, hiện tại ta nếu là không xem hắn, thời gian dài, liền từ bên trong ra tới, ra bên ngoài chạy còn buồn không hé răng. Diệp sở sở nói nhìn xem trên giường đất cùng con khỉ chơi xếp gỗ tiểu bạch dương, oán giận nói. Nguyệt Nguyệt còn không có kia mấy lần, chính là ái ngủ. Diệp Minh bác nói ta cùng người tam tẩu mang theo nàng đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, bác sĩ nói không thành vấn đề ái ngủ là tiểu hài tử ở trường thân thể này dưỡng cái hài tử thật là quá không dễ dàng. Diệp sở sở phía trước nghe Diệp mẫu nói qua Nguyệt Nguyệt ái ngủ sự tuy rằng Tiểu hài Tử đều ái ngủ nhưng Nguyệt Nguyệt so hài Tử khác ngủ càng nhiều chút liền rất gọi người lo lắng. Không có việc gì liền hào. Diệp sở sở cùng Diệp Minh Bắc lại nói nói mấy câu treo điện thoại. xoay người vừa lúc nhìn đến Tiểu Bạch Dương chính thử hạ giường đất con khỉ nhỏ ở phía sau bắt lấy hắn quần áo. Diệp sở sở lại thức vừa buồn cười qua đi đem hắn xách hồi trên giường đất người hạ giường đất làm gì đi. Chơi, tiểu bạch dương thanh thúy trả lời nói, thiên như vậy lãnh, ngươi còn đi ra ngoài chơi. Chơi, tiểu bạch dương xoắn thân thể, hướng con khỉ nhỏ xin giúp đỡ. Con khỉ nhỏ chi chi kêu, ngươi cũng là cái không bớt lo. Diệp sở sở tức giận nói, như vậy lãnh thiên đi ra ngoài làm gì đâu. Tiểu bạch dương thấy mẫu thân sinh khí, dùng ra đòn sát thủ, há mồm khai khóc. Hảo hảo hảo, đừng khóc đi ra ngoài chơi. Diệp sở sở sợ nhất hài từ khóc chạy nhanh nói. Mặc quần áo xuyên dày, mang theo hắn ra tới con khỉ nhỏ ở phía sau quải kéo quải kéo mà đi theo. Mấy ngày trước hạ trận đầu tuyết thiên càng thêm lạnh, nhưng Tiểu Bạch Dương tự hồ một chút đều không sợ theo đường xi măng liền hướng cổng lớn đi đến. Ở trong sân chơi không được sao, Diệp sờ sờ bất đắc dĩ địa đảo, Tiểu Bạch Dương lắc đầu tỏ vẻ không được, kia không có biện pháp chỉ có thể đi ra ngoài nơi này là đông lương địa thế cao so trong thôn lãnh nhiều tiểu bạch dương đứng ở cổng lớn tham đầu tham não một phen lại theo lộ hướng đông đi ngươi đi đâu a ngũ nha tiểu bạch dương trả lời nói mấy ngày nay bởi vì triệu tứ ca nguyên nhân triệu tứ tàu thường ôm ngũ nha lại đây tiểu bạch dương cùng ngũ nha quen thuộc đây là hắn cái thứ nhất bạn chơi cùng hắn rất là nhớ thương thiên quá lạnh ngũ nha không thể ra tới diệp sở sở đi theo hắn nói tiểu bạch dương không để ý tới từ cố mà đi tới Con khỉ nhỏ không muốn đi, ở phía sau chi chi kêu tiểu Bạch Dương vẫn như cũ không để ý tới. Diệp Sở Sở đã nhìn ra, đứa nhỏ này tính tình chết ngoan cố chết ngoan cố, như vậy nhóc con cứ như vậy, lớn lên không nhất định như thế nào đâu. Một trận gió thổi qua tới tiểu Bạch Dương một cái lảo đảo té ngã trên đất, bất quá cũng không hé răng, chính mình bỏ dậy tiếp tục đi. Tiểu Bạch Dương, hôm nay quá lạnh chúng ta đi về trước đi, chờ ngươi tứ nương mang Mũ Nha tới nhà chúng ta lại cùng ngươi chơi được không? Diệp sở sở ý đồ thương lượng Tiểu Bạch Dương. Tiểu Bạch Dương không giao động. Diệp sở sở nhìn xem này đều đi ra một đoạn đường. Tiểu Bạch Dương không sai biệt lắm cũng mệt mỏi. Liền lại lần nữa lấy ra lần nào cũng đúng lý do. Người ba mau trở lại, nhìn đến chúng ta không ở nhà hắn nên sốt ruột. Tiểu Bạch Dương nghe được ba ba phải về tới, dừng bước chân. Diệp sở sở không nín được muốn cười. ngươi ba ba cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tiểu Bạch Dương quyết đoán mà xoay người về nhà, chỉ là đi rồi như vậy một đoạn đường. Hắn mệt mỏi đi chưa được mấy bước liền dừng lại kêu ôm Diệp sở sở bế lên hắn tiếp đón con khỉ nhỏ về nhà Ba ba ăn ngon Tiểu Bạch Dương nói Đúng vậy ba ba cấp Tiểu Bạch Dương mang ăn ngon Tiểu Bạch Dương thích ăn gì à Diệp sở sở ai ai hắn đông lạnh lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ Thịt thịt thịt Tiểu Bạch Dương không chút do dự nói Người thật cùng người ba ba giống nhau Liền thích ăn thịt Diệp sở sở cười điểm điểm hắn cái chán con khỉ nhỏ cũng chi chi kêu lên. tài tài không thích ăn thịt, tài tài thích ăn quả táo. diệp sở sở đối con khỉ nhỏ nói câu. con khỉ nhỏ đối quả táo không gì ấn tượng, chỉ là nhớ tới đào. đó là nó thích ăn, không biết vì sao. hiện tại một cái đều tìm không thấy. trở về nhà, diệp sở sở cấp tiểu bạch dương giặt sạch tay, bắt đầu nấu cơm. mùa đông thiên đoàn, một ngày không cần làm khác, tam bữa cơm liền đem thời gian chiếm đầy. tiểu bạch dương, buổi tối ăn gì a? Diệp sở sở cùng Nhi Tử nói chuyện, Tiểu Bạch Dương nói thẳng thịt thịt, hảo cấp Tiểu Bạch Dương làm thịt thịt. Diệp sở sở sống mặt chuẩn bị cán sợi mì, lỗ Tử là thịt cấp Tiểu Bạch Dương đơn độc làm một phần. Mì sợi cán ra tới Triệu Văn Thao cũng đã trở lại, tức phụ ta đã trở về. Triệu Văn Thao vào phòng hô ba ba ba ba, Tiểu Bạch Dương nghe xong chạy nhanh từ trong phòng chạy ra kích động có điểm gập gánh. Triệu Văn Thao đi lên liền đem Nhi Tử bế lên tới cửa cửa. Nhi Tử tưởng ba ba không có. Ba ba, ba ba. Tiểu Bạch Dương dùng nhiệt tình trả lời Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao hôn hôn hắn. Hôm nay ngoan không ngoan. Diệp sờ sờ từ phòng bếp ra tới nói, ngoan gì a? Như vậy lãnh thiên còn chạy ra đi, muốn đi tìm ngũ nha chơi. Nghe được ngươi đã trở lại mới trở về. Phải không Tiểu Bạch Dương? Ngươi lại không nghe lời. Triệu Văn Thao thổi mạnh Tiểu Bạch Dương cái mũi nói. Tiểu Bạch Dương chỉ là cười, bắt lấy Triệu Văn Thao lỗ tai nắm. Hảo, ngươi đừng náo loạn, kêu ngươi ba đi tẩy tẩy, chúng ta ăn ngon cơm. Diệp Sở Sở nói, ta đi nấu mì sợi. Triệu Văn Thao buông nhi tử, bỏ đi hoàng áo khoác, đi rửa mặt. Tiểu Bạch Dương liền đi theo mông mặt sau, con khỉ nhỏ cũng đi theo. Triệu Văn Thao nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa, một ngày mỏi mệt cũng chưa thuận tiện, cũng đưa bọn họ tay nhỏ cùng tiểu trào rửa rửa, con khỉ nhỏ không muốn chi chi gọi bậy. Tiểu Bạch Dương cũng học con khỉ nhỏ thanh âm chi chi kêu. Tiểu Bạch Dương, ngươi làm gì đâu, không hảo hảo nói chuyện. Triệu Văn Thao lập tức nói. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc truyện.com chương 375 ngôn thương. Tiểu Bạch Dương khanh khách mà nở nụ cười. Đứa nhỏ này gì đều biết chính là giả bộ hồ đồ. Triệu Văn Thao bất đắc sĩ địa đảo. Tới ăn cơm đi. Diệp Sở Sở tiếp đón phụ tử hai cái ăn cơm. Triệu văn thao bế lên tiểu bạch dương, sách lên con khỉ nhỏ, đi lâu ăn cơm lạc. Thượng giường đất ngồi ở trước bàn, diệp sở sờ, sờ bưng lên mì sợi tiểu bạch dương là đơn độc. Ba ba, tiểu bạch dương ngồi ở triệu văn thao trong lòng ngực chờ ba bao y. Đừng nhìn triệu văn thao ban ngày không ở nhà, nhưng điểm này đều không ảnh hưởng tiểu bạch dương ỷ lại. Triệu văn thao cầm tiểu muỗng gỗ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uy hắn, bớt thời giờ chính mình ăn một ngụm. Tiểu Bạch Dương, mụ mụ uy người A kêu ba ba ăn cơm. Diệp Sở Sở nói, Tiểu Bạch Dương lắc lắc đầu nhỏ tỏ vẻ không cần. Người thật hướng về ngươi ba ba. Diệp Sở Sở cười nói, chính mình bưng lên chén ăn lên. Triệu Văn Thao cúi đầu cùng Nhi thử nói Tiểu Bạch Dương có phải hay không hướng về ba ba. Tiểu Bạch Dương cười thực hăng hái. Tam ca tới điện thoại. Diệp Sở Sở nói, cấp thứ ca tìm được sống. Triệu Văn Thao nghe xong sừng sốt tứ ca bệnh gì đồ vật A. Không phải là sọt đi. Đương nhiên không phải, Diệp sở sở nói, là vật phẩm trang sức, chính là cái loại này đèn lồng, như ý kết linh tinh. Tứ ca còn sẽ cái này. Triệu văn thao rất là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới, nghe tam ca nói, tứ ca biên thực hảo, tam tẩu đặc biệt vừa lòng, nói có thể bán cái giá tốt. Diệp sở sở trần chờ hạ nói, chỉ là không biết ngươi vừa lòng không hài lòng cấp tứ ca tiền lương. Cái này hỏi ta làm gì, lại không phải cho ta tiền lương. Triệu Văn Thao cười nói, cái này hỏi Tứ Ca thì tốt rồi. Diệp Sở Sở nhìn nhìn Triệu Văn Thao nói, vì sao, ngươi không biết sao. Triệu Văn Thao tự nhiên minh bạch bởi vì hắn quan hệ Triệu Tứ Ca mới có thể ở Diệp Minh Bắc kia làm việc này tiền nhiều tiền thiếu sợ hắn có gì ý tưởng, Rốt cuộc Triệu Tứ Ca không hiểu mua bán. Nếu là ta là Tứ Ca, một phần tiền đều không cần ngươi tam ca tiền, ta trực tiếp cùng ngươi tam ca tam thầu chia đôi chướng. Triệu văn Thao ăn khẩu mì sợi nói, người tam tẩu nếu nói có thể bán phải đi ra ngoài, vậy nhất định có thể bán phải đi ra ngoài, chia so lấy tiền lương có lời. Diệp sở sở có điểm không biết nói cái gì cho phải, ngươi nhưng thật ra thực tin tưởng ta tam tẩu. Đó là a ngươi đều nói, ngươi tam tẩu nhất có năng lực. Triệu văn Thao đắc ý nói, cũng có năng lực người ở bên nhau bán đồ vật, muốn gì tiền lương a trực tiếp chia hoa hồng. Ngươi thật đúng là diệp sở sở lắc đầu, ta nói không đúng sao. Bất quá tứ ca khẳng định sẽ không như vậy tưởng. Triệu Văn Thao nói tứ ca phòng trừng đối chính mình đồ vật không nhiều ít tin tưởng, một lòng chỉ nghĩ cầm chắc định kia một phần. Ta đây như thế nào cùng tam ca nói. Diệp sở sở nói ta nghe ra tam ca ý thứ ta cảm thấy đây là tam tầu quyết định tam ca sợ ngươi nghĩ nhiều, mới kêu ta truyền cáo cho ngươi. Này có gì nghĩ nhiều trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Ngươi liền đem ta nói trực tiếp cùng ngươi tam ca nói là được. Chia đôi chướng. Diệp sở sở xác định mà lại hỏi một câu. Đúng vậy, đến nỗi ta tứ ca cùng người tam tàu có nguyện ý hay không đó là bọn họ chi gian sự. Triệu văn thao chỉ là xuất phát từ chính mình là triệu tứ ca thân đệ đệ mới nói như vậy. kia hành ta liền nói như vậy. Diệp sở sở nói lại nói, người nói ta tam tàu sẽ đồng ý sao? Triệu văn thao cười, người tam tàu khẳng định sẽ không đồng ý, nói lên mua bán, người tam tàu nhưng khôn khéo đâu. Người không tin sao, không tin chúng ta đánh đố. Không đánh cuộc, Diệp Sở Sở không chút do dự nói, nàng tin tưởng nam nhân phán đoán, cho nên không đánh cuộc. Triệu Văn Thao rất là tiếc nuối. Quả nhiên Diệp Sở Sở gọi điện thoại cấp Diệp Minh Bắc nói Triệu Văn Thao ý tứ, Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn vừa nói, Chu Mẫn không đồng ý. Ta thật không rõ các ngươi nghĩ như thế nào, như thế nào cùng ta tưởng một chút đều không giống nhau đâu. Diệp Minh Bắc rất là ngoài ý muốn Triệu Văn Thao chia đôi chướng, càng là ngoài ý muốn Chu Mẫn cự tuyệt. Chu Mẫn cười nói, ngươi cái này muội phu, bàn tính đánh thật tinh, hơn nửa lá gan cũng đại. Nhìn dáng vẻ ngươi một chút đều không thức giận. Diệp Minh bắc nhìn xem thức phụ nói, ta vì sao muốn sinh khí a Triệu Văn Thao nói như vậy là tin tưởng ta ta cao hứng còn không còn kịp rồi, như thế nào sẽ sinh khí. Chu Mẫn nói, kia tứ ca bên kia, Triệu Văn Thao thái độ minh xác Triệu tứ ca bên kia có phải hay không muốn nhiều cấp điểm. Vẫn là 10 đồng tiền, chờ bán hảo, cùng tứ ca, nhị bát chia đi chu Mẫn nghĩ nghĩ nói, nhị bát, chúng ta nhị tứ ca tám kia nhưng thật ra không tồi. Diệp Minh bác nói, cái gì chúng ta nhị a trái lại. chu Mẫn nói, a chúng ta tám tứ ca nhị có thể hay không quá ít. Diệp Minh bác do sự địa đảo, không ít đừng quên chúng ta muốn tuyên truyền quảng cáo còn muốn mở rộng marketing này chẳng những phải bỏ tiền còn muốn háo não tế bào đây mới là đầu nhập nhiều nhất. chu Mẫn nói điểm điểm đầu mình. Diệp Minh bác khó mà nói cái gì, rốt cuộc hắn thấy được tức phụ tại đây sự kiện thượng hối hả ngược xuôi, đầu nhập vào rất lớn tinh lực muốn nhiều nhất kia phân, giống như cũng nên. Hành ta đây ngày mai cùng tứ ca nói một tiếng. Diệp Minh bác nói, không ta đi nói. Chú Mẫn nói, người nói cho người ta cảm giác giống như mệt tiền dường như ta đi nói, hắn sẽ cảm kích. Mẫn Mẫn, hắn là văn thao ca ca, không cần như vậy đi. Dùng đàm phán phương thức cùng triệu tứ ca nói, Diệp Minh bác có điểm không khỏe. Triệu Văn Thao ca ca làm sao vậy? Chu Mẫn Bình tĩnh nói, chính là Triệu Văn Thao cũng muốn việc công xử theo phép công. Minh Bắc không phải lòng ta lý âm u mà là ta tôn trọng nhân tính như vậy đối chúng ta lẫn nhau đều hảo ta không hy vọng tương lai bởi vì tiền vấn đề giống như chúng ta chiếm bao lớn tiện nghi hắn ăn bao lớn mệt. Diệp Minh Bắc trầm mặc một hồi nói, liền tính ngươi đi nói tương lai nhất định liền sẽ không như vậy sao? Cũng có khả năng nhưng chúng ta không có chờ mong tự nhiên liền không có thất vọng. Người vốn dĩ chính là cảm tính cho nên đối đãi sự tình tận lực muốn lý tính. Chu Mẫn nói, Minh Bắc người muốn học vững tâm một chút bằng không sẽ bị thương tổn. Diệp Minh Bắc gật gật đầu ta Minh Bạch, hắn tự nhiên Minh Bạch Chu Mẫn nói có đạo lý chỉ là hắn trời sinh không quá thích loại này tính kế. Kỳ thật hắn không biết Chu Mẫn vốn dĩ tưởng nói kêu hắn học tâm tàn nhẫn một chút cảm nhận được đến cái này tự hắn không tiếp thu được lúc này mới đổi thành vững tâm. Ngày hôm sau Chu Mẫn cùng Triệu Tứ Ca nói tiền lương cùng về sau chia sự, Triệu Tứ Ca ngây ngần cả người, nhiều như vậy a Nhìn Triệu Tứ Ca như vậy phản ứng, Chu Mẫn cười, nếu không biết đều sẽ không nghĩ đến Triệu Tứ Ca cùng Triệu Văn Thao là thân huynh đệ. Tứ Ca, ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng nói chúng ta liền ký hợp đồng, một khi ký hợp đồng liền không thể đổi ý cho nên ta kiến nghị ngươi suy xét một chút nghĩ kỹ rồi lại cho ta hồi đáp. Chu Mẫn nói, Triệu Tứ Ca nghe xong Chu Mẫn nói như vậy. Bình tĩnh mà nghĩ nghĩ nói, ta suy xét hảo, hành, bất quá cái này hợp đồng có thời gian đi. Chu Mẫn không minh bạch, chương 376 muốn đi học, Triệu Tứ Ca giải thích nói, chính là một năm vẫn là hai năm ta nếu là về nhà liền biên không được kia sao tính A. Cái này, Chu Mẫn thật đúng là không nghĩ tới, nàng theo bản năng mà liền đem Triệu Tứ Ca trở thành tiểu mã. Tứ Ca, người suy xét thật đúng là Chu Toàn ta cũng chưa nghĩ đến. Chu Mẫn vội nói. Triệu tứ ca không phải suy xét chua toàn, là hắn nhớ thương kiếm đủ rồi vứt tiền đi phía nam, nếu là thêm cái mấy năm kia hắn còn sao đi a chỉ là lời này không thể nói. Kia tứ ca ý tứ, là thêm bao lâu đâu? Chu mẫn hỏi, ta ta cũng không biết cái này gì thời điểm có thể kiếm tiền a Triệu tứ ca có điểm ngượng mùng địa đảo, cái này đại khái đến qua năm lúc sau mới có thể biết. Chu mẫn nghĩ nghĩ nói, còn phải qua năm a triệu tứ ca có điểm ngoài ý muốn. Tứ ca, người có phải hay không tính toán về nhà ăn Tết? Chu Mẫn cho rằng triệu tứ ca là tưởng về nhà ăn Tết mới có thể hỏi như vậy. Không có, triệu tứ ca lập tức lắc đầu, không có tiền trở về quá gì năm A, gia toa còn kém không nhiều lắm, liền triệu tứ thẩu như vậy, hắn không nói một tiếng mà ra tới, còn đem tiền ném, có thể quá hảo năm, chẳng những quá không hảo năm, nhật tử đều quá không tốt. Nói nữa, trở về ăn Tết lại đến qua lại lại phải bỏ tiền, hắn nào có như vậy nhiều tiền đạp hư. Vậy, liền nửa năm đi. Triệu tứ ca nói, chu mẫn sừng sốt nửa năm, này cũng quá ít, chẳng lẽ triệu tứ ca là ngại cấp tiền thiếu sao? Không giống a tứ ca, nửa năm quá ngắn, nhìn không ra cái gì hiệu quả tới, một năm đi, đây là ít nhất. Giống nhau đều là 3 năm đến 5 năm. chu mẫn nói, 3 năm 5 năm, triệu tứ ca không nghĩ tới sẽ thời gian dài như vậy, thời gian lâu như vậy. Trong thời gian ngắn nhìn không ra tới, chỉ có thể thời gian trường một chút. Khi hành, trước một năm đi, triệu tứ ca tiếp nhận rồi một năm thời gian, chu mẫn lấy ra hợp đồng, một bên cấp triệu tứ ca niệm một bên giải thích mặt khác triệu tứ ca không quan tâm, quan tâm cũng quan tâm không hiểu, hắn chỉ biết bao ăn bao ở lấy 10 đồng tiền, chờ năm sau lại bệnh tân đồ vật cùng chu mẫn nhị bát chia làm, hắn nhị chu mẫn tám Đương nhiên, đây là khấu trừ phí tổn lúc sau, chu mẫn giải thích muốn đánh quảng cáo, muốn mở rộng marketing chờ sự, vận chuyển háo tiền cho nên mới như vậy phân. Triệu tứ ca không dị nghị trong lòng lại nghĩ, lão lục này tam đại anh em vợ thức phụ trướng tính thực tinh a. Triệu tứ ca là thành thật, nhưng thành thật không đại biểu ngốc huống chi triệu văn thao buôn bán như vậy tinh, thân là hắn ca ca lại sẽ không buôn bán, cũng có đối mua bán ít nhất nhận thức. Hiện tại triệu tứ ca đã nhìn ra chính mình bệnh đồ vật là có thể bán tiền, bằng không chu mẫn sẽ không cùng hắn ký hợp đồng, còn cho hắn tiền lương, lại còn có sẽ bán không ít tiền, bằng không có thể nhị bát chia sao. Bất quá thường quy thường, triệu tứ ca cũng không có câu oán hận, nếu không có chu mẫn chính mình bệnh đồ vật lại đáng giá hắn cũng bán không ra đi. Huống chi, hắn cũng không thích bán đồ vật, đặc biệt là chu mẫn loại này bán pháp nghe liền đầu đại, vẫn là ngừng nghỉ mà lấy chính mình kia một phần, mặt khác ái nhiều ít nhiều ít đi. Triệu tứ ca là cái không yêu nhọc lòng người, chu mẫn trên hợp đồng nói, hắn chỉ lo bệnh, mặt khác đều không cần phải xen vào, liền phi thường vừa lòng. Hợp đồng ký từ giờ khắc này khởi triệu thứ ca liền chính thức trở thành chu mẫn công nhân. Lúc này ăn trụ lên triệu nghĩa nhiều. Ngày hôm sau triệu thứ ca dùng diệp minh bắc điện thoại cấp triệu thứ tàu gọi điện thoại. Ngày hôm trước diệp minh bắc gọi điện thoại kêu diệp sở sở nói cho triệu thứ tàu một tiếng. Hôm nay triệu thứ tàu liền sớm mang theo mũ nha lại đây thủ điện thoại. Không biết có phải hay không cách khá xa hai vợ chồng quan hệ ngược lại gần nói chuyện đều thực thân cận khoảng cách sinh ra mỹ cũng không phải không có đạo lý. Người ở kia như thế nào, lạnh hay không? Triệu tứ tẩu nắm chặt điện thoại ống, giống như là bắt được triệu tứ ca người. Không lạnh, này con noãn khí, người đâu thiêu bếp lò sao? Triệu tứ ca cũng thực quan tâm hỏi, người đến thiêu, hài tử chịu không nổi. Thiêu đâu, buổi sáng buổi tối đều thiêu, giường đất cũng thiêu thực nhiệt. Triệu tứ tẩu nói lên trong nhà ra sốc, từ con thỏ đến gà toàn nói một lần. Triệu tứ ca nói, vậy là tốt rồi, cấp hài tử làm điểm ăn ngon, ta hiện tại một tháng kiếm 10 đồng tiền đâu? Triệu tứ tàu hồ hấp lập tức căng thẳng, 10 đồng tiền A, như vậy nhiều A. Diệp sở sở ở một bên nhìn tiểu bạch xương cùng ngũ nha chơi. Nghe xong lời này, trong lòng cảm thán, này 10 đồng tiền tam ca cảm thấy thiếu, nam nhân cảm thấy đều không có lời tới rồi triệu tứ tàu nơi này thế nhưng cảm thấy thật nhiều. Hôm trước cùng mẫu thân thông điện thoại, mẫu thân nói 10 đồng tiền rất nhiều, người thành phố thủ công 1 tháng 5-6 đồng tiền có rất nhiều, đến nỗi nàng, có thể là bởi vì triệu văn thao kiếm tiền duyên cớ cảm thấy có điểm thiếu, xem ra tiền nhiều ít là bởi vì người mà dị cũng không có cách chuẩn xác số lượng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất nhiều ta cũng không làm gì, liền ngồi ở kia biên đồ vật còn quản ăn trụ thật tốt a Triệu tứ ca nói, triệu tứ tàu cao hứng nói, cũng không phải là sao, này thật đúng là thật cám ơn nàng ta mở cái này ta mở chỉ chính là chu mẫn bởi vì chu mẫn là diệp sở sở nhà mẹ đẻ tàu tử cho nên bài bối ngũ nha muốn kêu chu mẫn vì ta mở người ở kia ăn như thế nào a triệu tứ tàu lại hỏi ăn khá tốt có thịt có đồ ăn đều là đại nương làm kia thật là phiền toái đại nương người nói điểm cảm kích nói đừng đi theo ra giống nhau gì cũng không nói triệu tứ tàu dặn dò nói ta biết nói là, trong nhà không gì sự đi không có việc gì liền treo Triệu tứ ca nói, triệu tứ tàu nước mắt rơi xuống, ngươi liền biết không gì sự có việc ngươi có thể trở về sao. Ta một người ở nhà mang ba hài tử, ngươi biết có bao nhiêu khó sao. Triệu tứ ca trầm mặc một hồi nói, chờ đem tiền cho ngươi ngươi liền không cảm thấy khó khăn. Triệu tứ tẩu một nghẹn, nam nhân vẫn là cái kia chết bộ dáng Tam nha tứ nha đi học đâu đi. Triệu tứ ca đột nhiên hỏi nói, đi học đâu? ta liền nói nha đầu chết tiệt kia phiến tử thượng gì học ở nhà còn có thể giúp ta hống hống hài tử nàng tiểu thúc nói muốn đi học không đi học phạm pháp ngươi không thể nói học còn phạm pháp đâu cái này kêu gì sự đi học phải tiêu tiền triệu tứ tàu cũng không thèm để ý diệp sở sở ở bên cạnh bùm bùm chính là một đốn Triệu tứ ca không để ý tới nàng, nói thẳng nói tam nha tứ nha muốn đi học, mặc kệ như thế nào đều phải đi học, người nhìn xem nàng tam mợ nhiều lợi hại, đó chính là đi học thượng ra tới, trở về cho người hống hải từ có thể hống ra cái gì tên tuổi tới. Còn có ngũ nha tương lai cũng muốn đi học, triệu tứ tẩu trừng mắt đều đi học kia xài hết bao nhiêu tiền. Người biết nàng tam mở kiếm bao nhiêu tiền sao? a nhiều ít, vài trăm, triệu tứ ca dùng sức nói, không đi học có thể kiếm nhiều như vậy tiền sao? Triệu tứ tàu có điểm dối rắm đi học liền phải tiêu tiền, không đi học liền kiếm không được vài đại trăm, thật là cái nan đề. Ngươi đừng tóc dài kiến thức ngắn, tương lai ba cái nhà đầu một người cho ngươi vài đại trăm, ngươi nhiều có mặt. Chẳng lẽ cùng ngươi giống nhau sao, cả đời đều kiếm không được vài trăm. Triệu tứ ca nói, triệu tứ tàu tức giận nói kia cũng đến trước hoa vài trăm, ngươi kiếm A. chương 377 ngại dơ, hiện tại không phải ta kiếm sao. Triệu tứ ca nói, được rồi, không có việc gì liền treo tam nha tứ nha tan học trở về học tập, ngươi đừng kêu các nàng làm việc à. Ngươi đây là sao à, động kinh lạc, êm đẹp mà nói tam nha tứ nha, ở nhà cũng không gặp ngươi nói một câu. Triệu tứ tẩu nhịn không được nói, ta sao ta là xem nàng tam Mợ hài tử còn không đến cả đời ngày nhiều liền bắt đầu biết chữ học tập lạc. Ta có thể không nóng nảy sao, triệu tứ ca nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kỳ thật hắn là bởi vì Chu Mẫn cùng hắn nói hợp đồng chịu kích thích lần đầu tiên ý thức được đọc sách là rất quan trọng sự. Treo điện thoại, triệu thứ tàu cùng Diệp sở sở oán giận, người tứ ca cái này ai ngàn đau này kiếm lời điểm tiền không biết sao mà hảo, muốn ba cái nhà đầu đều đi học giống như hắn có bao nhiêu tiền dường như. tứ tàu hiện tại đi học cũng hoa không bao nhiêu tiền A. Nàng lục thẩm A chúng ta có thể so không được ngươi, hoa lại thiếu tiền cũng là tiền A triệu tứ tẩu đương nhiên nói nếu là ba cái nha đầu đều không tiêu tiền vậy chỉ có kiếm lời nói nữa một cái nha đầu thượng gì học a diệp sở sở nghe được thật là không thoải mái nàng bị tiểu bạch dương ma thật là thực hiền hòa thực hiền hòa nhưng vẫn như cũ nhịn không được rỗi một câu tứ tẩu nói rất đúng không ăn không uống càng tỉnh tiền kia tỉnh còn càng nhiều đâu triệu tứ tẩu lại bị nghẹn một chút trong lòng còn buồn bực ngày thường diệp sở sở cười ha ha khá tốt người nói chuyện như thế nào hôm nay nói chuyện giống triệu tứ ca a kia không ăn không uống sao sống a? tỉnh tiền sao không sống càng tiết kiệm tiền. triệu thứ tàu biết diệp sở sở sinh khí trong lòng biểu môi. nhà ta hoa thượng không đi học quản ngươi gì sự chỉ là hiện tại triệu tứ ca là ở diệp sở sở ca ca tàu từ trước mặt kiếm tiền nàng nào dám cùng diệp sở sở đối nghịch nói nữa về sau còn tới nơi này gọi điện thoại đâu liền cười mỉa nói ta chính là nói như vậy nói lại đau lòng tiền cũng phải gọi hoa đi học a nàng tiểu thúc không nói sao không đi học sẽ phạm pháp phạm pháp sự ta cũng không thể làm a diệp sở sở dỗi xong cũng cảm thấy chính mình nhàm chán cùng triệu tứ tàu loại người này so đo gì a là đâu hiện tại hoa đều phải đi học Diệp sở sở nói liền truyền khai đề tài. Triệu tứ tẩu đã sẽ cùng Diệp sở sở thật sự không gì lưu, liền ôm ngũ nha đi rồi. Tiểu bạch dương còn không có cùng ngũ nha chơi đủ, không gọi đi, ngũ nha cũng không muốn đi. Cuối cùng bị Triệu tứ tẩu mạnh mẽ mang đi. Tiểu bạch dương cái này khóc lên. Diệp sở sở như thế nào hống đều không được, cuối cùng vẫn là ôm đi ra ngoài cùng con khỉ nhỏ chơi sẽ tuyết mới tính hảo buổi tối triệu văn thao trở về diệp sở sở lên án khởi nhi tử không nghe lời tới triệu văn thao không nhẹ không nặng mà chụp tiểu bạch xương một cái tát sau đó nói vậy ngươi đã kêu ngũ nha tại đây chơi một hồi đi đến lúc đó lại kêu tứ tàu tới đón nàng diệp sở sở nhìn triệu văn thao liếc mắt một cái nói ngũ nha còn ăn nãy đâu ngũ nha cũng ăn cơm đi nàng so tiểu bạch xương còn đại ăn cơm là có thể ăn no triệu văn thao thuận miệng nói diệp sở sở trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái kéo nước tiểu ngươi thu thập a triệu văn thao lập tức hối hận hắn sao đêm này cha đã quên tiểu bạch dương mấy tháng thời điểm tức phụ liền bắt đầu huấn luyện không cần tả càng đừng nói ngũ nha tức phụ ta sai rồi triệu văn thao chạy nhanh nhận sai hừ nói tốt nghe nói ai đều sẽ thượng môi một chạm vào hạ môi nhiều dễ dàng a diệp sở sở đơn giản nói khai ngươi nhưng thật ra làm hảo thúc thúc nhưng thu thập chính là ta ta không đau lòng ăn cũng không đau lòng uống nhưng ta liền sợ kéo nước tiểu ta chính mình hài tử kéo nước tiểu đều ngại dơ ngươi kêu ta không chê ca ca ngươi hài tử ta làm không được tức phụ a ta sai rồi a triệu văn thao vội nói ta chính là thuận miệng vừa nói ta ghét nhất chính là thuận miệng nói nói chỉnh nhân gia còn không nói thúc thúc hành a thím không được a diệp sờ sờ tức giận địa đảo triệu văn thao cười làm lành nói là thúc thúc không được thím hành tức phụ ngươi sao sao như vậy đại khí đâu hỏi ngươi nhi tử đi diệp sở sở xoay người chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái đi đoan đồ ăn triệu văn thao liền hỏi tiểu bạch dương nhi tử ngươi sao đem mẹ ngươi chọc sinh khí tiểu bạch dương cười nhéo hắn mặt chơi kêu bá bá bá bá diệp sở sở buổi tối làm gạo kê cháo dán bánh bột ngô xào cái khoai tây ti, bưng lên nói ngươi mang theo hắn đi nước tiểu một chút đừng ăn cơm thời điểm lại muốn nước tiểu Triệu Văn Thao vội mang theo Tiểu Bạch Dương đi nước tiểu thùng nước tiểu, nhỏ giọng cùng Nhi Tử nói thầm, Nhi Tử, mẹ ngươi càng ngày càng nghiêm khắc hiện tại ăn cơm phía trước đều phải nước tiểu một chút trước kia nhưng không như vậy. Tiểu Bạch Dương đáp lại, đáng tiếc câu dài hắn nói không rõ Triệu Văn Thao cũng không nghe ra cái ý gì tới. Tiểu Bạch Dương tễ một chút nước tiểu phải đi về. Triệu Văn Thao nói, Nhi Tử, lại nước tiểu một chút bằng không ăn cơm thời điểm nước tiểu mẹ ngươi lại nên nói ngươi. Tiểu Bạch Dương nghi hoặc mà nhìn ba ba liếc mắt một cái, lại đi tê tê. Triệu Văn Thao hùng hăng hôn nhi tử một ngụm, nhi tử giỏi quá. Ôm trở về cấp Diệp Sở Sở khoe khoang. Diệp Sở Sở nói, rửa tay sao? Đã quên, rửa tay đi, nga, nhi tử ta rửa tay đi phụ tử tẩy xong tay trở về diệp sở sở bắt đầu phun tào nhi tử kỳ cục ngũ nha gần nhất hắn liền không gọi ngũ nha đi ngũ nha vừa đi hắn liền khóc hôm nay cũng là bên ngoài như vậy lãnh nói gì cũng không hề trong phòng đãi liền phải đi ra ngoài tìm ngũ nha tài tài cùng hắn chơi đều không được thật là tức chết người đi được triệu văn thao cúi đầu đối tiểu bạch dương nói nhi tử ngươi sao không nghe lời đâu tiểu bạch dương bình tĩnh mà ăn cháo nhưng thật ra con khỉ nhỏ chi chi kêu lên kia cuối cùng sao chứ Triệu văn thao hỏi, có thể sao, dẫn hắn ở bên ngoài chơi sẽ tuyết tay đều đông lạnh thanh mới trở về. Diệp Sở Sở nói, đứa nhỏ này tính tình quá ngoan cố cùng ngươi giống nhau giống nhau. Triệu văn thao vô ngữ, này nói hài từ đâu, sao lại nói lên hắn, nói nữa, hắn ngoan cố sao. Hắn tính tình thật tốt à, tiểu bạch dương, ngươi xem ngươi sao liền chọc ngươi mẹ sinh khí đâu, về sau không thể như vậy, bên ngoài nhiều lãnh nga, có phải hay không? Ngũ Nha cũng muốn về nhà, ngươi không thể không gọi Ngũ Nha về nhà a. Triệu Văn Thao cùng Nhi Tử giảng đạo lý, Tiểu Bạch Dương không biết nghe, không nghe hiểu, chỉ là đang ăn cơm, ai cũng không phản ứng. Diệp Sờ Sờ tiếp tục nói, Tứ tàu vừa thấy liền không muốn hống Ngũ Nha, có mấy lần Tiểu Bạch Dương không gọi Ngũ Nha đi, liền nói kêu Ngũ Nha lưu lại bồi Tiểu Bạch Dương chơi, ta không hé răng. Ngươi Nhi Tử liền biết gây phiền toái cho ta. Triệu Văn Thao nói. Không có việc gì, người không muốn cứ việc nói thẳng, không cần phải xen vào nàng. Triệu Văn Thao nói, ta khẳng định sẽ nói không muốn. Một cái tiểu bạch dương ta hống đều mệt càng đừng nói lại đến một cái. Diệp sở sở nói ngữ khí hòa hoãn hạ nói, tứ tàu cũng thật là, liền tính là nha đầu cũng là thân sinh, hiện tại lại không vội, liền không thể đem hài từ thu thập sạch sẽ sao. Người cũng chưa nhìn đến ngũ nha như vậy. Tiểu tiểu hài từ tóc liền có con giận quần áo cũng là dơ không được tứ tẩu chính mình còn nói, đây là ngũ nha xuyên tứ nha khi còn nhỏ áo bông, nàng cũng chưa tháo giặt trực tiếp liền cấp ngũ nha mặc vào ta khó mà nói dơ, liền nói ấm áp sao tứ tẩu nói cái gì tiểu hài từ không sợ lãnh trong phòng thiêu bếp lò đâu. chương 378 triệu tam ca đậu hủ phường. Triệu văn thao nói kia có gì biện pháp thân sinh chúng ta đều là người ngoài. Diệp sở sở nói, trước kia mắt không thấy tâm không phiền, hiện tại gặp được liền chịu không nổi. Mấu chốt là ở nhà mình trên giường đất chơi, nàng thực lo lắng rớt xuống con giận, nàng quần áo khăn trải giường vỏ chăn tẩy thực cần, phơi nắng cũng cần, bởi vì có con khỉ nhỏ, trên cơ bản để đó không dùng quần áo cùng đệm chăn toàn bộ đặt ở trong ngăn tù cho nên trong nhà là không con giận, nàng thật sự thực lo lắng mũ nha lưu lại một hai cái. Diệp sở sở cũng biết chính mình này thật xấu nếu là truyền ra đi, khẳng định có người ta nói miệng, nhưng nàng cũng không có biện pháp, nàng chính là sợ con giận, chính là sợ dơ Tức phụ không có việc gì à, qua hai ngày tam ca đậu hù phường liền khai trương, tứ tàu liền đi kia thù công, đến lúc đó ngũ nha sẽ đưa tới thỏ chàng đi, ta kêu tứ ca có việc liền hướng thỏ chàng gọi điện thoại. Triệu Văn Thao nói, liền tính lại chướng mắt cái này, tàu tử cũng không thể nói thẳng ngươi đừng tới nhà của ta kia cũng quá không hào. Diệp sờ sờ kinh ngạc nói tam ca đậu hù phường nhanh như vậy là có thể dùng. Ta còn tưởng rằng đến sang năm mùa xuân đâu. Phải đợi sang năm mùa xuân dùng tam ca đến điên rồi. Triệu văn thao cười nói, liền này tam ca đều cấp thẳng dậm chân, không ngừng gọi người ta đẩy nhanh tốc độ. Nhà hắn bên kia cũng không nhàn rỗi, nhị ca trước sau đều ở làm đậu hù đâu. Còn có hắn tả hữu hàng xóm đều giúp đỡ làm đâu. Tam ca thật có thể sinh hoạt. Diệp sờ sờ cảm thán địa đảo. Tức phụ, chúng ta cũng có thể sinh hoạt, ngươi xem ta này không phải mỗi ngày đều kiếm tiền sao? Bất quá, nhất có thể quá đến vẫn là tức phụ ngươi, ngươi có thể so chúng ta ai kiếm đều nhiều. Triệu Văn thao cười hì hì nói. Diệp Sở Sở nghe xong lời này thoải mái nhiều kia nhưng không ra sao, chính mình chính là thực có thể kiếm tiền, cuối năm lại sẽ có phần đỏ, lần này so lần trước còn muốn nhiều. Đi ra ngoài không cần nói bữa a. Diệp sờ sờ ngạo kiểu nói, nhà chúng ta còn thiếu nạn đói đâu, vẫn luôn cũng chưa tích cóp hạ tiền. Triệu văn thao không nín được muốn cười, hành ta đã biết tức phụ ngươi yên tâm, ta sẽ khóc than. Diệp sờ sờ phụt cười. Tiểu Bạch Dương thấy mẫu thân cười, cũng dơ lên khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười. Triệu tam ca đậu hù phường ở diệp sở sở thiết kế hạ cách thật sự tình tiền, cục đá căn cơ tường đất giản giáo bên trong mặt tường cùng mặt đất dán gạch đỏ, so bình thường phòng ở lùn một ít tổng cộng 10 gian đại phòng, song song sắp hàng lại sai khai hình thức tọa lạc ở kia, mặt sau dùng để xử lý cây đậu chọn lượn rửa sạch mà nhỏ, mà nhỏ một cái là dùng máy móc, một cái là thủ công tiểu ma, còn có một cái là da xúc kéo ma, 5 gian phòng vừa vặn buông phía trước đồ vật hai gian là nấu tương tự tứ khẩu nồi to đều tiêu hào cái nào là thủ công cái nào là máy móc trung gian phòng lớn nhất phía trước là cho mua đậu hủ khách nhân chuẩn bị mặt sau là một loạt quầy tựa như trong thành nhà ăn mốc cơm cửa sổ chỉ là so với kia cái cửa sổ đại rất là khí phái phía trước cửa sổ khai cũng rất lớn đều là thêm hậu pha lê song tầng như vậy mùa đông có thể giữ ấm trong phòng ấn noãn khí cùng triệu phụ triệu mẫu thiêu nồi hơi tương liên dựa theo diện tích triệu tam ca lấy tiền là được Đậu hù phường bên ngoài thoạt nhìn là nông thôn cổ xưa tú nhã, bên trong còn lại là lấy sạch sẽ đơn giản là chủ tường là rơi xuống đất bạch, mặt đất là gạch đỏ, treo màu trắng trần nhà, ấn đèn côn, chính là trường điều đèn dây tóc, thứ này so bóng đèn muốn lượng nhiều, vẫn là màu trắng quăng, ban đêm vừa mở ra, mãn phòng sáng như tuyết, ban ngày ánh mặt trời chiếu vào cũng là mãn phòng sáng ngời, xem triệu tam tẩu đều không nghĩ về nhà, so sánh với, nhà mình chính là heo hoa a Mà triệu tam ca xem còn lại là nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, đây đều là tiền A. Triệu tam tàu chừng hắn một cái, ngươi không nói còn tỉnh thật nhiều tiền sao, hiện tại như thế nào lại ngại tiền nhiều hơn. Triệu tam ca tức giận nói, ngươi hiểu cái dám A. Xây nhà là tiện nghi rất nhiều, nhưng ngươi xem này điện này noãn khí, đều là tiền A. Vậy ngươi sao không ấn cái dầu hỏa đèn đâu, cái kia không cần tiền. Triệu tam tàu một bên nhìn vừa nói. Triệu tam ca nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao chính là lão lục nói, muốn lộng phải hảo hảo lộng, chỉ có như vậy, mua đậu hù nhân tài sẽ càng ngày càng nhiều. Ta đây cũng là không có biện pháp, nhìn đẹp tiền cũng là tốt. Triệu tam tàu không để ý tới hắn, dạo qua một vòng có điểm tiếc núi nói, ngươi sao không toàn bộ ngủ địa phương đâu. Triệu tam ca trắng nàng liếc mắt một cái ta cho ngươi bàn cái giường đất được. Đúng vậy, nơi này tốt như vậy, còn như vậy ấm áp, nếu là bàn cái giường đất kia ngủ nhiều thoải mái a. Triệu Tam Tẩu rất là hướng tới địa đảo. Người đường tới nơi này là ngủ sao, tới nơi này là làm việc. Mệt mỏi nghỉ ngơi một chút a. Có cái địa phương nằm sẽ không được a. Mệt mỏi về nhà nghỉ ngơi đi. Triệu Tam ca nói, hoa nhiều như vậy tiền còn nghỉ ngơi, bọn họ nghỉ ngơi ta gì thời điểm có thể đem tiền kiếm trở về. Không có chu bái bì, lại có người này triệu bái bì. Triệu Tam Tẩu nói, Triệu Tam ca lười đến cùng bà nương nói chuyện, lột ra sao, không lột ra sao kiếm tiền a. Ngày mai liền ở chỗ này khởi công, hôm nay ta kêu nhị ca bọn họ đem đồ vật kéo qua tới. Triệu tam ca nói, triệu tam tàu bỗng nhiên phát hiện thiếu điểm gì, người sao không lộng cái kho hàng A. Triệu tam ca nói, còn lộng kho hàng đâu, liền này mấy gian phòng ở còn mắc nợ đâu. Cây đầu trước phóng lão lục kho hàng, ta cùng lão lục nói, lão lục cũng đồng ý cho ta đơn độc lộng cái nhà ở chìa khóa đều cho ta. Mặt khác đồ vật sau so phòng có thể buông, hắn tiêu thuốc thật đủ ý tứ. Triệu tam tàu cảm khái địa đảo triệu tam ca phết hạ miệng, đòi tiền cũng đủ ý tứ. Lại muốn ngươi gì tiền? Triệu tam tàu bất mãn nói, ngươi không sai biệt lắm được rồi a Thiều noãn khí tiền còn có rác rời tiền, hừ cấp cái nhà ở dùng tính gì a hắn không có hại. Triệu tam ca hừ hừ, ngươi loại người này a xứng đáng không ai lý. Triệu tam tàu nói xong đi rồi, ta thật là xui xẻo cưới như vậy cái thiếu tâm nhãn ngoạn ý triệu tam ca nói thầm khóa lại môn rời đi hắn trở về tiếp đón triệu nhị ca bọn họ đem đồ vật vận lại đây dàn xếp hảo minh cái hảo khởi công hiện tại đều buổi chiều đến nắm chặt thời gian chỉnh mùa đông thiên đoàn còn không có sao bận việc thiên liền đen cũng may đồ vật đều dọn lại đây triệu mẫu đem hai cái nhi tử cùng hỗ trợ dọn đồ vật hàng xóm lưu lại ăn cơm Cơm rất đơn giản, gạo cây cơm khô, dưa chua hầm đậu hù miến thịt ba chỉ cộng thêm một chậu đường giấm củ cải, mặt khác chính là hàm cải trắng, dưa muối ngật đáp, đều là phương Bắc mùa đông thường thấy đồ ăn. Đừng nhìn đơn giản, khả nhân nhiều, đại gia hòa ăn rất thơm, đồ ăn đều ăn sạch. Cơm nước xong, triệu mẫu thu thập xong rồi đi theo triệu tam ca bọn họ hồi thôn, cấp triệu tứ tẩu làm bản. Triệu nhị tẩu tuy rằng chưa nói gì. Khá vậy, không thể luôn là gọi người ta làm bạn, ảnh hưởng nhân ra phu thê cảm tình sao chỉnh, triệu tứ tẩu không thể tưởng được này đó, triệu mẫu vẫn là có thể nghĩ đến, liền chủ động đưa ra kêu triệu nhị tàu trở về, nàng cấp triệu tứ tẩu làm bạn. Trở về đi trên đường, triệu tam ca nói, nương, người này tới sẽ chạy cũng không phải cái biện pháp a ta nghe nói, lão tư ký một năm hợp đồng đâu. chương 379 nhọc lòng triệu mẫu. Triệu mẫu cũng biết chuyện này, nàng cũng sầu a. nàng sớm tới tìm thỏ chàng vội một cái ban ngày, buổi tối hồi triệu tứ tẩu chỗ ở trong khoảng thời gian ngắn còn hành, thời gian dài thân thịt cũng ăn không tiêu, hơn nữa này mùa đông, nếu là đuổi kịp hạ đại tuyết đã có thể vô pháp qua lại chạy. Nhưng có gì biện pháp, lão tứ tức phụ một người mang theo ba hài từ trụ như vậy đại cái sân ta cũng không yên tâm. Triệu mẫu nói, triệu mẫu chính là điển hình miệng giao gam tâm đậu hù. Triệu nhị ca nói, nương ngươi đừng chạy, kêu đại nha nàng nương cho nàng tứ thẩm làm bạn được. Triệu tam ca thấy Triệu nhị ca đều tỏ thái độ vội nói, lâu lâu kêu nhị nha nàng nương cùng nhị tàu thay ca. Triệu mẫu nói, ta hỏi một chút lão tứ tức phụ, lão tam a, ngươi này đậu hủ phường khởi công có phải hay không đều đến tới đậu hủ phường làm việc a? Đúng vậy, liền vì làm việc phương tiện. Triệu tam ca nói, ta mới cái đậu hủ phường, kia lão tứ tức phụ sao chỉnh? Làm đậu hù này sống thức khuya dậy sớm quá muộn nàng sao trở về. Không quay về ở thỏ chàng trụ cũng đúng, nhưng trong nhà ra xúc đâu còn có trong nhà không ai ném đồ vật làm sao. Triệu mẫu phía trước liền nghĩ tới việc này, có thể thưởng tượng tới muốn đi cũng không gì hảo biện pháp. Triệu tam ca nói, nương ta đây nhưng không có biện pháp, ở ta kia làm việc người bọn họ nếu là chậm đều có thể lưu thỏ chàng ngủ một đêm, dù sao trong nhà cũng có người, lão tư tức phụ ta cũng không biết. Triệu nhị ca nói thật sự không được, đừng kêu lão tứ tức phụ làm, vừa lúc mùa đông cũng hảo nghỉ ngơi một chút. Triệu mẫu nói kia nàng có khả năng, lão tứ bên kia nói rất đúng, nhưng hiện tại còn không có bắt được tiền đâu, ai biết sao hồi sự đâu, nhà này lại không kiếm điểm, sang năm sao sống. Lão tứ nhưng đem của cải đều ném, triệu mẫu nói lên việc này liền tới khí, nhưng khí cũng vô dụng, triệu tứ ca không ở bên người, cũng không thể ở trong điện thoại mắng, chỉ có thể lúc này oán giận vài câu. Nếu không đã kêu lão tứ thức phụ làm một buổi sáng sống, buổi chiều sớm một chút trở về, đừng như vậy vãn, lão tam a, người cấp an bài một chút. Triệu nhị ca nói, triệu tam ca có điểm không mau, nói nhẹ nhàng, còn cấp an bài hạ kia đều là hiểu rõ sống, làm không xong liền không có tiền, liền tính triệu thứ tẩu là hắn vợ của huynh đệ, cũng không thể tiêu tiền dưỡng người rảnh rỗi đi, nửa cái người rảnh rỗi cũng không được a. Triệu mẫu thấy triệu tam ca nửa ngày không nói chuyện, liền nói, được rồi, ta hỏi trước hỏi lão tứ thức phụ lại nói. Triệu Tam ca lúc này mới nói, "Ta nghe lão lục nói, lão tứ bên kia tiền rất con nắm chắc, nếu không ta xem, đã kêu lão tứ tức phụ ở nhà được, nàng trước kia không phải cùng nhị tẩu làm giày bán sao, kia ở nhà làm giày bán cũng có thu vào." Triệu Mẫu không lên tiếng, đứa con trai này luôn luôn keo kiệt buồn xỉn, vẫn là hỏi một chút lão nhi thử đi, nhìn xem có gì biện pháp. "Này lão tứ không ở nhà, sao cũng không thể mặc kệ a." Buổi tối Triệu Mẫu cùng Triệu Thứ tẩu nói lên việc này, quả nhiên Triệu Thứ tẩu không làm nương lão tứ nói rất đúng nhưng tiền không bắt được tay liền không tính toán gì hết ta nếu là ở nhà lại không kiếm điểm đến lúc đó hắn lấy không trở về tiền sao chỉnh nói lên sinh hoạt triệu tứ tẩu vẫn là thực thanh tỉnh. Trước kia cảm thấy nam nhân rất đáng tin cậy, hiện tại xem ra căn bản là không phải như vậy hồi sự, nói đi là đi tiếp đón đều không đánh tiền nói ném liền ném, người còn không thể nói gì, nàng tính đã nhìn ra, không thể toàn trông cậy vào nam nhân chút tiền ấy, chính mình kiếm tiền kiên định, lúc này kêu nàng đãi ở trong nhà, sao có thể. Ta cũng có cái này lo lắng, triệu mẫu nói, chính là quá muộn, ngươi sao trở về a đuổi kịp hạt đứt thiên sao chỉnh Nương ta nghĩ tới việc này, tam nha tứ nha còn cùng trước kia như vậy, tan học liền đi thỏ chàng ta mang theo ngũ nha qua đi, người giúp đỡ ta nhìn ngũ nha, liền tính quá muộn không phải còn có nhị ca tam ca nhị tàu tam tàu sao ta đi theo bọn họ trở về là được. Triệu mẫu nói, như vậy đảo cũng đúng, nếu là nói như vậy kêu ngươi nhị tàu cùng ngươi tam tàu cắt lượt cho ngươi làm bạn đi ta liền không tới hồi chạy. Bình thường cảm giác không ra, đã nhiều ngày qua lại buôn ba triệu mẫu rõ ràng cảm thấy thân thể mệt mỏi không được như thế nào cũng nghỉ ngơi bất qua tới. Triệu tứ tàu cũng nhạc như thế, vội nói, hành, nương, từ ngày mai khởi, đã kêu nhị tàu cùng tam tàu cho ta làm bạn đi. Chính là nương, ngũ nha, ngươi giúp ta nhìn, ta ban ngày hảo làm việc, không có thời gian chỉnh nàng. Hành, ngũ nha ta cho ngươi hống, đến lúc đó ngươi đi nãi nãi là được. Còn có A, giữa trưa ngươi đến trở về uy uy gia súc, buổi tối cũng đừng quên uy, đây chính là các ngươi sinh hoạt đấy. Nương, ta biết ta sẽ không quên đến, triệu tứ tẩu nào dám quên, trong nhà gia súc kia đều là tiền. Nương, ngươi nói ta đến thỏ chàng làm việc, người trong thôn đã biết sẽ không tới trộm đồ vật đi. Triệu tứ tẩu lo lắng địa đảo, ban ngày ban mặt, hẳn là không thể đem, triệu mẫu không quá xác định địa đảo. Trong thôn nhưng thật ra không có ném quá đồ vật chính là mọi nhà cũng đều không rời đi người, hiện tại còn không thật hành phân ra, không sai biệt lắm mỗi nhà già trẻ lớn bé đều là ở cùng một chỗ, có việc ra ngoài, trong nhà cũng sẽ có người cho nên không biết không ai có thể hay không ném đồ vật. Ban ngày ta nhưng thật ra không lo lắng ta liền sợ ta về trễ, thừa dịp ta không ở nhà tới trộm đồ vật đến lúc đó thượng nào tìm đi. Không nói cái khác chính là con thỏ, không có một cái cũng vài đồng tiền a Triệu Thứ Tàu ngoài miệng nói, trong lòng mắng Triệu Thứ Ca cái này chết nam nhân, chính mình đi ra ngoài thanh tịnh, lưu chính mình ở nhà lo lắng hãi hùng. Triệu Thứ Tàu nói như vậy, Triệu Mấu cũng cảm thấy có khả năng, rốt cuộc Triệu Thứ Tàu thượng đậu hù phường làm việc gì thời điểm đi gì thời điểm trở về, một cái thôn ở, muốn biết một chút đều không khó, hiện tại mùa đông trời tối còn sớm, tới bắt đi một hai con thỏ thật đúng là khó mà nói. Kia sao trình, Triệu Mấu cũng vô pháp. Ta suy nghĩ kêu tam nha tứ nha trở về trong cửa, nhưng nha nàng cha còn muốn các nàng đi học. Triệu tứ tẩu nói, tam nha tứ nha mới bao lớn, trở về trong cửa ngươi yên tâm. Triệu mẫu tức giận địa đảo, nói lên sinh hoạt rõ ràng, vừa nói khởi hài tử liền không đầu óc. Các nàng là nữ hài tử, lưu tại trong nhà không cái đại nhân, ra điểm gì sự sao chỉnh Kia còn không bằng ném cái con thỏ đâu. Triệu mẫu nói tam nha tứ nha không thể lưu tại trong nhà tưởng biện pháp khác đi. Triệu tứ tàu trong lòng nói thầm, một cái nhà đầu xem như vậy trọng sớm muộn gì còn không phải nhà người khác người. Đồng thời nàng lại cảm thấy thức kiên định, bà bà tâm nhãn một chút đều không xấu, ở như vậy trong nhà đương thức phụ so ở nhà mình đương khuê nữ đều hào. Ta đây nghĩ lại, triệu tứ tàu nghe lời địa đảo ngày hôm sau triệu tứ tàu dậy thật sớm uy trong nhà lớn nhỏ ra xúc khóa lại đại môn cùng triệu mẫu còn có triệu tam ca triệu tam tàu triệu nhị ca triệu nhị tàu đi trước thỏ chàng tới rồi thỏ chàng triệu mẫu tiếp nhận ngũ nha đi cấp thỏ chàng người làm cơm sáng triệu tứ tàu bọn họ liền đi đậu hồ phường bận việc mà lúc này thiên cũng liền mới vừa lượng mà diệp sở sở lúc này còn đang ngủ triệu văn thao cũng là vừa lên so sánh với này hai vợ chồng quá đến nhật tử mới thoải mái nhiều. Thái Dương ra tới, Diệp Sở Sở lên, đánh thức Tiểu Bạch Dương đi Tiểu, sau đó làm cơm sáng, Triệu Văn Thảo ăn chính là tối hôm qua làm tốt cơm, nhiệt một chút là được Diệp Sở Sở chủ yếu cấp Tiểu Bạch Dương làm. chương 380 giải quyết, mẫu tử ăn cơm, Diệp Sở Sở thu thập chén đũa, lúc này thông thường là mang theo Tiểu Bạch Dương đi ra ngoài chơi một hồi, chờ trở về không sai biệt lắm liền phải chuẩn bị giữa trưa cơm. Hôm nay thiên có điểm lãnh, gió bác quát lợi hại, Tiểu Bạch Dương đi ra ngoài đãi vài phút liền không làm Tiểu ra hòa tinh thật sự, biết bên ngoài lạnh lẽo, phải về phòng. Diệp sờ sờ kêu con khỉ nhỏ cùng Tiểu Bạch Dương chơi, nàng ngồi ở một bên nhìn, một bên cầm bút trên giấy vẽ Tiểu Bạch Dương thấy cũng muốn nét bút, không có biện pháp đành phải cho hắn, kết quả chính là tai họa một chương lại một chương giấy lúc này trung điện thoại vang lên tiểu bạch dương chạy nhanh đi tiếp điện thoại đứa nhỏ này thích nhất tiếp điện thoại bất quá tiếp điện thoại không nói lời nào liền ngồi ở kia cười nghe điện thoại ống bên kia thanh âm diệp sở sở buồn cười mà lấy qua điện thoại ống vừa nghe là triệu mẫu nương người sao gọi điện thoại diệp sở sở cười nói triệu mẫu nói vừa rồi là tiểu bạch dương tiếp điện thoại đi triệu mẫu nói là tiểu bạch dương tiếp điện thoại đứa nhỏ này tiếp điện thoại vẫn là không ra tiếng Diệp sở sở nhìn xem như từ tiểu bạch dương đang ngồi ở trên giường đất tò mò mà nghe nàng nói chuyện tiểu bộ dáng nghiêm túc lại đáng yêu, liền cười nói, hắn ngồi ở bên cạnh nghe đâu. Nương, ngươi gọi điện thoại có việc gì? Kỳ thật cũng không gì sự, này không ngươi tam ca đậu hủ phường bắt đầu làm việc, ngươi tứ tẩu ban ngày đến tới, trong nhà đâu liền không ai, ngươi tứ tẩu nói kêu tam nha tứ nha trong cửa, ngươi nói như vậy tiểu nhân hài tử, ở trong nhà sao có thể yên tâm a ta không đồng ý. Triệu mẫu rong giải nói. Diệp sở sở đáp lời tỏ vẻ chính mình đang nghe trong lòng đoán được bà bà hẳn là bởi vì triệu tứ tàu sự gọi điện thoại. Người tứ tàu chủ yếu lo lắng ra xúc con thỏ ném, người tứ ca này còn không biết gì thời điểm trở về ta nghe nói ký một năm hợp đồng, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, kêu người tứ tàu đừng làm, nàng không đồng ý, nàng nói có thể nhiều kiếm điểm là điểm, rốt cuộc cũng không biết người tứ ca ở bên kia như thế nào. Triệu mẫu nói, Diệp sở sở nghe hồ đồ, không biết bà bà ý gì. Nương, vậy ngươi ý tứ là, ta cũng không biết nên làm sao, suy nghĩ hỏi một chút văn thao, nhìn xem sao chỉnh Triệu mẫu nói, kia hành, chờ văn thao trở về ta nói với hắn một tiếng. Diệp sở sở nói, văn thao gần nhất vội sao, nếu là không vội tới thỏ tràng một chuyến ta nói với hắn nói. Triệu mẫu nói, hắn hiện tại chủ yếu chuyển hàng Tết ta hỏi một chút hắn, xem hắn có thể hay không đi thỏ tràng một chuyến. Diệp sở sở nói triệu mẫu thở vào khẩu khí liền treo điện thoại diệp sở sở cảm thấy bà bà thật đúng là miệng dao gam tâm đậu hù, ngoài miệng mắng triệu thứ tẩu nhưng có việc vẫn là giúp đỡ nghĩ cách chỉ là triệu thứ tẩu xử có thể làm sao đâu nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra hào biện pháp tới buổi tối triệu văn thao trở về diệp sở sở nói triệu mẫu đề sự triệu văn thao tức giận nói nương liền hạt nhọc lòng diệp sở sở chừng hắn một cái ngươi nói gì đâu Sao kêu hạt nhọc lòng, cho ngươi nhọc lòng liền không phải hạt nhọc lòng. Ta nhưng cho tới bây giờ không kêu nàng thao quá tâm. Triệu văn thao nói thấy tức phụ biểu môi, lập tức lại nói, là nàng chính mình muốn nhọc lòng. Được rồi, nương kêu ngươi đi thỏ chàng đâu, ngươi gì thời điểm đi. Diệp sở sở vừa bực mình vừa buồn cười. Ta này vội đến muốn chết, nào có không đi thỏ chàng, tam ca ở nhà kiếm tiền, tứ ca ở kinh thành kiếm tiền, đều gió thổi không vũ xối không còn dùng đến ta hỗ trợ. Triệu văn thao nói, kỳ thật tứ tàu liền dư thừa đi đậu hù phường, thiên như vậy lãnh, mỗi ngày qua lại chạy, một ngày hai ngày hành, thời gian dài làm bằng sắt người cũng chịu không nổi a ngừng nghỉ ở trong nhà hống hải tử được tứ ca lại không phải không kiếm tiền. Xem người nói, tứ tàu tưởng chính mình kiếm ít tiền, ở nhà hống hải tử ngươi đưa tiền a Diệp sở sở nói, ngươi đừng nói những cái đó vô dụng, nương chờ ngươi tin đâu. Ngươi nếu là không đi nàng còn sẽ gọi điện thoại, đây mới là không có việc gì tìm việc đâu. Triệu văn thao suy nghĩ hạ nói, kia có thể có gì biện pháp, nếu không liền ở nhà đợi, lại không phải đem đáng giá đồ vật dọn đến thò chàng đi, ở tứ ca trở về trước tứ tàu liền ở thò chàng trụ, gì thời điểm tứ ca đã trở lại, gì thời điểm lại trở về. Biện pháp này hào, Diệp Sở Sở nói, dù sao thò nơi sân phương đại, tứ tàu về điểm này đồ vật cũng có địa phương phóng. Mặt khác thò chàng bên kia hẻo lánh, người lại thiếu, nhiều người cũng nhiều điểm nhân khí. Triệu văn thao nhìn tức phụ nói, ngươi thật như vậy tưởng. Diệp sở sở sững sốt gật gật đầu nói: Ta là như vậy tưởng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta cảm thấy tứ tàu lại thế nào cũng không thể đem ngươi thỏ tràng bá chiếm đi, cũng chính là chiếm chút tiện nghi. Nói xong Diệp sở sở nở nụ cười. Triệu Văn Thao cũng cười. Nếu thức phụ rộng lượng như vậy, ta cũng không thể quá keo kịt Rốt cuộc đó là ta tàu tử. Vậy như vậy đi, đến nỗi nàng chiếm tiện nghi yên tâm, tưởng chiếm ta tiện nghi người còn không có ra tới, trừ phi ta nguyện ý kêu hắn chiếm. Ngày hôm sau buổi sáng Triệu Văn thao chờ Triệu Mẫu đến thỏ chàng gọi điện thoại, nói hắn biện pháp, sau đó nói, nương, ngươi có phải hay không chính là như vậy tính toán. Ngươi không nói, muốn kêu ta chính mình nói ra. Triệu Mẫu có điểm không được tự nhiên, miễn cưỡng cãi cọ nói ta cũng là vì ngươi hào. Một cây làm chẳng nên non, về sau ngươi có gì sự ca ca ngươi cũng sẽ giúp ngươi. Liền tính ngươi dùng không ít, nhưng đó là ngươi tầu tử, có thể nhìn nàng chê cười sao, người trong thôn sẽ sao tưởng. Ta biết ngươi chính là này một bộ, triệu văn thao nói thầm nói, ta này một bộ sao, ngươi hiện tại có năng lực so ca ca ngươi nhóm quá đến độ hảo, có thể kéo liền kéo một phen, ngươi yên tâm, ngươi tứ tẩu bên kia ta cùng nàng nói, ra lương thực ra đồ ăn, nàng nếu là chính mình làm ăn, vậy kêu nàng chính mình làm ăn, ta còn không muốn hầu hạ đâu. Triệu mẫu nói. Triệu văn thao cười nói, được rồi, nương, nàng nếu là nguyện ý đi theo đoàn người ăn, đã kêu nàng ra đồ ăn đi, lương thực không cần nàng ra ta cùng ta tứ ca tính sổ. Hắn mới sẽ không theo tàu từ kỳ kỳ này đó đâu, có gì sự tìm ca ca không phải càng đơn giản sao. Huống chi, liền triệu tứ tàu như vậy, cũng kỳ kỳ không rõ. Triệu mẫu nhạc bất lo, hành các ngươi huynh đệ thương lượng đến đây đi. Đợi lát nữa ta hỏi một chút người tứ tàu đi, hành ta đã biết, triệu văn thao treo điện thoại. Nương có phải hay không thật cao hứng? Diệp sờ sờ hỏi, có thể không cao hứng sao? Giúp hắn giải quyết nàng tứ nhi tức phụ sự. Triệu văn thao nói, bắt đầu xuyên áo khoác ta đi đem hóa cho nhân ra đưa đi, giữa trưa nếu là về trễ các người ăn trước, không cần chờ ta. Hành ta đem cơm cho người đặt ở trong nồi nhiệt thượng. Vân tức phụ ta đi rồi, nhi tử ba ba đi rồi. Triệu văn thao bao kín mít cùng tiểu bạch dương chào hỏi một cái. Tiểu Bạch Dương dương cánh tay liền phải đi theo, Triệu Văn Thao chạy nhanh đi, Tiểu Bạch Dương nghe ba ba xe vang lên, sốt ruột khóc la muốn ba ba. Người ba một hồi liền đã trở lại, Tiểu Bạch Dương không khóc a. Diệp Sở Sở ôm hắn hống, Tiểu Bạch Dương không nghe, ở cũng Diệp Sở Sở trong lòng ngực thẳng đánh rất, Diệp Sở Sở bất đắc dĩ đành phải nói, "Được rồi, được rồi, mặc quần áo tìm người ba đi." Tiểu Bạch Dương nghe xong, lập tức để không khóc cũng không náo loạn, tìm quần áo. Trường 381 hài Tử không hảo hống, Diệp sở sở cho hắn mặc hảo, ôm ra tới, kết quả tiểu Bạch Dương vừa thấy xe không có, ba ba cũng không có, cái này không làm, khóc lớn lên, còn muốn xuống đất, Diệp sở sở đem hắn đặt ở trên mặt đất, hắn hướng ngoài cửa lớn đi, đi vài bức giậm một lần chân, huy một chút tay, đây là khí tàn nhẫn A. Diệp sở sở ở phía sau nhìn, cố nén cười, ba ba ba ba. Tiểu Bạch Dương khóc kêu, dậm chân tới rồi viện môn khẩu Tả hữu nhìn xem, vẫn như cũ không thấy ba ba xe cùng ba ba, tiếng khóc lớn hơn nữa. Diệp Sở Sở chờ hắn khóc một hồi mới tiến lên hống, người ba đi cho nhân gia đưa hóa. Một hồi liền đã trở lại cấp Tiểu Bạch Dương mua ăn được không a? Không muốn không muốn. Tiểu Bạch Dương hoảng đầu không cần, là không cần ba ba vẫn là không cần ăn ngon a? Không muốn không muốn. Hảo hảo, không khóc a. ngươi nhìn bầu trời nhiều lãnh à, chúng ta trở về đi, về phòng chờ ba ba trở về được không? Không muốn, không muốn, nếu không chúng ta chơi tuyết. Diệp sờ sờ nhìn tuyết đôi nói. Tiểu Bạch Dương tiếng khóc đình chỉ một chút quay đầu nói, tài tài. Đúng vậy, kêu tài tài cũng chơi, được không? Tiểu Bạch Dương suy thư một chút lại lần nữa khóc ba ba ba ba ba. Diệp sờ sờ vô lực mà nắm hắn tay buồn tự kéo hắn đến tuyết đôi trước tới Tiểu Bạch Dương, chúng ta đôi cái người tuyết được không a? không muốn không muốn, Diệp Sở Sở không để ý tới hắn, tìm cái sẻng bắt đầu đôi lên, một bên đôi một bên nói, đôi cái tiểu Bạch Dương, lại đôi cái tiểu Bạch Dương bá bá, được không a? Tiểu Bạch Dương vẫn là khóc bất quá thanh âm nhỏ, thỉnh thoảng cọ một chút nước mắt, nhìn mẫu thân ở kia đôi tuyết đôi, chờ người tuyết thành hình, lúc này mới hoàn toàn không khóc. Diệp Sở Sở thở dài một hơi, đứa nhỏ này càng ngày càng không hảo hống a, nàng động tác không ngừng, đôi ba cái người tuyết, đối tiểu Bạch Dương nói, đây là bá bá, đây là mụ mụ, đây là tiểu Bạch Dương. Tiểu Bạch Dương không hài lòng, tài tài, con khỉ nhỏ vèo lại đây, nhảy tới một cái người tuyết trên đầu, ngồi xổm kia chi chi kêu lên. Tiểu Bạch Dương thấy nín khóc cười, chính là kế tiếp cũng muốn thượng người tuyết đi lên ngồi. Tài tài, ngươi hảo hảo ngồi ở mặt trên làm gì, xuống dưới. Diệp Sở Sở nói, con khỉ nhỏ chi chi kêu, đem người tuyết nửa cái đầu đặng đi xuống, xuống dưới. Diệp Sở Sở đem Tiểu Bạch Dương bế lên đi, kêu hắn đứng ở mặt trên, Tiểu Bạch Dương xuyên chính là sống đương quần, chỉ có áo bông cái, ngồi ở người tuyết mặt trên nàng sợ cảm lạnh. Tiểu Bạch Dương đứng ở mặt trên, còn thử nhảy, người tuyết trực tiếp sụp một nửa, hắn lại rất là cao hứng, quả nhiên hài tử đều là thích phá hư. Còn khỉ nhỏ nhìn Tiểu Bạch Dương đi lên chơi cao hứng, cũng thượng người tuyết thượng nhảy nhót, không một hồi, Diệp Sở Sở cực cực khổ khổ đôi người tuyết liền đều sụp. Được rồi, chơi không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi, hôm nay quá lạnh. Diệp Sở Sở bế lên Tiểu Bạch Dương trở về đi. Tiểu Bạch Dương chỉ vào con khỉ nhỏ tài tài. Tài tài về nhà, Diệp Sở Sở quay đầu lại tiếp đón một chút con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ đặng đặng chào Thượng Tuyết đi theo đã trở lại. Tiểu Bạch Dương vừa rồi khóc có bao nhiêu thương tâm, hiện tại liền cười có bao nhiêu vui vẻ. Diệp Sở Sở buồn cười thực rốt cuộc là tiểu hài tử, như vậy sẽ công phu liền đã quên. Ngày đó Triệu Mẫu liền đem Triệu Văn thao phương pháp giải quyết nói cho Triệu Tứ tàu Người nếu là nguyện ý liền dọn lại đây, không muốn vậy không có biện pháp. Triệu Mẫu nói, người nếu muốn hào, lão Tứ trong khoảng thời gian ngắn là không thể đã trở lại. Triệu Tứ Tầu không có tưởng liền nói thẳng, ta đây liền trở về thu thập đồ vật buổi tối kêu hắn tiểu thúc giúp ta kéo qua tới. Hiện tại còn không có hạ đại tuyết khá vầy hạ mấy chàng tiêu tuyết trồng chất lên, trên đường cũng rất khó đi rồi, này qua lại chạy, hai mươi tới mà thật sự chạy không dậy nổi. Triệu mẫu nói, hành, sớm một chút dọn lại đây cũng hảo, tỉnh qua lại lăn lộn Nói xong đi cấp Triệu Văn Thao gọi điện thoại. Triệu Văn Thao còn không có trở về, Diệp sở sở tiếp vừa nghe cười thầm, chờ nam nhân trở về khẳng định lại không vui, quả nhiên Triệu Văn Thao trở về nghe được Triệu Thứ Tàu cùng ngày liên truyền nhà, bất mãn mà nói vài câu. Chờ buổi tối ta thế nào cũng phải cùng tứ ca hào hảo nói nói không thể. Triệu văn thao nói xong liền đi giúp đỡ triệu tứ tàu chuyển nhà. Triệu tứ tàu trong nhà không gì đồ vật trừ bỏ ra xúc ngoại, một thùng xe cũng chưa lấp đầy kỳ thật lúc này mọi nhà đều như vậy, đâu giống mười mấy năm sau, đại kiện tiểu kiện mà tràn đầy. Nhưng thật ra cùi không ít hơn nữa cọng rơm, trang hai xe nửa. Triệu nhị ca cùng triệu tam ca còn có hàng xóm nhóm hỗ trợ, dọn mười điểm đa tài dọn xong. Triệu thứ Tẩu đem quý trọng đồ vật tỉ như bóng đèn gì bao lên bỏ vào trong dương, còn có điểm không yên tâm nói, người nói dây điện cùng máy đo điện dương không ai trộm đi. Triệu Văn Thao nói, máy đo điện dương cùng dây điện chờ Minh Cái tìm cái khoa điện công hủy đi tới. Triệu thứ Tẩu nói, ta liền nói kia đồ vật khẳng định có người trộm. Kia đồ vật xác thật là sẽ bị người trộm, lúc này mọi người đều rất nghèo, dây điện cùng máy đo điện đều là có thể bán tiền, bất quá cũng phạm pháp liền tính phạm pháp nếu là bắt không được người còn phải chúng ta chính mình tiêu tiền đặt mua. Triệu Tam ca nói, vẫn là nhân lúc còn sớm kéo xuống tới an tâm. Triệu mẫu cho đại gia làm bữa ăn khuya cán sợi mì, dùng chính là kẹp làm mặt chính là bạch diện cùng kiều mặt hai trộn lẫn. Tuy rằng loại lúa mạch nhưng lão nhân tiết kiệm quán, luyến tiếp toàn ăn tinh tí mặt vẫn là sẽ phóng một ít kiều mặt chính là gạo cũng muốn phóng điểm gạo cây ăn, này cũng kêu 2 mét cơm. Làm chính là nhiệt mì nước, một người túi tiền một cái trứng gà, đồ ăn chính là dưa muối, còn nhiệt rượu, kêu đại gia đuổi đuổi hàn. Ăn xong rồi, Triệu Văn thao lái xe lôi kéo Triệu Nhị ca cùng Triệu Tam ca cùng với mấy cái hỗ trợ người trong thôn trở về. Ở trên đường Triệu Tam ca nói, lão tư tức phụ dọn đến thỏ chàng nương liền không cần qua lại chạy quá mấy ngày hạ đại tuyết này nếu là ở trên đường hoạt tới rồi quăng ngã hỏng rồi cánh tay chân, nhưng sao chỉnh. Cũng không phải là sao. Triệu nhị ca nói, hiện tại này mấy chàng tiểu tuyết còn không có hóa đâu. Triệu văn thao cũng là suy xét đến cái này mới thống khoái mà giúp đỡ triệu thứ tàu chuyển nhà, không nghĩ tới dọn thực kịp thời, vào lúc ban đêm đã đi xuống đại tuyết tới rồi buổi sáng đã đi xuống hai thước bao sâu. Nương thật đúng là có dự kiến trước, triệu văn thao lên từ cửa sổ nhìn bên ngoài đại tuyết cảm khái địa đảo. Diệp sở sở nhìn xem thời gian, buổi sáng 6 giờ nhiều, lên kêu tiểu bạch dương nước tiểu một chút trở về tiếp theo toàn ổ chăn nói. Hạ lớn như vậy tuyết người cũng ra không được xe, ngủ tiếp một hồi đi. Mùa hè trời mưa, mùa đông hạ tuyết đều là người nhà quê nghỉ ngơi nhật tử, hơn nữa nghỉ ngơi đặc biệt kiên định. Triệu Văn Thao nghe xong tức phụ nói, một lần nữa trở lại ổ chăn, thật là thoải mái a có thể ngủ cái lời giác. Nói xong nhìn xem tức phụ đã ngủ rồi, nhìn nhìn lại Nhi Tử cũng ngủ rồi, Triệu Văn Thao không cấm cười, cũng nhắm hai mắt lại ngủ. Đồng dạng là buôn bán, triệu tam ca lại không có triệu văn thao như vậy tâm thái, nhìn hạ lớn như vậy tuyết tức muốn học máu nói ta đậu hù phường mới vừa khai liền hạ lớn như vậy tuyết này không phải cố ý cho ta đối nghịch sao. chương 382 hạ tuyết nhật từ, triệu tam tẩu lên nhìn xem tuyết quá lớn còn tại hạ lại nằm xuống, bỗng nhiên nhớ tới hai từ còn muốn đi học vội vàng đẩy hai đứa nhỏ một chút tuyết rơi các ngươi đi học sao trình. Nhị nha mơ mơ màng màng nói, hôm nay thứ bảy nghỉ. Triệu tam tẩu Nga một tiếng, bông tâm thấy triệu tam ca còn khoác quần áo đem cửa sổ xem, liền nói, tuyết rơi, cũng không thể đi làm đậu hủ, ngươi còn xem gì, hảo hảo ngủ một giấc đi. Ngươi cho rằng cùng ngươi giống nhau, vô tâm không phổi sao. Còn ngủ ta ngủ được sao? Triệu tam ca cả giận, vậy ngươi liền xem đi tốt nhất có thể nhìn ra đậu hủ tới. Triệu tam tẩu nói, đổi cách thoải mái tư thế ngủ rồi. Triệu tam ca khí thẳng hừ hừ, đại nhân đại nhân vô tâm không phổi, tiểu nhân tiểu nhân cũng vô tâm không phổi. Chỉ là hắn có lòng có phổi, cuối cùng cũng nằm hồi ổ chăn. Triệu nhị tàu dậy sớm, đẩy cửa không đẩy ra, vừa thấy mới biết được tuyết rơi, tuyết còn tại hạ, hạ còn rất đại, chạy nhanh kêu triệu nhị ca lên quét tuyết. Triệu nhị ca mặc quần áo ra tới vừa thấy thật lớn tuyết. Hắn cao hứng nói, năm nay lại là cái được mùa năm. Thao khởi sảnh đem cửa phòng khẩu tuyết sạn khai, làm ra đi thông đại môn, ra xúc vòng chờ địa phương tiểu đạo. bất quá dọn dẹp ra nói thực mau lại bị tuyết che dấu thượng như vậy cũng chỉ có thể chờ tuyết ngừng nói nữa triệu nhị ca vào nhà. Đang ở nấu cơm triệu nhị tẩu nói, may mắn đêm qua ta liền đem củi ôm đã trở lại bằng không hạ lớn như vậy tuyết củi đều ướt. Lớn như vậy tuyết lộ khẳng định phong, vô pháp đi làm đậu hủ, ngươi làm sớm như vậy cơm làm gì? Triệu nhị ca nói. Sớm muộn gì đến làm, sớm ăn sớm nhanh nhẹn, triệu nhị tẩu nói kia đi thỏ chàng lộ sao chỉnh Tuy rằng bọn họ đi triệu tam ca đậu hù phường làm việc còn là thói quen nói đi thỏ chàng Chờ tuyết ngừng sản ra cái nói đi, bằng không lớn như vậy tuyết có thể đi không được. Triệu nhị ca đi rửa mặt, triệu nhị tẩu làm thực bớt việc cơm, nhiệt canh mì sợi túi tiền trứng gà, liền canh mang cơm mang đồ ăn toàn ra tới, lại đem ướp hàm cả trắng, dưa muối ngật đáp bưng lên, này ở nông thôn đã là thực không tồi thức ăn. Ba cái hài tử nghe mùi hương lên, vừa thấy là tinh tế mì sợi đều thật cao hứng. Hôm nay các ngươi nghỉ, chờ tuyết ngừng cùng ta đi quét tuyết. Triệu nhị ca nói, ba cái hài tử miệng đầy đáp ứng ở bọn họ xem ra quét tuyết chẳng khác nào chơi, chơi ném tuyết đôi người tuyết ở tuyết lăn, nhưng có ý tứ. Triệu tam ca bên này nằm đến 7 giờ rốt cục nằm không được lên thu thập tuyết kêu triệu tam tổ nấu cơm, đợi lát nữa nếu là tuyết ngừng hảo đi làm đậu hù. Triệu tam tẩu tâm nói, liền tính tuyết ngừng, đi thỏ chàng lộ cũng không thông, sao đi làm đậu hủ a? nhưng nàng lười đến nói, lên nấu cơm, cạo cây cháo, bắp bánh bột ngô, dưa muối sợi hàm cải trắng, ăn cơm thời điểm triệu tam ca cùng hải tử cũng nói triệu nhị ca nói, chờ tuyết ngừng cùng đi thu thập tuyết. Nhị nha nói ta còn muốn làm bài tập đâu, mã đàn nói ta cũng muốn làm tác nghiệp đâu. Triệu tam ca tức giận nói, người ca nhãi danh, một kêu các ngươi làm việc liền làm bài tập nào có như vậy nhiều tác nghiệp. Mã đàn nói ta tiểu thúc nói nướng xong chăm sẽ cho khen thưởng quét tuyết ngươi lại không cho khen thưởng Nhị nhà không nói chuyện nhưng ý tứ thực hiển nhiên cũng là như vậy nghĩ đến. Triệu tam tẩu nói ta và ngươi đi thu thập tuyết kêu hài từ học tập đi tương lai nếu là cùng hắn lục thẩm tam tẩu như vậy thì đậu đại học kia không thể so quét tuyết cường. Triệu tam ca cảm thấy triệu tam tẩu nói rất đúng chính mình thức khuya dậy sớm mà làm việc vì gì. Không phải vì hài từ tương lai không dậy sớm tham hác làm việc sao, đương sinh viên hảo A, người đọc sách không cần làm việc còn mặt dài, ân cái này không tồi. Hành, vậy các ngươi cần phải hảo hảo học nếu là các ngươi thi đậu đại học ta cũng có khen thưởng. Ba, ngươi cũng qua kéo kiệt thi đậu đại học nào gì thời điểm A, ngươi sao không nói lần này cuối kỳ thi thi đậu đại học cấp khen thưởng đâu. Mã đàn khinh bỉ, triệu tam tẩu nói, chính là A thi đại học kia đến nhiều ít năm A. Triệu tam ca cũng cảm thấy thì đại học có điểm xa, liền nói, hành, liền cái này cuối kỳ, các ngươi nếu là đến xong trăm ta liền cho các ngươi khen thưởng. Nhị nha vội nói, ba, ngươi cấp gì khen thưởng. Cái này, đến lúc đó lại nói, triệu tam ca lưu cái tâm nhãn, chưa nói chết, không thể mua cái bút chì lừa gạt ta. Mã đản nói, cái gì kêu mua cái bút chì lừa gạt ngươi, đó là kêu ngươi hảo hảo học tập, triệu tam ca đúng lý hợp tình địa đảo, liền biết cho chính mình tìm lý do mã đàn biểu môi, ngươi cái nhãi danh sao cho ngươi ba nói chuyện đâu? triệu tam ca thổi dâu chừng mắt, được rồi được rồi, nhanh ăn cơm đi, ăn cơm chiều còn phải thu thập tuyết đâu? triệu tam tẩu nói, đều là ngươi quán. triệu tam ca nói câu, lúc này mới ăn khởi cơm. bên này triệu văn thao bọn họ nằm tới rồi 8 giờ mới lên, tức phụ chúng ta làm vần thắn ăn đi. diệp sở sở ngáp một cái, hành, ngươi mang tiểu bạch dương nước tiểu một chút, dọn dẹp một chút tuyết ta đi lộng nhân tử. Hảo, nhi tử lên ào ào kéo. Triệu Văn Thao đem Tiểu Bạch Dương từ trong ổ chăn đào ra, mặc quần áo đi đi tiểu, sau đó mang theo đi ra ngoài lộng tuyết đi. Hắn xuyên sống đương quần đâu, ngươi đừng gọi hắn ngồi ở tuyết cảm lạnh. Diệp sờ Sở hô, biết, Triệu Văn Thao nói kêu Tiểu Bạch Dương, ngươi đứng chơi, không thể ngồi a. Kết quả Tiểu Bạch Dương trực tiếp nằm xuống, ở tuyết qua lại lăn lộn, còn khanh khách mà cười, con khỉ nhỏ vừa thấy hưng phấn không biết sao hảo, làm cho tuyết Trần Tề Phi Tiểu Bạch Dương A, Triệu Văn Thao vui vẻ, ngắm mắt cửa phòng khẩu, không gặp Diệp Sở Sở, liền an tâm rồi, qua đi cùng Tiểu Bạch Dương cùng nhau ở tuyết náo loạn lên, chờ Diệp Sở Sở phát hiện ra hai đều thành người tuyết. Người nói ngươi, như vậy đại nhân, còn như vậy nguyện ý chơi tuyết. Diệp Sở Sở dùng cây chổi đem ra hai trên người tuyết quét một lần. Tiểu Bạch Dương nguyện ý chơi A, tức phụ yên tâm đi ta nhìn hắn đâu, không kêu hắn ngồi ở tuyết thưởng. Triệu Văn Thao nói tâm nói, chính là ở tuyết lăn lộn. Diệp sở sở cũng lười đến so đo, được rồi chúng ta bao hoành thánh đi, nóng hầm hợp thang thang thủy thủy ăn ngon. Hành, nhi tử chúng ta hôm nay ăn hoành thánh lâu, triệu văn thao đem tiểu bạch dương dơ lên bay một cái. Tiểu bạch dương cao hứng ha ha cười. Diệp sở sở nhìn tiểu bạch dương hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, lắc đầu, đứa nhỏ này liền nguyện ý cùng nam nhân cùng nhau điên hai người cùng nhau xuống tay, tiểu bạch dương cùng con khỉ nhỏ ở bên cạnh chơi mặt thực mau liền đem hoành thánh bao hảo diệp sở sở dùng hành thái bạo nồi thêm thủy thiêu khai phóng hoành thánh chờ hoành thánh chín sau đó cắt đậu hủ miến cải trắng ti rong biển ti bỏ vào đi một nồi thơm ngào ngạt hoành thánh ra tới diệp sở sở không thích phóng gia vị tàn mắt ra mùi hương đều là nguyên liệu nấu ăn vốn có mùi hương tiểu bạch dương cùng con khỉ nhỏ đều bị hấp dẫn xảo muốn ăn tức phụ người nấu cơm thật là càng ngày càng tốt ăn. Triệu văn thao hôn dịp sở sở một ngủ, thiếu tới, làm lại ăn ngon ta cũng không muốn mỗi ngày nấu cơm. Dịp sở sở vứt được hoành thánh, chừng hắn một cái. chương 383 thanh tuyết, là là là, về sau ta mỗi ngày cấp tức phụ người nấu cơm. Triệu văn thao hắc hắc cười, ăn hoành thánh cũng không cần đồ ăn, một người phùng một chén lớn trực tiếp khai ăn. Tiểu bạch dương kia chén tuy rằng không phóng muối, nhưng hắn ăn cũng là thằng chép miệng. Này canh uống ngon thật a. Diệp Sở Sở uống một bụng chép chép miệng, hưởng thụ không được. Diệp Sở Sở nhìn nam nhân như vậy thích cũng có loại cảm giác thành tựu Hai người chính ăn, Triệu Tam ca cùng Triệu Nhị ca tới. Lão lục người sao mới ăn cơm, Triệu Nhị ca vào nhà vừa thấy Triệu Văn Thao một nhà ở ăn cơm, nói. Này ăn chính là buổi sáng cơm vẫn là buổi tối cơm à. Triệu Tam ca hỏi, Triệu Văn Thao nói là buổi sáng cơm. Hạ đại tuyết cũng không thể ra xe, liền ngủ cái lời giác hảo gia hỏa, này đều 10 điểm nhiều, ngươi này lười giác ngủ đến nhưng khá dài. Triệu Tam ca nói, Hoành Thánh a, thật là hảo sinh hoạt. Nhị ca Tam ca các ngươi ăn sao, không ăn ta lại đi bao điểm. Diệp Sở Sở nói, Triệu Tam ca vừa thấy kia canh liền rất hương, nhưng hắn lại không phải tiểu hài tử, như thế nào không biết xấu hổ kêu Diệp Sở Sở lại đi bao Hoành Thánh, liền nói, chúng ta ăn cơm các ngươi ăn đi. Lão Lục chúng ta tới hỏi một chút ngươi, đi thỏ chàng trên đường tuyết sao chỉnh? Lớn như vậy tuyết đến quét cái nói a Triệu văn thao uống xong cuối cùng một ngụm canh uy hài từ nói trong thôn nói quét sao. Trong thôn hảo thuyết đại gia giữ cửa chức tuyết quét liền trên cơ bản ra tới nói. Triệu nhị ca nói thôn ngoại không được này giai đoạn liền không được. Triệu văn thao nói kia chúng ta tìm vài người quét quét ta xem hôm nay còn phải hạ nếu là tuyết quá lớn nói đã có thể không hảo quét. Chúng ta tới thời điểm tìm mấy cách ta nghĩ chủ yếu là chúng ta thỏ chàng yêu cầu nói, ngươi là chủ nhân cũng không thể mặc kể. Triệu tam ca nói, triệu văn thao minh bạch triệu tam ca ý tứ này là kêu hắn cái này chủ nhân tỏ vẻ tỏ vẻ cái này tam ca tâm nhãn đều lớn lên ở này mặt trên. Hành ta cũng ăn xong rồi, chúng ta cùng đi đi, chờ quét ra thỏ chàng tới ta an bài đại gia ăn một đốn. Triệu văn thao hào phóng địa đảo, lão lục không cần chỉnh thật tốt quá thật đến huệ nhi là được. Triệu Tam ca nói, ta biết đi thôi. Triệu Văn Thao đem ăn no tiểu Bạch Dương buông, nhi tử, ba ba đi quét tuyết ngươi ở nhà chờ ba ba trở về a Tiểu Bạch Dương không làm, bắt lấy ba ba không gọi đi. Đứa nhỏ này thật đúng là trước kia cũng không thấy như vậy dính ngươi. Diệp sờ sờ qua đi đem hắn bế lên tới. Triệu Văn Thao nói tên tiểu tử thúi này liền muốn kêu ta dẫn hắn chơi. Hảo đi chúng ta đi mặc quần áo chơi tuyết đi. Diệp Sở Sở ôm hắn đi tây phòng, cấp Tiểu Bạch Dương tìm quần áo, xuyên thật dày, hảo cùng ba ba đi chơi. Tiểu Bạch Dương nghiêm túc nghe, trong miệng kêu ba ba ba ba, đi chơi. Đúng rồi, đi chơi. Diệp Sở Sở phù hợp hắn, Triệu Văn Thao chạy nhanh mặc tốt quần áo, cầm xẻng cùng cây chổi đi rồi. Triệu Tam ca nói, lão lục a, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái quán hài tử. Lão lục từ nhỏ liền thích hai từ trước kia thiết đàn bọn họ cũng là như vậy quán, hiện tại chính mình có hai từ kia càng đến quán chứ. Triệu nhị ca nói, triệu văn thao cười nói các ngươi đừng nói ta các ngươi không cũng như vậy sao. Chúng ta nhưng không giống ngươi như vậy. Triệu tam ca cười nói, ba người ra tới chính đội kịp mạnh đại thôi nhị, khúc lão nhị cầm sành cây chổi thanh tuyết. Nhìn thấy triệu văn thao bọn họ chào hỏi. Triệu văn thao nói tam ca ngươi hồi thôn lại tiếp đón vài người chúng ta chạy nhanh trước khi trời tối thanh gia nói tới. Ta đi lái xe các ngươi ở phía sau quét. Đúng vậy, lái xe mau. Triệu tam ca đi triệu nhị ca cùng mạnh đại bọn họ cùng nhau thanh tuyết. Triệu văn thao tìm khối trường hình tấm ván gỗ, buộc chặt ở chính mình xe phía trước lái xe đầy tuyết. Đương nhiên không thể một mặt mà đi phía trước đầy kia càng đầy càng nhiều. Hắn là nghiêng đẩy, đem tuyết đẩy đến hai bên, triệu nhị ca bọn họ như vậy liền bớt việc nhiều, quét một chút vết bánh xe áp rắn chắc địa phương, dùng sẻng sạn một chút là được. Triệu văn thao cứ như vậy dùng xe, đem cửa thôn cùng thỏ chàng tuyết thanh ra một cái lộ tới, bởi vì thỏ chàng bên kia người cũng hướng trong thôn phương hướng thanh tuyết thanh song còn không có trời tối. Triệu mẫu đã sớm nhận được điện thoại, ở thò chàng chuẩn bị đồ ăn, đều là lợi ích thực tế, dưa chua hầm thịt ba chỉ cải trắng khoai tây hầm thịt gạo cây cơm khô cộng thêm rượu trắng, đại gia hòa ăn thực tận hứng. Triệu tứ tẩu là vui mừng nhất, nàng mới vừa dọn lại đây đã đi xuống lớn như vậy tuyết này nếu là không dọn lại đây kia nhưng sao chỉnh tuyết cái này đại bà bà cũng vô pháp trở về cho nàng làm bạn, về sau hạ tuyết nhật từ còn nhiều lắm đâu tổng không thể lão kêu tàu từ làm bạn đi. Hiện tại thật tốt nhiều người như vậy. Nàng một chút đều không sợ hãi, ngay cả gia súc đều không cần quản lý thỏ chàng người nhân tiện liền giúp đỡ hầu hạ Nàng hiện tại trừ bỏ nãi nãi ngũ nha chính là làm đậu hù kiếm tiền, cơm đều ăn có sẵn, ở chỗ này sinh hoạt thật là quá thư thái Nàng tính toán chờ Triệu Tứ Ca lại gọi điện thoại tới, đến cùng hắn hào hào nói nói, chú em nhưng ra đại lực Triệu Văn Thao liền uống lên một chung rượu rượu ấm ấm thân thể, rốt cuộc buổi tối hắn đến lái xe chạy trở về Văn thao A, này nếu là về sau tại hạ tuyết còn phải như vậy thanh tuyết. Triệu phụ hỏi, chỉ có thể như vậy thanh tuyết bằng không sao chỉnh tam ca đậu hù phường ở chỗ này mở ra, không rõ tuyết tới làm việc sao đi A, nói nữa thỏ chàng bên này cũng muốn ra bên ngoài vận con thỏ, đây là đường núi cùng kia quốc lộ còn hai việc khác nhau đâu. Triệu văn thao cũng là bất đắc dĩ. Mùa đông tuyết đại còn không hóa, đường núi vốn dĩ liền chắc chắc trở trở nếu là hơn nữa tuyết thế nào cũng phải đem người quang ngã hỏng rồi không thể còn có thể thanh tuyết. Triệu lão đầu nói thỏ chàng bên này tuyết ngươi cũng đừng nhọc lòng, nhiều người như vậy nhàn dỗi làm gì a đến lúc đó sẽ vẫn luôn rửa sạch đến dưới chân núi thượng quốc lộ kia đoạn ngươi đừng độc ngươi liền đem các ngươi kia giai đoạn tuyết rửa sạch sạch sẽ là được. Triệu văn thao cười nói, đại gia có ngươi những lời này ta liền không nhọc lòng. Triệu lão đầu cười mắng, tiểu tử ngươi có phải hay không liền chờ ta nói như vậy đâu. Đúng vậy, đại gia cha ta hắn ra mặt mỏng, ngượng ngùng sai xử người ta liền dựa đại gia ngươi. Tiểu tử thúi, ngươi thiếu cho ta rót mơ hồ canh. Cha ngươi ra mặt mỏng, ngươi ra mặt nhưng không tể. Triệu văn thao ha ha cười, ta đây liền ra mặt giày đem chuyện này giao cho đại gia ngươi. Nói cấp triệu lão đầu đổ ly rượu, triệu lão đầu dùng ngón tay điểm điểm hắn, bưng lên uống rượu làm. Triệu văn thao trở về đã khuya, diệp sờ sờ còn chưa ngủ, ké vào trong ổ chăn họa đồ vật bên người tiểu bạch Dương cùng đầu giường đặt xa lò sưởi con khỉ nhỏ đang ngủ say. Tức phụ a đều vài giờ còn không ngủ, triệu văn thao bưng tới nước ấm phao chân nói, khó được hạ lớn như vậy tuyết còn có điện ta họa một hồi, thuận tiện từ từ ngươi. Diệp sờ sờ nói, tưởng ta tức phụ, triệu văn thao thò qua tới hắc hắc cười nói, thiếu su mỹ. Diệp Sở Sở bôm bút nói, "Ta là hôm nay buổi sáng ngủ nhiều, buổi tối không vây." "Ta cũng ngủ nhiều, một chút đều không vây." Nói Triệu Văn thao cười hì hì nói, "Cho nên ta tưởng ngươi tức phụ." Diệp Sở Sở tức giận mà đẩy hắn một chút, trên mặt hiện ra thẹn thùng đỏ ửng, bay nhanh nói, "Mau tẩy ngủ ngon giấc." Chương 384 phun đào Ăn Tết ở nông thôn lớn nhất sự chính là trưng lương khô, bánh nhân đậu, bánh gạo, man thầu, bánh bao cuộn gì ít nhất đều đến vài nồi, muốn ăn đến đầu xuân đi. Đây cũng là mùa đông quá lạnh, nấu cơm thực phiền toái, nhiều làm điểm lương khô, ăn thời điểm làm điểm cháo, nhiệt một chút lương khô cùng giết heo đồ ăn, xứng với dưa muối chính là một đốn. Không cần cảm thấy đơn sơ, ở trước kia như vậy cũng chưa đến có, này vẫn là mấy năm gần đây nhật tự hào lên thức ăn. Diệp sở sở nhớ rõ khi còn nhỏ trong nhà liền ăn cháo, ngẫu nhiên ăn chút bột ngô bánh bột ngô. Đừng nói giết heo đồ ăn, chính là dưa muối cùng đại tương đều không có. Một cái đĩa hàm nước muối hướng cháo, một đảo xong việc hiện tại thật là khá hơn nhiều, chỉ là nhật từ hảo nàng ngược lại bắt bẻ luôn muốn đổi dạng ăn, vì thế không cấm có điểm tự trách. Triệu Văn Thao nghe xong nói tức phụ ngươi nhưng đừng như vậy tưởng, không điều kiện liền tính, có điều kiện đương nhiên muốn ăn chút tốt người tồn tại vì gì còn không phải là ăn ăn uống uống sao? Ta đầy lo lắng ta quá trọn về sau không đến ăn. Diệp sở sở ý tứ là quá bắt bẻ ông trời có thể hay không trừng phạt nàng. Có ăn liền ăn trước không đến ăn lại nói tưởng như vậy nhiều đâu. Tức phụ làm điểm ăn ngon ta không thể bạc đãi chính mình. Triệu Văn Thao nói đạo lý rõ ràng. Người chính là cái đồ tham ăn. Diệp sở sở tuy rằng nói như vậy nhưng tâm lý vẫn như cũ mỹ mỹ. Nàng nhưng nghe triệu tam tẩu nói, triệu tam ca kéo kiệt mà luyến tiếp ăn luyến tiếp uống, chính là nhà mình loại lúa mạch ăn bạch diện đều không thể buông ra ăn, nếu là chính mình là triệu tam tẩu thế nào cũng phải thức chết không thể. Diệp sờ sờ không thích thượng đốn bánh nhân đậu cháo, hạ đốn bánh nhân đậu cháo cho nên liền đã phát một vài bồn mặt này đó mặt có thể trương tam nổi bánh nhân đậu, nhà bọn họ nổi tiểu tam nổi bánh nhân đậu nói, lâu lâu ăn chút có thể ăn đến đầu xuân đi, nàng cảm thấy vừa vặn tốt. Đến nỗi bánh gạo dài nửa nồi là được man thầu nhiều chương điểm, cấp tiểu bạch xương ăn, buổi tối triệu văn thao hảo nướng màn thầu phiến, cái này bọn họ ăn nhiều nhất. Mặt khác liền không có, đậu hủ không cần làm, ăn thời điểm trực tiếp đi triệu tam ca đậu hủ phường lấy mấy khối là được còn mới mẻ giết heo đồ ăn nàng nhất không thích ăn đồ ăn thịt huyết tràng hầm cùng nhau đệ nhất đốn cũng không tệ lắm nhưng lại ăn liền nị nàng nghĩ kỹ rồi đến lúc đó lưu một chút là được không cần quá nhiều mặt khác muốn huyết tràng cùng thịt lại yếu điểm ruột trở về chính mình rót thịt tràng hôm nay diệp sở sở nấu một nồi cây đậu hồng đậu ve dùng để làm bánh nhân đậu nhân tử cũng may trong nhà giường đất nhiều nếu là một dọn giường nói khẳng định thiêu chịu không nổi chính ngươi ở nhà miêu nhưng rất thành thật hà tùng chi tới người cũng là thật dài thời gian cũng chưa tới. Diệp sở sở đem người lui qua trong phòng. Ta mấy ngày nay vội vàng trương lương khô đâu, bánh nhân đậu liền trương tám chín nồi. Hạ Tùng Chi cười giày thượng giường đất ta chụp mặt chụp tay đều mộc chân cũng chạm nhức mỏi nhức mỏi. Từ buổi sáng vẫn luôn vội vàng nửa đêm giường đất thiêu như vậy nhiệt đều ngủ không tốt. Kia trương xong rồi sao? Diệp sở sở thượng giường đất hỏi. nàng biết Hạ Tùng Chi ra nhân khẩu nhiều bánh nhân đậu cũng trương nhiều. Không có. Hạ Tùng Chi nhìn đến Tiểu Bạch Dương ở kia ngủ thơm ngọt nha hạ này Tiểu Bạch Dương lúc này ngủ thật đúng là hiếm lạ. Tối hôm qua thượng cùng nàng ba chơi điên tới rồi sau nửa đêm chính là không ngủ hiện tại mệt nhọc ngủ. Diệp Sở Sở nói tám chín nồi còn không có trưng xong A, các ngươi lại giải điểm bánh gạo trưng điểm màn thầu không phải đủ rồi sao trưng quá nhiều nếu là tháng riêng ăn không hết sẽ hư. Lập Xuân lúc sau thiên ấm cùng lương khô liền phóng không được hiện tại nhưng không có tủ lạnh. Hạ Tùng Chi biểu môi tám chín nồi còn không phải chúng ta ăn đâu, là cho ta bà bà nhà mẹ đẻ trưng. A, Diệp sờ sờ kinh ngạc. Hạ Tùng Chi phun tào nói ta bà bà nói, nàng nương bệnh tật đâu, vô pháp trưng lương khô chúng ta giúp đỡ trưng mấy nồi. Ngươi nói là mấy nồi sao? Ta xem đem nàng huynh đệ kia phân đều trưng ra tới. Này còn chỉ là bánh nhân đậu còn không có tính bánh gạo cùng màn thầu đâu đặc biệt là màn thầu ta bà bà nhà mẹ đẻ trong thôn năm nay không loại lúa mạch nào có bạch diện trưng màn thầu ta xem a nhà của chúng ta về điểm này bạch diện đều không đủ diệp sở sở khó mà nói cái gì người cũng đừng nóng giận trưng liền trưng đi đều là thật sự thân thích về sau có việc cũng hảo cho nhau hỗ trợ ta sinh khởi sao hạ tùng chi một bộ bất đắc dĩ nói ta làm thức phụ chính là cái người ngoài sinh khí có ai đương hồi sự a sở sở a ta thật muốn lập tức phân ra dọn ra tới. Hà Tùng Chi nói giống cách tiểu hài Tử. diệp sờ sờ phốc mà cười, ngươi lại tưởng dọn ra tới, lúc trước ai nói dọn ra tới toàn dựa vào chính mình sao quá a? Hiện tại không sợ, Hà Tùng Chi thở dài một tiếng, này thật là thế nào đều khó a. Có gì khó, không thiếu ngươi ăn, không thiếu ngươi uống, ngươi coi như nhìn không thấy hào. Ta là muốn làm nhìn không thấy, chính là ta phải làm a. Hà Tùng Chi vẻ mặt ủy khuất. Nàng có thể đương nhìn không thấy, dù sao ở bên nhau trụ, đều là bà bà nói tính, đồ vật cho ai nàng cũng nói không tính, chính là nàng đến buổi sáng lên nấu cây đậu, bao bánh nhân đậu nàng đến đi theo chạm mấy cái giờ, buổi tối trưng bánh nhân đậu thời điểm đến ngao đến sau nửa đêm, ngươi nói như vậy có thể đương nhìn không thấy sao. Sở sở, ngươi thật là thần tiên quá đến nhật từ. Hạ Tùng Chi hâm mộ ghen ghét nói, ngươi nhìn xem ngươi này khí sắc, ngươi nhìn xem ngươi này thanh nhàn, ta thật là chịu không nổi. Diệp sở sở trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi liền nhìn đến ta hiện tại thanh nhàn, ngươi sao không nhìn xem ta làm việc thời điểm đâu? Hải tử ta chính là chính mình hống, ngươi còn có bà bà hỗ trợ đâu? Nói lên Hải tử Hà Tùng Chi nói, ta cho nàng kỵ nãi. À, ngươi nhà đầu mới một tuổi nhiều đi, ngươi liền cho nàng kỵ nãi quá sớm đi. Diệp sở sở kinh ngạc nói, ngươi nhưng đừng nghĩ cho nàng ăn sữa bột à, ta tam tẩu nói, sữa bột không có ăn nãi an toàn. Ta nào tưởng cho nàng ăn sữa bột a, ta cũng không nghĩ kỵ nãi, chính là không có biện pháp ta không nãi. Hà Tùng Chi cười khổ nói, ta uống lên canh gà cũng nấu móng heo, ăn ta đều tưởng phun ra, nhưng chính là không dưới nãi, càng sốt ruột càng không được, ta cũng không có biện pháp, cũng may nàng sẽ ăn cái gì, mỗi ngày nhiều cho nàng ngao điểm nước cơm, không có biện pháp. Đúng rồi, ta lần này tới, là tưởng thác người tam tẩu ở kinh thành mua điểm sữa bột thường thường cho nàng ăn chút, đối phó ăn đến 2 tuổi ngươi đừng thường thường ngoại nói a kêu ta bà bà đã biết ta sợ nàng không muốn nàng không nhận cái này đây là nhà ngươi văn chí nói hắn không nói ta cũng không có tiền mua a hà tùng chi nói trước mua một chút nếm thử hành ta cho ngươi hỏi một chút được chưa ta không biết a diệp sở sở nói ta tam tẩu cũng không nhận sữa bột nàng nói không an toàn ngươi sao làm cho sao nhanh như vậy liền không nãi ta không biết ta chính là buổi tối ngủ không tốt ban ngày cũng phiền Hạ Tùng Chi cao mày nói, không biết chính là phiền. Xem gì đều phiền, thật sự không được đầu xuân liền thu thập phòng ở dọn ra đến đây đi. Diệp Sở Sở nhìn ra được tới, Hạ Tùng Chi khí sắc sắc thật không tốt lắm, tóc cũng thô tháo. chương 385 mùa đông hàng ngày. Hạ Tùng Chi phòng ở đóng băng trước liền cái đi lên, cửa sổ môn cũng ấn tượng, tường viện cũng đánh hào, chỉ còn lại có bàn giường đất bàn nồi và bếp này không dùng được mấy ngày, lúc này ở nông thôn còn không thật hành trang tu, chỉ cần bàn giường đất bàn nồi và bếp là có thể trụ đi vào. Hạ Tùng Chi gật gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng? Diệp Sở sở xem nàng, không rõ nàng vì sao nói như vậy. Hà Tùng Chi nói, mạnh đại xây nhà ngươi biết không? Biết a sao hắn cái đến vãn tường viện không gõ cửa cửa sổ không ấn nhưng người ta liền dọn qua đi ở a không có cửa sổ sao chủ a này mùa đông nhiều lãnh nha diệp sờ sờ kinh ngạc đến ngây người cũng không phải là sao nhưng người ta nói tổng so vườn trái cây túp liều cường ít nhất đây là cái phòng ở diệp sờ sờ tưởng tượng không ra lớn như vậy trời lạnh không có cửa đâu cửa sổ sao chủ Hắn dùng mảnh cỏ giữa cửa cửa sổ lấp kín, bàn giường đất, giường đất ở phía sau phòng chỉ khai một cái cửa sổ nhỏ hộ nấu cơm địa phương thiêu cái bùn bếp lò. Ta đi qua ta cảm thấy cũng lãnh, nhưng hắn nói không lạnh. Hạ Tùng Chi nói, nhìn xem ta đều không bằng nhân ra một cái choi choi tiểu tử. Diệp sờ sờ thở dài nói, hắn cha kế đối hắn thật sự như vậy không hảo sao. Liền một cái mùa đông đều không thể qua, không biết. Hắn cũng chưa nói quá không tốt, hắn nương chỉ nói hắn cha kế tính tình không tốt, nhưng ta cảm thấy nếu là đối hắn hảo, hắn không đến mức như vậy. Hạ Tùng Chi nói cho nên ta nghĩ kỹ rồi, đầu xuân ta liền thu thập phòng ở, điếu cách trần nhà, phòng trên mặt đất trải lên gạch trên mặt thường hồ thượng giấy trắng là được. Diệp sở sở thấy nàng đôi mắt sáng lên tới, hiển nhiên hướng tới khởi tân ra tới, cười nói, này đó sống sót không dùng được mấy ngày, ta xem chồng trọt phía trước các ngươi là có thể dọn lại đây. Hạ Tùng Chi bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện sở sở có phải hay không chúng ta sang năm mùa xuân còn muốn phân mà a? Còn muốn phân sao, không phải phân sao. Ta nghe Văn Chí nói, về sau mỗi năm đều phải phân một lần, bằng không đại gia không muốn. Hình như là có như vậy chuyện này, nhưng như vậy cũng quá phiền toái đi. Không có biện pháp có ra đã chết lão nhân, mà liền rút về đi có ra sinh hài tử, phải phân một người mà không đồng nhất năm một phân đại gia hòa cũng không làm a cũng không phải là hữu cơ cây ruộng sao? Vậy không rõ ràng lắm, nếu là sang năm chúng ta phân ra, chúng ta vừa lúc là tam khẩu người mà cùng ngươi giống nhau. Diệp Sở Sở hãn một chút, đến bây giờ nàng cũng chỉ biết nhà mình mà ở đâu, còn chưa từng có xuống ruộng xử lý quá. Không cần nãi hài tử, Hạ Hà Tùng Chi tại đây đợi cho giữa trưa mới trở về, Diệp Sở Sở tiễn đi nàng tiểu Bạch Dương cũng tỉnh. Tiểu Bạch Dương tỉnh a, có đói bụng không a? Diệp Sở Sở đem hắn bế lên quay lại đi tiểu. Trở về thời điểm, Tiểu Bạch Dương mơ hồ hồ nói cơm cơm. Chúng ta ăn trứng gà bánh. Diệp sờ sờ ở cây đậu trong nồi trưng một chén trứng gà bánh, đã sớm hảo, mang sang tới vào nhà ăn. Có ăn, con khỉ nhỏ vèo lại đây, chi chi kêu. Đi bắt ngươi chén cùng cái muỗng. Diệp sờ sờ nói, con khỉ nhỏ chạy nhanh đi đem chính mình cương chén cùng cây muỗng lấy lại đây. Diệp sờ sờ cho nó phân ra một bộ phận tới, kêu nó ngồi ở kia ăn, sau đó một chút uy Tiểu Bạch Dương. Tiểu Bạch Dương hiện tại cũng sẽ chính mình ăn, bất quá ăn nơi nơi đều là, Diệp Sở Sở cảm thấy thu thập phiền toái, liền uy hắn. Ăn ngon sao? Tiểu Bạch Dương, Diệp Sở Sở một bên uy một bên hỏi. Chi chi, con khỉ nhỏ ở bên kia trả lời nói. Diệp Sở Sở cười, tài tài nguyện ý ăn a, chờ buổi tối cho ngươi làm a. Tài tài, Tiểu Bạch Dương nhìn con khỉ nhỏ mi mắt cong cong. Tài tài cùng Tiểu Bạch Dương cùng nhau ăn. Bá bá, bá bá buổi tối trở về. Bá bá. Ba ba buổi tối trở về, bá bá Diệp sở sở có đôi khi đều cảm thấy như từ có phải hay không cố ý, lăn qua lộn lại mà nói đồng dạng lời nói, chính là nàng như vậy kiên nhẫn tốt đều cảm thấy phiền, nhưng xem hắn kinh nghiêm túc dạng lại không đành lòng không trả lời. Ba ba buổi tối trở về, chi chi, con khỉ nhỏ kêu lên, nó ăn xong rồi còn muốn. Diệp sở sở phân cho nó một ít, tiểu bạch dương trừng lớn đôi mắt nhìn hạ chính mình chén, đối với Diệp sở sở cũng phát ra chi chi. Diệp Sở Sở vô ngữ tiểu Bạch Dương, không được học tài tài. Ngươi cho ta hào hào nói chuyện. Tiểu Bạch Dương nhìn xem con khỉ nhỏ. Nó là con khỉ, ngươi cũng là con khỉ sao? Tiểu Bạch Dương vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng không minh bạch hắn cùng con khỉ nhỏ khác nhau, bất quá hắn thực mau liền đã quên này cha chuyên tâm ăn lên, thỉnh thoảng hỏi đủ loại vấn đề, đương nhiên đều là hai chữ, ba chữ đều rất ít cơm nước xong theo thường lệ tiểu bạch dương muốn đi ra ngoài chơi một hồi tuyết trở về cùng con khỉ nhỏ ngồi ở trên giường đất chơi diệp sở sở một bên nhìn bọn họ chơi nhìn xem thời gian bát thông kinh thành diệp mẫu điện thoại nương người khá tốt đi diệp sở sở hỏi sở sở a người sao lúc này gọi điện thoại người có việc a diệp mẫu vội nói không có việc gì chính là cho ngươi gọi điện thoại không có việc gì liền hào diệp mẫu yên tâm tiểu bạch dương đâu tiểu bạch dương cùng tài tài chơi đâu ngươi liền tính toán dưỡng kia con khỉ cả đời. Kia cũng không phải kế lâu dài a. Diệp mẫu nói, nó là con khỉ, liền không phải ra dưỡng đồ vật. Ta sẽ không đem nó đưa vườn bách thú. Nương, ngươi đừng nói nữa, có thể dưỡng đến nào tính đến nào, về sau nó lên núi liền lên núi đi. Diệp mẫu thở dài, ta ở bên này nghe nói, dưỡng miêu cầu hành, điều cũng đúng, nhưng con khỉ như vậy không cho dưỡng. Nơi này không phải kinh thành, không có việc gì. Diệp sờ sờ không muốn cùng Diệp Mẫu nói tài tài hướng đi, liền truyền khai đề tài, nương, một nồi cây đậu phóng nhiều ít đường hóa học a. Ngươi nấu cây đậu, Diệp Mẫu có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn trưng bánh nhân đậu a. Lão đại thức phụ không qua đi cho ngươi trưng sao, ta không kêu ta tàu tử tới. Tuyết lớn như vậy, vạn nhất hoạt tới rồi quang ngã sao chỉnh chúng ta thôn có hai cái thượng tập người, một cái quang ngã chặt đứt chân, một cái quang ngã chặt đứt xương sườn, ta còn là chính mình trưng đi, lại không phải sẽ không ngươi sẽ trưng Diệp mẫu rất là hoài nghi chính mình cô nương tuy rằng nấu cơm ăn rất ngon nhưng nấu cơm cùng trưng bánh nhân đậu là hai việc khác nhau có gì sẽ không chín là được Diệp sở sở hòa thân nương khoe khoang ta đã phát một vài bồn mặt ta tính một chút chúng ta nổi có thể trưng ra tam nồi tới ta lại giải nửa nồi bánh gạo trưng mấy nồi man thầu là được ngươi còn muốn giải bánh gạo Diệp mẫu cười rộ lên kia giải bánh gạo cũng không phải là người bình thường có thể giải chỉnh không tốt hơn mặt chính là sinh Không có việc gì ta thử xem, thử xem đi chính ngươi sinh hoạt mấy thứ này cũng nên học làm, luôn trông cậy vào người khác cũng không phải chuyện này. Diệp mẫu nói tàu tử không phải mẹ ruột không thể lão phiền toái nhân ra ta nhớ rõ năm trước là văn thao mua bánh nhân đậu đi, năm nay sao không mua. Ta không gọi hắn mua ta tưởng chính mình làm, có tiền đồ, Diệp mẫu khích lệ một câu, Diệp sờ sờ cười nói kia đương nhiên cũng không xem ta là ai khuê nữ. Nói ngươi béo ngươi liền xuyến thưởng. Triệu mẫu cười mắng, nói một nồi cây đậu phóng nhiều ít đường hóa học, lại nói cho nàng một ít trưng bánh nhân đậu kinh nghiệm. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chương 386 gặp mặt, Diệp sở sở lấy cái tiểu sách vở nhớ kỹ cuối cùng nói hạ tùng chi thác chu mẫn mua sữa bột sử. Diệp mẫu thở dài, cái kia sữa bột có nương nãi hảo sao. Nàng không vì chính mình tưởng cũng nên vì hài từ ngẫm lại, không có việc gì tưởng như vậy nhiều làm gì. Không muốn ở bên nhau liền phân ra dọn ra tới, còn muốn kêu bà bà hỗ trợ, còn không nghĩ chịu ủy khuất, nào có như vậy chuyện tốt. Nghĩ tới nghĩ lùi đem nãy đều tưởng không có, hài từ nhiều bị tội. Diệp sờ sờ thở dài, nương, người cùng người không giống nhau, người cũng đừng sinh khí. Ta sinh gì khí ta chính là nói nói. Diệp mẫu nói, người cũng không nên cùng nàng học tâm lớn một chút, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, đừng cả ngày tưởng đông tưởng tây, người tồn tại chính là việc nhiều tưởng không có việc gì trừ phi đã chết. Nương, xem ngươi nói. Diệp sở sở oán trách nói ta hiện tại quá đến khá tốt gì sự đều không có. Vậy là tốt rồi. Sở sở a nhật từ đều là người quá ra tới, ngươi nghĩ tới hào khẳng định liền sẽ hảo, ngươi nghĩ tới kém vậy quá kém. Diệp mẫu nghe xong hạ tung chi sự, không cấm lo lắng nổi lên khuê nữ, dòng dài một hồi lâu mới quay điện thoại. Diệp sở sở thở dài một hơi, tâm nói, hạ tùng chi điểm này sữa bột phòng chừng cũng chưa này sẽ điện thoại phí quý đâu. Bên này Diệp Mẫu buổi tối cùng Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn nói lên Hà Tùng Chi muốn mua sữa bột sử. Diệp Minh Bắc nhìn về phía Chu Mẫn, Hài Tử không ăn sữa bột hắn đối sữa bột cũng không hiểu biết. Chu Mẫn tuy rằng cũng có chút khó xử còn là nói ta hỏi trước hỏi lại nói. Diệp Mẫu nói, sữa bột có phải hay không thực quý? Hảo sữa bột là thực quý. Chu Mẫn nói, còn có ta cũng không biết tuyển sữa bột nhà nàng Hài Tử yêu không yêu uống, nếu là không yêu uống bạch hoa tiền. Hảo sữa bột vì không phải hảo uống, mà là an toàn, cái này có đôi khi không phải giá cả cao là có thể mua được đến. Sữa bột cũng có không giống nhau sao? Ta cho rằng đều giống nhau đâu. Diệp mẫu nói lại của trách một đốn hà tùng chi. Nương, không nãi có thể là cùng cá nhân thể chất có quan hệ. chu Mẫn nói cũng không hoàn toàn là bởi vì thường sự tình nghĩ đến nhiều. Diệp mẫu nói ta sinh minh bắt bọn họ vài cái đều có nãi, nếu là không nãi, một cái đều sống không được còn sữa bột nãi sáu đều không có. A Di cười nói, cũng không phải là sao, khi đó nào có tiền mua sữa bột A, hiện tại cuộc sống này thật là hảo, ở nông thôn hài tử đều có sữa bột ăn. Về sau còn sẽ càng ngày càng tốt. Chu Mẫn cười nói, Diệp Mẫu nói, Mẫn Mẫn A, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, ngươi hiện tại nãi hài tử đâu, nếu mệt không nãi tạp sao chỉnh. Nương, ngươi yên tâm đi, vội xong cái này sâu thời trang ta liền có thể nghỉ ngơi, dư lại sự liền giao cho Minh Bắc. Chu Mẫn nói, vậy là tốt rồi. Diệp Mẫu nói lại hỏi còn có bao nhiêu lâu rồi. Hậu Thiên là được, trải qua gần 2 tháng trang hoàng cùng chuẩn bị, rốt cuộc có thể nhìn xem hiệu quả, Chu Mẫn rất là chờ mong. Ngày này, Trình Tiểu Thư cũng từ nơi khác đi công tác đã trở lại, xuất phát từ lễ tiết Diệp Minh Bắc cũng cho nàng một phần thiệp mời, ngày đó buổi tối Trình Tiểu Thư đúng hẹn mà đến, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Mẫn. Đây là Trình Tiểu Thư, đây là ta thê tử Chu Mẫn. Diệp Minh Bắc cấp hai người giới thiệu. Chu Mẫn vừa thấy Trình Tiểu Thư vóc dáng cao gầy, trang dung tinh xảo, ăn mặc thời thượng, dùng một chữ hình dung chính là tịnh. Trình Tiểu Thư thật xinh đẹp, Chu Mẫn khen nói. Trình Tiểu Thư vội khiêm tốn nói, ngài quá khách khí, chu nữ sĩ ngài khí chất thật tốt. Chu Mẫn cười, không cần như vậy xưng hô ta, người kêu ta Chu Mẫn là được, hoặc là kêu ta Chu thì cũng đúng, cũng đừng ngài ngài. Trình Tiểu Thư vội nói, ta đây đã kêu Chu tỷ đi. Ta trước một thời gian đi công tác ngày hôm qua vừa trở về thu được các ngươi sâu thời trang thiệp mời liền tới đây. Trình tiểu thư có thể tới xem ta sâu thời trang thật sự thực vinh hạnh hy vọng ngươi có thể thích. chu Mẫn nói, ta đừng nhiên thích chu thị định chế phục sức ta đều thực thích đáng tiếc ta mua không nổi. Trình tiểu thư nửa nói giỡn địa đảo. chu Mẫn nhiệt tình nói, trình tiểu thư thích cái gì quay đầu lại ta đưa ngươi nha một bộ. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Trình Tiểu thư cao hứng nói, "Chu tỷ, ngươi cũng không nên đổi ý a." Chu Mẫn nói, "Ta như thế nào sẽ đổi ý, Trình Tiểu thư như vậy xinh đẹp, dáng người tốt như vậy, nguyện ý cho ta đường miễn phí người mẫu, ta chính là chiếm tiện nghi." Chu Mẫn những lời này khen đến Trình Tiểu thư mặt đều vui vẻ đỏ, người đều là thích bị khen, đặc biệt là Trình Tiểu thư người như vậy. Diệp Minh Bắc đứng ở một bên, nhìn hai người như vậy sẽ liền nói nói cười cười thân thiết như là hảo thì muội âm thầm líu lưỡi, như vậy bản lĩnh hắn chính là muốn học cũng học không được mà Chu Mẫn lại là hạ bút thành văn giống nhau. Hắn đứng ở chỗ này giống như có điểm dư thừa, vừa lúc có việc liền lấy cớ đi xử lý sự tình. Chu Mẫn lại bồi trình tiểu thư hàn huyên một hồi, lúc này mới đi vội. Trình tiểu thư nhìn Chu Mẫn bóng dáng. Phía trước cái loại này mặc xanh địa chí không biết khi nào tiêu tán rất nhiều, tiếp được nhìn đến sâu thời trang càng là kinh ngạc cảm thán liên tục quá thích, mỗi một kiện đều rất thích. Đúng rồi, chu Mẫn nói sẽ đưa cho nàng một bộ quần áo, nàng nên muốn cái gì dạng đâu. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là quần áo. Lần này sâu thời trang tổ chức thực thành công tan cuộc sau Chu Mẫn mua bình xâm panh cùng Diệp Minh Bắc cùng với toàn thể công nhân chúc mừng, sau đó lưu lại Diệp Minh Bắc chính mình về trước ra, nàng phía trước đi trở về một chuyến, nãi hài tử lại đánh xe lại đây, hiện tại đều dạng sáng, cần phải trở về. Diệp Minh Bắc còn không thể đi, muốn mang theo công nhân nhóm giải quyết tốt hậu quả cùng an bài kế tiếp công tác rốt cuộc kế tiếp mới là quan trọng. Tiểu mã mệt thảm hoà ở cái miệng nhỏ kia nhấm nháp xâm panh, nhìn mặt khác người mẫu cũng là cái miệng nhỏ mà nhấm nháp, hắn cảm thấy người mẫu là thời thượng đáng thương nhất người ăn uống đều hạn chế, người nói nhân sinh còn có gì lạc thú. Hắn ngưỡng 45 độ đầu yêu thương, sau đó liền nhìn đến trình tiểu thư ở cùng Diệp Minh Bắc nói chuyện, lại còn có cười hoa chi loạn chiến, hắn tả hữu nhìn xem, không thấy Chu mẫn tâm tức khắc loạn nhảy dựng lên, bọn họ không phải là hắn tức khắc không có yêu thương. Trình tiểu thư đang ở cùng Diệp Minh bác nói chu mẫn Người thê từ thật xinh đẹp Trình tiểu thư khách lệ nói Diệp Minh Bắc ha hà cười khách khí nói Trình tiểu thư người cũng thật xinh đẹp Nói như thế nào đâu Chu tỷ khí chất đặc biệt hảo Rốt cuộc là sinh viên Một loại phong độ trí thức ta liền bất đồng Mọi người đều nói ta là một thân hơi tiền khí Diệp Minh bác cười nói Hơi tiền khí làm sao vậy Kia thuyết Minh trình tiểu thư giàu có a. Trình Tiểu Thư cười nói, ngươi nhưng đừng dĩu cực ta, ở ngươi này đại lão bản trước mặt ta này viên chức nhỏ tính gì a? Diệp Minh Bắc đang định qua loa vài câu, rời đi, Trình Tiểu Thư bỗng nhiên nói, có kiến thức ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói. Chuyện gì, ngươi lớn lên đặc biệt giống ta lão bản. Trình Tiểu Thư nhìn Diệp Minh Bắc như là đang xem một người khác. Diệp Minh Bắc ngẩn ra, ngươi, lão bản. Đúng vậy. Hắn chính là này, tòa cao ốc chủ nhân, trừ bỏ này, tòa cao ốc địa phương khác còn có sản nghiệp, chỉ là ta cấp bậc quá thấp, không rõ ràng lắm." Trình Tiểu Thư nói, "Ta chỉ trong buổi họp thường niên xem qua hắn, thật sự các ngươi lớn lên thật sự quá giống." Diệp Minh bắc kinh ngạc, "Các ngươi lão bản bao lớn a?" "Chương 387 gì quan hệ, bao lớn ta không biết, nhìn qua 50 nhiều đi, thực tế tuổi hẳn là 60 nhiều." Nghe nói rất có bối cảnh, còn hạ quá hương, đi địa phương chính là quê của ngươi bên kia. Trình Tiểu thư nghiêm túc nói, sau lại trở về thành mới kinh thương. "Phải không, vậy ngươi lão bản thật đúng là rất lợi hại, trở về thành liền có lớn như vậy một cái đại lâu." Diệp Minh Bắc tán thưởng nói. Trình Tiểu thư cười, hắn là trong nhà lợi hại, đương nhiên bản nhân cũng rất lợi hại. "Ngươi cùng hắn, thật sự lớn lên tựa như phụ tử." Trình Tiểu thư không ngừng lặp lại hắn cùng nàng lão bản lớn lên giống, nói hắn đều có điểm tò mò. Hy vọng có cơ hội trông thấy các người lão bản, nhìn xem người nói giống rốt cuộc có bao nhiêu giống. Diệp Minh bác cười nói. Hiện tại liền có cơ hội a Trình tiểu thư nói qua mấy ngày công ty họp thường niên, đại lâu nghiệp chủ đều sẽ mời đến, đến lúc đó ngươi là có thể thấy được. Cụ thể thời gian ta thông chi ngươi. Diệp Minh bác nói, hảo a Kia phiền toái trình tiểu thư. Không khách khí, đây là công tác của ta. Trình tiểu thư đem một chén rượu uống lên cùng Diệp Minh bác cáo từ đi trở về. Tiểu mã thấy Trình Tiểu Thư đi rồi, chạy nhanh nhảy dựng lên đi vào Diệp Minh Bắc bên người nhỏ giọng nói, Diệp ca. a, Tiểu mã a, ngươi còn chưa đi a. Diệp Minh Bắc cho rằng Tiểu mã đã sớm đi rồi đâu. Còn không có, này không phải chúc mừng sao, khó được thả lòng một chút. Tiểu mã cười nói, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn banh, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Diệp Minh Bắc cười nói, ngươi giống như còn nghỉ ngơi không được, ăn tết muốn chụp chân dung tập. Tiểu mã khổ mặt bất quá có tiền thưởng so ngươi tiền lương đều cao diệp minh bắc chạy nhanh tới một câu an ủi tiểu mã thở dài diệp ca liền tính tiền thưởng so tiền lương cao ta cũng ngươi không muốn làm ta đây kêu ngươi chu thì tìm người khác diệp minh bắc tiệt quá hắn nói nói đừng a ta cũng chưa nói không muốn làm a tiểu mã lập tức nói có tiền không kiếm kia không phải ngốc tử sao đúng vậy nhưng ngươi vừa rồi kia ý tứ liền có điểm phải làm ngốc tử Tiểu mã vui vẻ, Diệp ca, người thiếu đậu ta. À? Vừa rồi ngươi cùng trình tiểu thư liêu rất vui vẻ a. A, Diệp Minh Bắc đánh cái giật mình phải không? Nàng họp thường niên sự mời chúng ta tham gia. Tiểu mã nhìn xem chung quanh nói, Diệp ca ta hỏi một câu, ngươi đừng nóng giận a. Ngươi hỏi, ngươi cùng trình tiểu thư là gì quan hệ a? Diệp Minh Bắc sừng sốt gì quan hệ? Không quan hệ a, nàng quản này tòa đại lâu bất động sản công tác quan hệ a. Ngươi mới vừa nói không quan hệ đâu, hiện tại lại tới cái công tác quan hệ. Người tưởng nói gì, Diệp Minh Bắc có điểm sinh khí, không duyên cơ thế nhưng nói hắn cùng trình tiểu thư có quan hệ. Tiểu mã ánh mắt co rúng lại một chút, do dự một chút, vẫn là nói ta tưởng nói, vừa rồi xem các ngươi nói chuyện bộ dáng, có điểm cái loại này quan hệ thân cận. Hắn nghẹn nửa ngày tìm ra cái từ tới, Diệp Minh bắt mặt trầm hạ tới, loại sự tình này ngươi cũng không thể nói hưu nói vườn. Tiểu mã chạy nhanh nói, Diệp ca ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không có nói hưu nói vượn, ta chỉ là như vậy tưởng, ta là sợ người khác cũng như vậy tưởng, hiểu lầm làm sao bây giờ. Diệp minh bác vốn dĩ bởi vì sâu thời trang làm thực thành công tâm tình thực hào, kết quả đều bị Tiểu mã những lời này cấp phá hủy, nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh lại. Ta cùng nàng chỉ là công tác quan hệ, ta thuê nơi này cùng nàng đánh quá giao tế, phía trước phía sau thêm lên cũng liền vài lần, ngươi nói chúng ta có thể có gì quan hệ. Diệp Minh Bắc tức giận nói: Ngươi có thế gian này vẫn là hào hào học tập một chút, ngươi chu thì không phải kêu ngươi hướng người mẫu thượng phát triển sao? Ngươi cũng nên thượng điểm tâm. Tiểu Mã lại không ngốc, nhìn ra Diệp Minh Bắc không kiên nhẫn, theo đề tài nói: Diệp ca, ngươi kêu chu thì đừng khó coi ta. Còn người mẫu ta mấy cân mấy lượng vẫn là biết đến ta, chính là đem trong lòng đến đầu đỉnh ta cũng không đàm đương nổi người mẫu a. Ta nhưng nghe nói, này hành là ăn tuổi trẻ cơm, không mấy năm công phu liền xong đời ta còn là ngừng nghỉ mà kiếm ít tiền, đến lúc đó làm điểm khác. Kia kêu thanh xuân cơm, Diệp Minh bác gõ gõ hắn đầu còn trẻ cơm, nhiều học tập học tập. Là, Diệp ca, nhất định hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Tiểu mã kẻ giờ hơi giống nhau bảo đảm nói, Diệp Minh bác không để ý tới hắn cùng công nhân nhóm nói chuyện đi. Tiểu mã nhìn Diệp Minh Bắc bộ dáng tâm nói chẳng lẽ nam nhân có tiền liền đổi bại là thật sự. Chính là Diệp Minh Bắc không có tiền A, này tiền đều là chu mẫn A, hắn lấy gì đổi bại đâu. Tiểu mã cho rằng chính mình không nhìn lầm, hắn đối mặt vừa lúc là trình tiểu thư, trình tiểu thư cười như vậy sán lạn cùng hắn nhìn đến nhân viên công tác khác làm đối tượng một cái giảng. Ai, thật muốn là nói vậy, đến lúc đó bọn họ nháo phiên chính mình nên sao trình A. Này sống tuy rằng hạn chế rất nhiều cũng mệt mỏi, nhưng kiếm nhiều A còn thể diện hơn nữa mỗi ngày mặc tốt quần áo, đừng nhìn hắn ngoài miệng kêu khổ thấu trời, trên thực tế vẫn là thực thích công tác này, này không tới trong khoảng thời gian này, tiền thưởng thêm tiền lương, đều kiếm lời vài trăm, này ở trước kia chính là tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên, hắn thiệt tình hy vọng Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn Vĩnh viễn tốt tốt đẹp đẹp. Chúc mừng sẽ tan đi, Diệp Minh bắc cùng triệu tứ ca cuối cùng rời đi, hắn nhìn ra được triệu tứ ca cũng có chút muốn nói lại thôi, có thể tưởng tượng đến tiểu mã nói, lười đến hỏi, trực tiếp kêu triệu tứ ca trở về ngủ. Hắn nhưng thật ra đã đoán sai, triệu tứ ca hỏi không phải trình tiểu thư sự, mà là muốn hỏi một chút hắn bệ đồ vật có thể nhìn ra bán như thế nào tới, chúc mừng rượu đều uống lên kia đồ vật của hắn hẳn là sẽ bán không tồi đi. Nhìn đến Diệp Minh bắc mỏi mệt bộ dáng lúc này mới do dự mà không hỏi. Diệp Minh Bắc về đến nhà đã đã khuya, Chu Mẫn cùng Hải Từ đều ngủ, Diệp Mẫu cùng A Di tự nhiên cũng ngủ rồi, hắn ai cũng không kinh động, đơn giản rửa mặt một chút nằm xuống, rõ ràng rất là buồn ngủ, nhưng đầu lộn xộn như thế nào cũng ngủ không được. Hắn không rõ tiểu mã vì sao liền nói hắn cùng Trình Tiểu Thư có cái loại này quan hệ, bọn họ rõ ràng chỉ là bình thường nói chuyện A. Đây là từ nào nhìn đến, ngẫm lại đã kêu hắn nín thở. Diệp Minh bác rũi tay ôm Chu Mẫn, mặt trôn ở nàng trên cổ này an tâm khí vị kêu hắn hơi chút thoải mái chút. Người đã trở lại, Chu Mẫn giật giật mơ mơ màng màng hỏi. Đánh thức ngươi, Diệp Minh bác có chút xin lỗi. Không có việc gì, bọn họ đều đi trở về. Chu Mẫn nhích lại gần hắn nói. Đều đi trở về, Diệp Minh bác nói. Đại gia thật cao hứng ta cũng đem bao lì xì chia bọn họ. Vân kế tiếp nên vội đơn đặt hàng, năm trước phòng trừng là nhàn không được vất vả ngươi nửa ngủ nửa tỉnh Chu Mẫn Thanh Âm rất là mềm mại nghe được Diệp Minh Bắc ngực nóng lên ôm sát nàng không có việc gì ngươi Hảo Hảo nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này ngươi quá mệt mỏi Hảo dư lại liền toàn giao cho ngươi Chu Mẫn Thanh Âm mang theo ý cười ngẩng đầu hôn hắn một chút ngủ đi vân Diệp Minh Bắc lộn xộn manh mối lập tức biến mất chỉ còn lại có yên ổn mỏi mệt cũng nảy lên tới kêu hắn nặng nề ngủ ngày hôm sau đã khuya hai người mới lên trong khoảng thời gian này hai người thật là mệt tàn nhẫn Đúng rồi, đêm qua cái kia thành trình tiểu thư nói kêu chúng ta tham gia bọn họ công ty họp thường niên ta đáp ứng rồi. Diệp Minh Bắc nói, chương 388 sao không tìm cái tức phụ. Làm sao vậy, Chu Mẫn thấy Diệp Minh Bắc giống như có điểm không vui, liền nói, ngươi không muốn đi sao? Không muốn đi ngươi đáp ứng. Diệp Minh Bắc trần chờ một chút nói, không có ta chính là nghe tiểu mã sao lại nói những lời này đó không quá thoải mái. Tiểu mã... Chu Mẫn tò mò nói: "Tiểu Mã nói cái gì? Không phải là tiểu Mã coi trọng nhân gia đi?" Diệp Minh Bắc sừng sốt, sau đó bật cười, "Tiểu Mã coi trọng cái kia trình tiểu thư, Chu Mẫn này tư duy nhảy lên thật đúng là đại." Nói lên tiểu Mã, Chu Mẫn nói tiếp: "Tiểu Mã 20 đi." "A, là qua năm vừa lúc 20." Diệp Minh Bắc nói, "Chu Mẫn nói ở nông thôn tuổi này rất lớn đi, có phải hay không cái loại này tìm không thấy tức phụ tuổi tác?" Diệp Minh bắc gật gật đầu, cái này xác thật là ở nông thôn hài tử chỉ cần không đọc sách trên cơ bản 16-7 liền định ra, 18-9 liền kết hôn, 20 tuổi có hài tử một đống, huống chi, đặc thù niên đại tưởng đọc sách cũng không chỗ đọc đi kia làm gì, liền kết hôn sinh hoa. Nhưng ngươi xem tiểu mã giống như một chút đều không nóng nảy à ta cũng tìm vài cái nữ mô, hắn không thèm để ý tới nhân gia. Chu mẫn có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn không nghĩ luyến ái, không nghĩ tìm tức phụ. Ta nhưng nghe phòng làm việc người ta nói, nữ mô đều suy đoán tiểu mã ra cảnh hào, bối cảnh ngạnh cho nên ánh mắt mới như vậy cao ta nghe xong đều dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng tiểu mã chính mình khoác lác đâu, sau lại một giò hỏi mới biết được nguyên lai like là này đó nữ mô chính mình suy đoán. Diệp Minh bắc cười không được này điều nào cùng nào a này đó nữ mô thật đúng là dám tưởng. Kia sao hồi sự. Tiểu mã vì sao không để ý tới nhân ra ta nguyên lai like còn lo lắng đâu, như vậy lớn, liền hắn một cái nam mô, nếu là nơi nơi câu kết làm bậy kia nhưng phiền toái. Chu mẫn phía trước là có như vậy lo lắng, mới cho tiểu mã xứng cách trợ lý, mình nếu là cấp tiểu mã học bù, ngầm chính là nhìn hắn, đừng làm ra không tốt sự tình tới, nào biết nhân ra tiểu mã căn bản liền không để ý tới. Trình tiểu thư là thật xinh đẹp, hắn coi trọng cũng bình thường chu Mẫn nói, bất qua cái kia trình tiểu thư vừa thấy chính là cái ánh mắt cao, là không có khả năng coi trọng hắn. Diệp Minh Bắc nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy, nghe chu Mẫn nói như vậy, cũng cảm thấy tiểu mã giống như sát thật là như thế này, chỉ là hắn cũng không hỏi qua, không rõ ràng lắm. Nghe chu Mẫn nói như vậy, tò mò nói, người như thế nào biết trình tiểu thư ánh mắt cao? Từ ánh mắt cử chỉ ta cũng nói không rõ. chu Mẫn nói, chính là một loại cảm giác, có lẽ ta cảm giác sai rồi. Tiểu mã nếu là thực sự có ý thứ này, người kêu hắn chạy nhanh đỉnh chỉ A. Không có, Diệp Minh bác vội nói, tiểu mã cùng trình tiểu thư không thân, tối hôm qua thượng đệ nhất thứ gặp mặt đi, hẳn là, sao có thể coi trọng? Kia tiểu mã nói cái gì, Chu mẫn một lần nữa nhắc tới, Diệp Minh bác vừa rồi vốn định nói, nhưng hiện tại lại không nghĩ nói, cũng không có gì, chính là uống lên chút rượu, đã phát vài câu bực tức. Chu Mẫn cũng không có để ý, hắn lại không phải không phát quá bức tức người để ý đến hắn đâu, kêu hắn phát đi. Diệp Minh Bắc ngầm có điểm ảo não, Tiểu Mã hiểu cái gì, nói vài câu coi như hồi sự này không phải không có việc gì tìm việc sao, tức khắc nhẹ nhàng lên, cùng Chu Mẫn nói lên khác. Mà lúc này Tiểu Mã đang ngồi ở triệu thứ ca trước mặt, một bên cái miệng nhỏ gặm đùi gà, một bên nói chuyện, lần này nhìn dáng vẻ tuyên truyền thực thành công tứ ca ngươi đồ vật hẳn là có thể đại bán triệu tứ ca nói nào nhanh như vậy a sao cũng đến qua năm lúc sau đi không cần năm trước là có thể có tin tiểu mã nói không tin ngươi nghe mấy ngày nay điện thoại điện thoại nếu là vang lợi hại khẳng định chính là ngươi đồ vật bán hào kia có lẽ là quần áo đâu Triệu tứ ca bị việc này làm cho có điểm tâm thần bất an, người nói ta cũng không biết sao, ở nhà thời điểm, cảm giác làm gì đều không chút hoang mang, tại đây sao liền tĩnh không dưới tâm đâu, đừng nói trợn mắt chính là nhắm mắt ngủ đều ngủ không yên ổn, thật giống như có thật nhiều sự không làm. Tứ ca, loại cảm giác này ai đều có, chu thì nói, là trong thành sinh hoạt tiết tấu quá nhanh. a người cũng có. Có ta hiện tại hảo điểm, khá vậy không bằng ở nhà kia hội, ở nhà kia sẽ trừ bỏ nhà ta người lại nhải ta không làm việc kỳ thật ta quá đến rất thư thái, nghĩ nếu tới trong thành kiếm ít tiền, tìm cái phòng ở một trụ, không ai mỗi ngày lại nhải thật tốt à kết quả trong thành là tới, vẫn là thành phố lớn, lại nhải người lại càng nhiều thậm chí ăn gì đều có người quản. Tiểu mã rơ rơ lên trong tay đùi gà trước kia ta một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn là bởi vì không có hiện tại mua nổi cũng đến một cái miệng nhỏ ăn là bởi vì luyến tiếc. Ngươi được không, lời này đều nói 860 biến. Triệu tứ ca tức giận nói ta đều nghe nhị oai, ngươi còn chưa nói nhị oai à. Không phải tứ ca à ta nhớ rõ ngươi trước kia ở nhà cũng không sao ái nói chuyện, như thế nào tới rồi nơi này liền như vậy ái nói đâu. Tiểu mã hắc hắc cười. Tuy rằng hắn trước kia cùng triệu tứ ca cũng không đánh quá nhiều ít giao tiếp nhưng bởi vì triệu văn thao nguyên nhân, nghe xong không ít có quan hệ triệu văn thao các ca ca sự trong đó cái này triệu tứ ca là nhất sẽ không nói cũng là thành thật nhất người nhưng hiện tại cảm giác hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a Triệu tứ ca nói, ở nhà có gì nói, cũng lười đến nói, ngươi tàu từ người nọ một người là có thể nói một ngày, còn dùng đến ta nói, này ra tới ta cũng không biết sao, không nói liền buồn đến hoảng, đặc biệt là đối với ngươi, lời nói liền nhiều, đối với ngươi Diệp ca đều không như vậy. Đó là hai ta thân sao, tiểu mã hắc hắc cười, Diệp ca tuy rằng cùng ngươi có thân thích, nhưng hiện tại là lão bản, sao có thể nói lung tung đâu, đúng không tứ ca? Triệu tứ ca một cân nhắc giống như còn thật là có chuyện như vậy, cười mắng, tiểu tử ngươi thật đúng là hiểu chuyện. Đó là a ta cùng ngươi nói, tứ ca, này thành phố lớn là có thể gọi người hiểu chuyện, vẫn là thực mau cái loại này. Tiểu mã nói, triệu tứ ca bỡn cật nói, ngươi như vậy hiểu chuyện, sao không tìm cái tức phụ a Ngươi cũng giả đầu rồi, ngươi nếu là không thể ăn lười làm tiểu tử ngươi hài tử hiện tại đều hẳn là có. Tiểu mã lập tức lắc đầu ta mới không tìm đâu. Ta hiện tại nhiều nhẹ nhàng a một người ăn no cả nhà không đói bụng tìm cái thức phụ tái sinh cái hài tử ta tiểu ván kẹp liền tốt nhất tựa như nhà ta kia làm việc ra xúc giống nhau. Triệu tứ ca trừng lớn mắt ngươi không tìm thức phụ đời này đều không tìm. Kia không thể, sao có thể không tìm đâu, về sau lại tìm. Tứ ca, người xem nhân gia trong thành, nào có kết hôn sớm, đều 30 tới tuổi, nhân gia tưởng đặc biệt khai, sớm kết hôn sớm muốn hài tử sớm bị liên lụy kia sớm muộn gì không được kết hôn muốn hài tử. Triệu tứ Ca nói, có gì khác nhau sao? Có a, có thể lười một ngày là một ngày. Tiểu Mã thỏa mãn mà xoạch hai hạ miệng nói, chờ ta gì thời điểm lười đủ rồi ta lại tìm, khi đó ta cũng có tiền, ở chỗ này mua cái phòng ở tái sinh cái oa, hoàn mỹ. Triệu Thứ Ca cười nhạo, ngươi 30 tuổi lại tìm tức phụ, ngươi sao cùng cha mẹ ngươi công đạo a? Bọn họ có thể đồng ý. Chương 389 Tiểu Mã mục đích Không tìm thức phụ phía trước ta sẽ không trở về, dù sao bọn họ cũng tìm không tới. Tiểu mã đắc ý nói ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, cùng bọn họ nói ta thích cóp tiền tìm tức phụ đâu, không tìm chính là không tích cóp đủ tiền. Triệu tứ ca vô ngữ, ai tứ ca hỏi ngươi chuyện này. Tiểu mã bỗng nhiên vẻ mặt thần bí địa đảo. gì sự, triệu tứ ca nói, tiểu mã chần chờ một hồi nói tối hôm qua thượng ngươi cũng ở tuần lễ thời trang chúc mừng đi. Đúng vậy, vậy ngươi chú ý tới diệp ca không có. Không có A, triệu tứ ca lòng tràn đầy tưởng chỉ là chính mình bệnh đồ vật có thể bán bao nhiêu tiền, mặt khác một mực không để ý. Tiểu mã đè thấp thanh âm nói ta chú ý, ngươi chú ý cái gì? Ta chú ý tiểu mã đốn hạ mới nói, ngươi không thể cùng người khác nói A. Triệu tứ ca gật đầu, không nói. Diệp ca cùng trình tiểu thư, triệu tứ ca mê hoặc trình tiểu thư là ai? Tiểu mã bực mình, tứ ca, ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền đến lúc đó sẽ biết ngươi cả ngày tưởng kia làm gì? Ngươi không nghĩ ngươi kiếm bao nhiêu tiền à. Triệu tứ ca nói cũng là ngươi lại không ném tiền. Tiểu mã xô xô tay, hào hào tứ ca chúng ta không nói qua cái này à. Ta thấy Diệp ca cùng cái kia trình tiểu thư vừa nói vừa cười, đặc biệt thân. Nói trả lại cho triệu tứ ca một cái ngươi hiểu bộ dáng Triệu tứ ca nhất thời không phản ứng lại đây thân. Bọn họ là thân thích. Tiểu mã vô lực thở dài tứ ca à tứ ca, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu à. Triệu tứ ca ngẩn người, vẫn là không minh bạch. Trình tiểu thư là nữ, Diệp ca là nam, đặc biệt thân, hiểu chưa? Tiểu mã lại điểm một câu. Triệu tứ ca lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào hắn nói, ngươi là nói, nói a? Đối, không đúng, ta không biết có phải hay không thật sự, ta chính là nhìn giống thật sự. Tiểu mã lập tức sửa đúng nói, ta lúc ấy hỏi Diệp ca, Diệp ca thực tức giận, đem ta mắng cho một trận. Ngươi tưởng a tứ ca ngươi nếu là kia gì, bị người nhìn ra tới, ngươi khẳng định cũng sẽ không thừa nhận chính là đi. Cho nên ta cảm thấy bọn họ chi gian vẫn là có việc. Triệu tứ ca kinh ngạc mà giải ra nửa ngày nói, Minh Bắc không phải loại người như vậy đi. Ngươi nhìn xem, tứ ca, người vẫn là quá thành thật. Ta nói cho ngươi, nam nhân có tiền liền đổi bại, Có gì không có khả năng. Nhưng Minh Bắc tiền không đều là hắn tức phụ. Sao ta đã nhìn ra, nhà này ra ngoại tất cả đều là hắn tức phụ. Nói tính chuyện này không có khả năng, liền tính Minh Bắc tưởng, cũng không cái kia lá gan a. Triệu tứ ca tỉnh táo lại, phân tích nói. Cái này ta cũng nghĩ tới chính là ta cảm thấy đi chua thì lại đương ra, bọn họ nếu là ly hôn cũng đạt được Diệp ca một nửa gia sản. Tiểu mã nói còn rất giống như vậy hồi sự, ly hôn, triệu thứ ca, đừng nói bừa, bọn họ đều có hài từ quá đến còn khá tốt như thế nào sẽ ly hôn đâu. Không giống hắn, cả ngày nói nhau nhau, Diệp Minh bắc cùng chu mẫn thoạt nhìn cảm tình phi thường hảo sao sẽ ly hôn đâu. Chính là hắn mỗi ngày nói nhau nhau, hôn cũng chưa ly, càng đừng nói không nói nhau nhau. Tiểu mã ngẫm lại nói, là, bọn họ cảm tình là thực hào, bất quá, vậy càng không hào. Sao không hào, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi a. người tưởng a cảm tình như vậy hào, diệp ca còn ở bên ngoài tìm trình tiểu thư có phải hay không? Tiểu mã thấp giọng nói, tứ ca, người biết cái này kêu cái gì sao? Cái này kêu hôn nội xuất quý, không đạo đức tạp chí thượng đều nói. Ra, xuất quý, triệu tứ ca tâm nói, này người thành phố thật sẽ trình tân từ kia chẳng phải là trộm người sao? Tứ ca, ngươi nói nếu như bị chu thì phát hiện chu thì như vậy lợi hại người khẳng định sẽ không chịu đựng. Nếu là nháo lên kia chúng ta có thể hay không tao ương a tiểu mã lo lắng địa đảo. Chẳng lẽ không cùng chúng ta tiền sao? Triệu tứ ca nghĩ nghiêm trọng nhất tao ương cũng bất quá là không cho bọn họ tiền. Không trả tiền không đến mức ta là sợ không có sưởng quần áo không có thời trang chúng ta liền không công tác đến về quê. Tiểu mã thờ dài, ta hiện tại tức phụ tiền cũng chưa tích cóp xuống dưới, lại nói ta cũng không nghĩ về nhà, nếu là đi địa phương khác làm, ai muốn ta à, có người muốn ta cũng không dám đi, ta nghe những cái đó nữ mô nói, này hành qua tối, đa số đều là kiếm không đến tiền. Ai, triệu thứ ca trầm mặc, nếu là nói vậy đã có thể nghiêm trọng, tiểu mã tốt xấu chính là vì kiếm tiền, nhân ra lại không ném tiền, hắn chính là ném của cạch này, nếu là không có cái này sống, hắn lại nên sao chỉnh. Nếu không ta khuyên khuyên minh bác triệu tứ ca nói ngươi khuyên tiểu mã nghiêm trọng hoài nghi tứ ca ngươi khuyên sao triệu tứ ca ngẫm lại thật đúng là chính mình vụng ăn nói vụng về má cũng sẽ không khuyên người nói nữa chính mình cùng diệp minh bắc loại này thân thích quan hệ cũng không hảo trương cái này khẩu kia làm sao tiểu mã nói nếu không ngươi cấp lục ca gọi điện thoại Đây mới là tiểu mã tới mục đích triệu tứ ca khẳng định trông cậy vào không thưởng, vậy chỉ có thể là triệu văn thao. Triệu văn thao cùng Diệp Minh bắc làm muội phu đại cứu tử tuy rằng cũng không tốt lắm nói cái này lời nói, rốt cuộc không bằng thì phu cậu em vợ dễ nói chuyện, nhưng tổng so với hắn cùng triệu tứ ca quan hệ gần, bằng không, hắn lại không ngốc như thế nào sẽ đem như vậy sự nói cho triệu tứ ca đâu. Triệu tứ ca nói, đúng vậy ta sao không nghĩ tới, hành ta cùng lão lục nói nói. Tứ ca, ngươi vẫn là đi ra ngoài gọi điện thoại đi, đừng dùng nơi này điện thoại, Vạn nhất bị Diệp ca nghe thấy được sinh khí làm sao. Ngươi là sợ sinh ngươi khí đi. Triệu tứ ca nói, hành ta đi ra ngoài đánh, ngươi lấy tiền. Đừng như vậy nhìn ta ta hiện tại một phân tiền còn không có kiếm đâu. Hành ta lấy tiền, nếu không tứ ca chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đánh. Hiện tại không được ngươi lục ca ban ngày không ở nhà, đi ra ngoài chạy mua bán, đến buổi tối mới có thể trở về. Buổi tối. Buổi tối ta còn phải chạy trở về, người đem tiền lưu lại là được nếu không chính người đánh, ngươi lại không phải không điện thoại hào. Ta không đánh các ngươi là huynh đệ, dễ nói chuyện vẫn là tứ ca ngươi đánh đi. Chính sự nói xong, tiểu mã lưu lại tiền liền đi rồi. Triệu tứ ca lúc này mới biết được tiểu mã chính là vì việc này tới tiểu tử này thật đúng là nhân tinh, sợ ném hắn bát cơm, liền đem việc này nói cho hắn. Buổi tối ăn cơm xong, triệu tứ ca đi bộ ra cửa, đi cấp triệu văn thao gọi điện thoại. Lúc này công cộng điện thoại rất nhiều thực dễ dàng liền tìm đến một nhà. Huy, nàng lục thẩm A, ta tìm lão lục A. Triệu tứ ca đem số điện thoại bắt qua đi, nghe được bên kia là cái nữ tưởng diệp sở sở liền nói nói. Đánh sai, bang, điện thoại treo. Triệu tứ ca khẩn trương lên, đánh sai, không có khả năng A, nhìn kỹ một lần số điện thoại, nghĩ vừa rồi bắt số điện thoại không sai A, này sao sai rồi đâu. Đổi cái địa phương, lại đổi cái điện thoại cơ, hắn không quá thích ứng, hơn nữa muốn nói sự, hắn có chút không dám bát. Thủ điện thoại quán chủ vừa thấy, cho rằng Triệu Tứ Ca là người nhà quê, lần đầu tiên dùng điện thoại, liền hảo ý tỏ vẻ giúp Triệu Tứ Ca đánh qua đi. Triệu Tứ Ca vội đem số điện thoại tờ giấy đưa cho hắn, ta tìm ta đệ đệ, lão lục A, hắn kêu Triệu Văn Thao. Quán chủ số điện thoại bắt qua đi uy ta tìm Triệu Văn Thao. chương 390 thực vô ngữ. Triệu Văn Thao mới vừa rửa mặt xong rồi, chuẩn bị ăn cơm, nhận được điện thoại sửng sốt, thanh âm này thực xa lạ, ngươi là ai? A ta là công cộng điện thoại, có người tìm ngươi, là ca ca ngươi. Cấp ngươi nói chuyện đi, quán chủ đem điện thoại cho Triệu Tứ Ca. Triệu Tứ Ca chạy nhanh tiếp nhận tới nói, lão lục là ta. Triệu Văn Thao hoảng sợ cho rằng ra gì sự, Tứ Ca, ngươi sao, sao đi công chúng điện thoại gọi điện thoại. A Không gì, mình bắc tan tầm, văn phòng liền khóa ta ra tới đi bộ đi bộ thuận tiện cho ngươi gọi điện thoại. Triệu tứ ca nói, ta cho ngươi đánh qua đi đi, này đường dài rất quý. Không cần, không cần, ta có tiền tiểu mã cho ta. Triệu tứ ca vội nói, tiểu mã cho ngươi điện thoại phí. Triệu văn thao vui vẻ tứ ca các ngươi quan hệ gì thời điểm tốt như vậy. Triệu tứ ca cười nói, này không phải ở bên ngoài sao. Trời xa đất lạ, nhìn thấy đồng hương liền rất hôn như thế tứ ca người ở bên kia như thế nào còn hành đi triệu văn thao dò hỏi lên còn hành có ăn có uống có trụ chính là tiền công còn vô pháp minh bắc Đức phụ nói muốn cuối tháng phát dù sao ta dùng gì nơi này đều dùng cũng không tốn tiền địa phương gì thời điểm phát liền gì thời điểm phát đi ta không nóng nảy vậy là tốt rồi tiểu mã đâu hắn cũng khá tốt khá tốt kia tiểu từ càng ngày càng đẹp chính là quá gầy triệu tứ ca thở dài hắn kia hành cũng không dễ dàng không thể ăn cơm no ai Triệu văn thao cười nói, tứ ca ở bên ngoài kiếm tiền đều không dễ dàng, ngươi đừng nhọc lòng hắn, hắn nếu là chịu không nổi đã sớm làm khác còn làm đó chính là chịu được chẳng những chịu được còn thực nguyện ý làm. Là ta cũng là như vậy thường, lão lục à ta có chút việc thường cùng ngươi thì thầm thì thầm. Triệu tứ ca đánh giá vài phút đi qua, hắn sợ tiểu mã cấp tiền không đủ chạy nhanh chuyển tới chính đề thưởng. Gì sự a. Triệu Văn Thao biết Triệu Tứ Ca không có việc gì khẳng định sẽ không gọi điện thoại, huống chi vẫn là dùng công cộng điện thoại, liền tính hoa chính là tiểu mã tiền, nhưng ai tiền không phải tiền, Triệu Tứ Ca là tuyệt không sẽ lãng phí. Này sao nói đi, Triệu Tứ Ca có điểm khó khăn, tiểu mã hôm nay tới cùng ta nói sự kiện. A, hắn nói gì? Triệu Văn Thao vội hỏi nói. Triệu tứ ca liền đem tiểu mã lời nói đơn giản nói một chút, lão lục ta là không chú ý ta không biết hắn nói thiệt hay giả chính là vạn nhất thật sự, việc này không tốt lắm ta cũng không dám nói gì, lúc này mới cho người nói nói, người xem có phải hay không khuyên nhủ Minh Bắc. Triệu văn thao trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là diệp Minh Bắc lại tìm cái nữ nhân, này, này khả năng sao? Hắn không khỏi nhìn về phía đang ở uy tiểu bạch dương cơm tức phụ, ngoài miệng nói tứ ca ta cảm thấy việc này không rất giống thật sự. Ở bên ngoài làm việc cả trai lẫn gái giao tiếp so ở nông thôn nhiều, không thể bởi vì cái này liền nói nhân ra sao mà sao mà ngươi nói đúng không. Diệp sở sở nghe được lời này, ngẩn đầu nhìn về phía Triệu Văn Thao, có điểm nghi hoặc. Triệu Tứ Ca gật đầu, đúng vậy ta cũng là như vậy thường, chính là tiểu mã nói có cái mũi có mắt còn gọi ta cho ngươi gọi điện thoại, làm ngươi khuyên nhủ minh Bắc Triệu Văn Thao chút nào không nghi ngờ Triệu Tứ Ca nói, hắn thực hiểu biết Triệu Tứ Ca, như vậy nam nữ sự Triệu Tứ Ca là không nghĩ ra được kia hành ta đợi lát nữa cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Triệu văn thao nói, tứ ca, việc này ngươi đừng động cũng đừng cùng người khác nói, nói cho tiểu mã cũng đừng nói bậy, không tốt. Biết biết, triệu tứ ca tự nhiên rõ ràng loại sự tình này nghiêm trọng tính. kia hành tứ ca, không không khác sự đi, không khác sự ngươi liền sớm một chút trở về đi, đừng ở bên ngoài, trời đã tối rồi, còn rất lãnh. Hành ta đây đi trở về, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Triệu Tứ ca treo điện thoại, thở dài một hơi, nghĩ thầm, hy vọng giống lão Lục nói như vậy, tiểu mã nghĩ sai rồi. Triệu Văn Thao treo điện thoại, Diệp Sở Sở vội hỏi nói, "Sao, phát sinh gì sự?" Triệu Văn Thao dịch đến trước bàn, túm lên chiếc đũa nói, "Là ngươi tam ca sự." "Ta tam ca sao?" Diệp Sở Sở khẩn trương lên, "Không sao." Triệu Văn Thao cười đem Triệu Tứ ca nói một lần, "Ngươi tin sao?" "Ta không tin." Diệp Sở Sở rứt khoát nói, "Ta tam ca căn bản là không phải loại người như vậy." Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tam ca không phải loại người như vậy. Triệu Văn Thao nói, liền tính người sẽ biến, cũng sẽ không lúc này biến, trừ phi Diệp Minh Bắc là cái ngốc từ. Hắn ở bên ngoài chạy mua bán, thấy nhiều tưởng sẽ không giống Diệp sở sở đơn giản như vậy, biết người là sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, tựa như câu nói kia nói, nam nhân có tiền liền đổi bại, vẫn là có nhất định đạo lý. Bất quá Diệp Minh Bắc liền tính đổi bại cũng sẽ không sớm như vậy đúng là dốc sức làm thời điểm nào có tâm tình làm ngoại tình a cũng không có thời gian a cái kia tiểu mã sao có thể nói như vậy ta tam ca diệp sờ sờ tức điên có phải hay không hắn làm tốt lắm sự ấn ta tam ca trên người triệu văn thao nói kia sẽ không ta đoán a hẳn là ngươi tam ca cùng cái kia trình tiểu thư nói cái gì sự tình tiểu mã tưởng cái loại này quan hệ hắn sao không nhìn lầm người khác chỉ cần nhìn chằm chằm ta tam ca Diệp sở sở vẫn như cũ khí không cần thiết ăn ta tam ca tam tẩu uống ta tam ca tam tẩu còn như vậy bố trí người quả thực chính là cái bạch nhãn lang Triệu Văn Thao cười nói tiểu mã như vậy quan tâm chính là sợ không ăn không uống nhân gia là hảo tâm Diệp sở sở trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi còn vì hắn nói chuyện ta nói chính là sự thật đợi lát nữa ta cấp tam ca gọi điện thoại hỏi một chút ngươi sao hỏi Diệp sở sở nói ta tam ca khẳng định sẽ thực tức giận. Sinh khí cũng so hàm hồ cường, hắn gì cũng không biết người tam tẩu lại cho rằng hắn gạt kia nhưng xong rồi. Diệp sờ sờ cảm thấy nam nhân nói có lý, liền không hề nói cái gì. Triệu Văn Thao ăn xong rồi cơm, nhìn xem thời gian cấp Diệp Minh bác chỗ ở đánh đi điện thoại. uy Văn Thao, ngươi còn chưa ngủ à? Diệp Minh bác nói chuyện nhịn không được ngáp một cái. Triệu Văn Thao nghe ra Diệp Minh bác thanh âm mang theo mệt mỏi, hỏi còn chưa ngủ tam ca, ngươi có khỏe không? Nghe ngươi thanh âm rất mệt à? Sâu thời trang kết thúc lúc này nhất vội. Người có việc gì, ta cũng không gì sự Triệu Văn Thao cười nói, ta tam thầu đâu, cũng vội đâu. Nàng ở kia xem đơn đặt hàng đâu. Người tìm nàng, ta không tìm nàng, ta tìm ngươi. Triệu Văn Thao không lại vô nghĩa, đem sự tình nói một lần. Diệp Minh bắt tức giận lại vô ngữ cả giận, này, này đều chuyện gì a Triệu Văn Thao cười cười tam ca, ngươi trước đừng tức giận tiểu mã hắn sợ hãi mất chén cơm, liền nghĩ nhiều, ngươi quay đầu lại hào hào sửa chữa sửa chữa hắn. Ta đã biết, còn có A tam ca, ngươi đừng trách ta nói nhiều A, tiểu mã nhìn lầm rồi, kia không gì, ngươi nhưng đừng gọi ta tam tẩu nhìn lầm rồi, kia tam ca chuyện của ngươi liền lớn. Triệu Văn Thao nói giỡn địa đảo. Diệp Minh bắt buồn cười nói, tiểu tử ngươi nói chuyện càng ngày càng có trình độ A. Được rồi, ta đã biết, treo điện thoại. Trường 391 nói khai, Triệu Văn Thao lại cùng ngươi nói cái gì sự, Chu Mẫn một bên vội một bên hỏi, Diệp Minh Bắc nhớ tới Triệu Văn Thao nói quyết định cùng Chu Mẫn nói nói việc này. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy, Diệp Minh Bắc nói xong sự tình trải qua, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chu Mẫn cũng không nghĩ tới thế nhưng cùng Trình Tiểu Thư có quan hệ, bỗng nhiên nhớ tới Diệp nói rõ Trình Tiểu Thư mời họp thường niên ngươi liền bởi vì cái này không nghĩ đi thôi. Đúng vậy. Diệp Minh bác nói, vốn dĩ tưởng nói cho ngươi, nhưng nói lên tiểu mã cũng liền xóa đi qua. Chu Mẫn vừa định nói thật giả, nhưng lập tức lại cảm thấy không ổn, liền cười nói, cái này tiểu mã thật đúng là thao tám gia đình nhàn sự. Quay đầu lại ta phải cho hắn nhiều an bài điểm sự. Đúng rồi, ngươi nói trình tiểu thư nói ngươi rất giống nàng lão bản. Nàng là nói như vậy, ai biết thật giả. Diệp Minh bác thấy Chu Mẫn không giống tức giận bộ dáng, cũng yên tâm, thoải mái mà nói. Hắn thật không nghĩ bởi vì như vậy giả dối hư ảo sự kêu chu Mẫn hiểu lầm, như vậy nói hắn cũng quá hoan. Trình tiểu thư cùng nàng lão bản thường xuyên tiếp xúc sao? Giống như không phải, chu Mẫn trầm tư lên. Làm sao vậy, Mẫn Mẫn? Chúng ta thuê kia làm đại lâu chủ nhân ta hiểu biết quá, trong nhà rất có bối cảnh, trừ bỏ chúng ta thuê đại lâu địa phương khác còn có bất động sản, là chân chính có tiền có thế người. Ta nghe nói, giống nhau đại lâu đều là chuyển vài cá nhân ra bên ngoài thuê. Có rất nhiều như vậy, tỷ như người thuê tiếp theo cái đại lâu, chính mình lưu một bộ phận dùng, dư lại thuê cho người khác, mà người này lại tiếp theo ra bên ngoài thuê, như vậy qua tay ba bốn thứ đều có khả năng. Nhưng chúng ta thuê không phải trực tiếp thuộc về phùng thị tập đoàn, tập đoàn cấp dưới có vài cái công ty trình tiểu thư là bọn họ tập đoàn bất động sản bộ môn. Kia đến nhiều có tiền a. Diệp Minh Bắc tưởng tưởng không ra ta như thế nào sẽ cùng như vậy có tiền người có quan hệ đâu. Đúng vậy, ta cũng rất kỳ quái. Chu Mẫn đánh giá Diệp Minh Bắc nói giỡn nói, chẳng lẽ, người thật là trình tiểu thư nói lão bản tư sinh tử. Diệp Minh Bắc giờ khóc giờ cười, người thật có thể tưởng, có thể có lớn như vậy, gia nghiệp người ta phòng chừng đều có thể khi ta thái ra ra. Còn tư sinh tử đâu? Chu Mẫn cười ha ha, người thật là ai, trình tiểu thư nói lão bản cũng không phải là phùng thị tập đoàn lão tổng. a Diệp Minh Bắc sừng sốt. Phùng thị tập đoàn phía dưới thật nhiều bộ môn, Trình Tiểu thư lão bản chỉ là trong đó một cái bộ môn lão đại, bất quá hắn là Phùng gia người, nghe Phùng tiểu thư ý tứ, hẳn là không phải dòng chính. Diệp Minh Bắc nghe không hiểu ra sao. Chu Mẫn giải thích nói, giống như là phụ thân ngươi là tập đoàn lão tổng, các ngươi huynh đệ ba cái từng người phụ trách một cái bộ môn, sau đó các ngươi nhi tử từ lại từng người phụ trách một cái bộ môn, như vậy gia tộc xí nghiệp. Diệp Minh Bắc đã hiểu kia nếu là tập đoàn lão tổng là Thái gia gia nói, kia bọn họ có năm đời người a không quá khả năng như vậy có tiền, có tiền còn không tịch thu à ở nông thôn địa chủ còn bị đả đảo phân đồng ruộng đâu, đừng nói như vậy có tiền người đâu. Chu Mẫn cười nói, không phải ngươi thường như vậy, cái này một chốc một lát cũng nói không rõ. Họp thường niên thời điểm chúng ta đi xem, nhìn xem trình tiểu thư nói lão bản rốt cuộc cùng ngươi lớn lên có bao nhiêu giống. Đáng tiếc hiện tại Internet không phát đạt nàng chỉ hiểu biết một ít phùng thị tập đoàn cơ bản tin tức cụ thể cũng không biết thậm chí cũng không biết trình tiểu thư lão bản lớn lên cái dạng gì, liền cái ảnh chụp đều không có từ điểm đó có thể nhìn ra được đối phương rất điệu thấp. chu Mẫn nói như vậy, Diệp Minh bắc cũng có chút mong đợi chu Mẫn cũng thực chờ mong, bởi vì nàng cảm thấy trình tiểu thư không cần thiết nói cái này dối, Diệp Minh bác càng không thể nói dối, nếu là Diệp Minh bác thật sự cùng trình tiểu thư lão bản lớn lên giống, nói không chừng cùng phùng ra có cái gì thân tích chỉ là loại này khả năng thật sự rất thấp. Đến nỗi tiểu mã nói Diệp Minh Bắc cùng trình tiểu thư quan hệ, Chu Mẫn tự động bỏ bước đi, loại sự tình này không thể bắt gió bắt bóng, bằng không chính là chính mình tìm phiền toái, nàng tin tưởng Diệp Minh Bắc thật sự có một ngày thay đổi, nàng cũng có thể trước tiên biết, nàng cũng tin tưởng nàng có năng lực sẽ không kêu kia một ngày phát sinh. Diệp Minh Bắc liền đơn giản nhiều thấy Chu Mẫn không tin, cũng không thèm để ý, hoàn toàn yên tâm, chỉ là hy vọng họp thường niên đã đến. Đáng tiếc họp thường niên thời điểm trình tiểu thư lão bản cũng không có tới là từ một cái khác phó tổng chủ trì cái này kêu chu mẫn cùng diệp minh bắc đều thực mất mát bất quá thực mau liền không rảnh lo việc này bởi vì sâu thời trang sau định chế quần áo nhiều định chế triệu tứ ca bệnh vật phẩm cũng nhiều hơn nữa lại là tết âm lịch bọn họ vội chân chân không chạm đất nơi nào còn lo lắng khác kiếm tiền là thật à. Trong thành vội năm, ở nông thôn càng muốn vội năm, đường ở nông thôn thổ nói tuyết áp chắc chắn, Triệu Văn Thao lại bắt đầu chuyển hàng Tết nắm chặt thời gian kiếm năm trước cuối cùng một đợt tiền. Diệp sở sở ở trong nhà phụ trách bán, năm nay so năm trước còn muốn hỏa, trong nhà mau thành tiệm tạp hóa. Này cũng có thể lý giải, đi chợ gần nhất còn mười mấy dặm, tới tới lui lui chính là hơn hai mươi, trên đường lại hoạt Triệu Văn Thao trong nhà nhiều gần A, tuyết động trả hết lý ăn uống dùng lại toàn có, còn ở ấm ha hà trong phòng trọt. Sở sở A, người khai cái cửa hàng tính chúng ta mua cũng phương tiện. Dương Đại Nương phiên một đống tranh Tết nói. Diệp sở sở cười nói cũng chính là mấy ngày nay, trừ bỏ mấy ngày nay ai tới bán đồ vật A. Kia đảo cũng là, Dương Đại Nương gật gật đầu, rút ra một chương thần tài ta muốn này chương. Năm phần tiền, Diệp sở sở nói, kia lại đến một chương đi ta muốn cái môn thần. Dương Đại Nương lại đi tìm kiếm, môn thần là một đôi đi. Diệp sở sở nói: Đại nương, ngươi không thể một cái môn thần là tân một cái môn thần là cũ a. Đúng đúng, ngươi xem ta, già rồi lão, đầu đều không hảo sử, môn thần đến mua một đôi. Đại nương tiện nghi bán cho ngươi, sáu phần tiền một đôi. Diệp sở sở nói: Hành ngươi này so chợ thượng tiện nghi ta hỏi qua chợ thượng một mao đâu. Dương đại nương thống khoái mà bỏ tiền. Tiễn đi người, Diệp Sở Sở đem tranh Tết thu hồi tới, hiện tại nhà ở đôi đến tất cả đều là hàng Tết, ngoài phòng hầm bên trong tất cả đều là rau xanh, mỗi ngày đều lục tục người tới, Diệp Sở Sở tam bữa cơm ăn đều quy luật, tiểu Bạch Dương nhưng thật ra rất vui a, quanh năm suốt tháng, trong nhà mặt liền lúc này người nhiều, đứa nhỏ này cùng Triệu Văn Thao một cái dạng, liền thích náo nhiệt. Buổi tối Triệu Văn Thao trở về kiềm kê hàng hóa tính sổ, xóa phí tổn, hai người kiếm lời tiếp cận 100 đồng tiền, đại bộ phận là Triệu Văn Thao kiếm. Diệp sở sở nhìn nam nhân kiếm tiền số, lo lắng nói, người có phải hay không lại hướng nơi xa chạy. Lộ nhiều hoạt a, người khai cái xe quá không an toàn. Triệu văn thao sát thật hướng nơi xa đi rồi, sợ thức phụ lo lắng liền chưa nói, không nghĩ tới tức phụ đã nhìn ra, là có người kêu ta đưa hóa, người nói lớn như vậy tuyết, bọn họ đuổi cái tập cũng không có phương tiện toàn dựa chúng ta này đó người bán rong tử đưa, người yên tâm, chúng ta vài người thật muốn là trên đường ra gì sự cũng có chiếu ứng. Vậy ngươi cũng đừng đi nữa, thiếu kiếm điểm liền ít đi kiếm điểm đi, chúng ta cũng không thiếu tiền tiêu." Diệp Sở Sở không nghĩ kêu nam nhân mạo hiểm. Chương 392 vội năm Tức phụ như vậy quan tâm chính mình, Triệu Văn Thao trong lòng nóng hầm hập, "Tức phụ, ngươi đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Ta người này ngươi còn không biết sao? So với ai khác đều tích mạnh." Diệp Sở Sở xem hắn thò qua tới, vẻ mặt gấp gáp bộ dáng, tức giận mà một phen đẩy ra, "Ta xem ngươi là tích tiền." Tức phụ, này ngươi nhưng sai rồi, mệnh cũng chưa tiền còn có gì dùng a. Ta thật sự thực tích mạnh, Triệu Văn Thao bảo đảm nói, xử lý này đó hóa ta liền không ra xe ở trong nhà Trưng Lương Khô. Diệp Sở Sở lúc này mới cao hứng, năm nay Lương Khô ngươi toàn Trưng đi. Hành Tức phụ, đến lúc đó ngươi cùng nhi tử ăn là được ta toàn bao. Triệu Văn Thao nói chuyện thực tính toán, dùng 2 ngày thời gian đem hàng hóa xử lý không sai biệt lắm, liền không lại ra xe tiêu tử này vận khí không tồi, hóa xử lý xong rồi ngày hôm sau lại hạ tuyết trận này tuyết cũng rất lớn, một thước bao sâu. Tuyết ngừng, không trung sáng sùa, vạn dặm không mây, nhưng tiểu gió bắc thổi mạnh tuyết bọt lại giống tiểu đao từ giống nhau, trên mặt đất tuyết động thực mau liền đông lạnh chắc chắn, phóng nghỉ đông bọn nhỏ không sợ lãnh, trong thôn ngoài thôn trượt băng trượt chân chơi ném tuyết, hoàn toàn đế thả bay chính mình, các đại nhân cũng thật cao hứng, này mùa đông tuyết càng lớn, năm sau mùa màng liền càng tốt, mùa đông càng lạnh, năm sau trong đất côn trùng có hại cũng liền càng ít, duy độc chính là đi ra ngoài không có phương tiện. Triệu văn thao vẫn như cuối cùng lần trước giống nhau, lái xe dùng tấm ván gỗ đẩy ra đều đi thỏ tràng lộ theo sau đem trong thôn chủ trên đường tuyết cũng đẩy, trong thôn nam nhân nữ nhân đều xuất hiện động cây chổi sẻng tề ra trận đem tuyết đọng toàn bộ trồng chất đến trong rừng cây hoặc là vườn rau cùng đồng ruộng như vậy liền không cần lo lắng ra cửa hoạt đến quăng ngã hư chân. Triệu văn thao tiểu tử này nhưng làm chuyện tốt. Các lão nhân đều thực khen ngợi, bọn họ là sợ nhất quang ngã tay già chân yếu nhưng không cấm quang ngã tết nhất quang ngã hỏng rồi tiêu tiền chịu tội còn chậm trễ sự, năm nay không tồi chỉ cần không ra khỏi cửa ở trong thôn truyền động liền không cần lo lắng quang ngã. Thư ký cũng khen ngợi triệu văn thao, triệu văn thao lập tức thuận côn hướng lên trên bò, muốn thưởng bị thư ký cười mắng một đốn. Rửa sạch xong tuyết Triệu Văn Thao bắt đầu bận rộn trương lương khô phía trước diệp sờ sờ đã đem bánh nhân đậu trưng ra tới, chỉ còn lại có giải bánh gạo cùng Trưng màn thầu Triệu Văn Thao đi Triệu Nhị Thầu kia quan sát một buổi sáng giải bánh gạo trở về bắt đầu thật thao, bận việc hai ngày còn đừng nói giải còn rất giống dạng. Triệu Nhị tàu cùng Triệu Tam Thầu lại đây nhìn hiếm lạ, bánh gạo chính là rất khó giải, không phải người nào đều có thể làm được các nàng rất tò mò Triệu Văn Thao làm bánh gạo gì dạng. Triệu Văn Thao rất là đắc ý, đem chính mình giải ra tới một khối đại niên bánh cho các nàng xem, hai cái tàu tử nhìn đến bánh gạo độ dày, minh bạch Triệu Văn Thao là sao làm? Hắn tiểu thuốc thật đúng là sẽ bất việc liền như vậy hơi mỏng một tầng A, trách không được đâu. Triệu Tam Tàu cười nói, Triệu Nhị Tàu cũng cười nói, hắn tiểu thuốc đây là sợ không thân, mới giải như vậy một tầng. Giải bánh gạo giống nhau đều là ở vì thượng giải một tầng bánh gạo mặt lại ném mấy viên cây đậu, sau đó lại giải bánh gạo mặt như vậy một tầng tầng hướng lên trên kỹ thuật tốt, có thể giải bàn tay hậu kỹ thuật không tốt, bàn tay sau bánh gạo nhất phía dưới chín, mặt trên chưa chín kỹ còn có rất nhiều khối trạng chưa chín kỹ. Thứ này thực khảo nghiệm kinh nghiệm thủy nhiều ít cùng với hơi đi lên, mặt nhan sắc biến hóa, còn có giải mặt đều đều, đều trực tiếp quan hệ đến bánh gạo thành phẩm. Triệu Văn Thao chỉ giải 2 tầng, song việc cũng không phải là thành công. Triệu Văn Thao nói những cái đó giải bánh gạo giải không thân đều là bởi vì quá tham nhiều ta này đủ ăn là được tới tới nếm thử ta giải bánh gạo hương vị. Triệu Văn Thao chẳng những thả cây đậu còn thả đại táo cùng nam việt quất ăn tự nhiên so chỉ phóng cây đậu muốn ăn ngon nhiều đặc biệt là nam việt quất chua ngọt ngon miệng Triệu nhị tẩu cùng Triệu tam tẩu đều khen không dứt miệng. Đây là gì a ăn ngon như vậy? Triệu nhị tẩu hỏi đây là nam việt quất Diệp sửa sửa nói ta cho ngươi lấy điểm trở về các ngươi giải bánh gạo cũng phóng điểm. Ta đều giải xong rồi, triệu nhị tàu bánh nhân đậu bánh gạo đều trưng xong rồi. Phóng màn thầu cũng ăn rất ngon, triệu văn thao nói, liền ở màn thầu mặt trên điểm mấy cái. Phải không, kia thật tốt quá, ta còn không có trương màn thầu đâu. Triệu nhị tàu lòng tràn đầy vui mừng, thứ này ta sao không gặp có người bán. Triệu tam tẩu nói, thật quý đi, triệu văn thao cười nói, thứ này là một cái bằng hữu cấp, hắn ở trong núi thải, hoang dại. Ta nói đi, nếu là có người sao không bán đâu. Triệu tam tàu cười ha hà địa đào, ăn tết triệu văn thao cơ hồ gì đều bán, thứ này chua ngọt ngon miệng, không đạo lý không bán a Triệu văn thao cười nói, tam tàu lời này nhưng thật ra nhắc nhờ ta, chờ năm sau ta hỏi một chút hắn, thứ này chúng ta này có thể hay không loại, nếu có thể loại nói chúng ta loại một ít hảo bán. Này liền đúng rồi, ngươi cùng ngươi tam ca ngươi một cái dạng, nhìn đến có lợi nhuận liền phải làm. Triệu tam tàu lắc đầu nói. Triệu văn thao cười hì hì nói tam tẩu, này hàng Tết nhưng có lợi nhuận tam ca sao không làm a? Hắn cũng không phải là muốn làm sao mà, nhưng hắn còn phải có thời gian. Triệu tam tẩu nói, triệu tam ca sát thật là nhìn đến triệu văn thao hàng Tết kiếm tiền, tâm ngứa, bất quá đậu hù phường sinh ý hỏa bạo tới định đậu hù đều bài tới rồi năm sau, hiện tại thiên lãnh, liền tính nhiều mua mấy khối đậu hù, cũng không cần lo lắng hư cùng lắm thì ăn đậu phụ đông cho nên hắn căn bản là không thời gian kia. Còn nữa tiến hàng Tết yêu cầu tiền vốn, vẫn là rất đại một bút triệu tam ca luyến tiếc hoa cái này tiền, mặt khác triệu tam tầu cũng khuyên hắn, kêu hắn chuyên tấn công một môn, đừng cái này cũng tưởng lộng cái kia cũng tưởng làm cuối cùng gấu cho bẻ bắp gì cũng không vứt được. Người tam ca nếu là bán hàng Tết khẳng định kêu chúng ta nương mấy cái giúp đỡ bán, bán nhiều bán thiếu hắn đều không hài lòng ta nhưng không cho chính mình tìm phiền toái. Triệu tam tầu cũng nói ra ý nghĩ của chính mình, người là không biết người tam ca quá khó hầu hạ Vậy không hầu hạ hắn, Triệu Văn Thao nói, hai cái tàu tử ha ha nở nụ cười, nói giỡn một hồi, các nàng đi rồi, Diệp sở sở nói, không nghĩ tới tam ca cũng muốn bán hàng Tết đâu. Chỉ cần là kiếm tiền sự, hắn gì không nghĩ a, Triệu Văn Thao nói, bất quá hắn không được thứ này quá vụn vặt còn không thể quá tham tam ca làm không tới. Triệu Văn Thao nói, tam ca làm đậu hù thật là ăn ngon ta liền không ăn qua so tam ca làm càng tốt ăn đậu hù. Diệp sờ sờ tự đáy lòng nói thật hy vọng tam ca vẫn luôn làm như vậy đi xuống. Triệu tam ca đậu hù phường một khai liền như vậy hỏa chính là bởi vì vẫn luôn vẫn duy trì cái kia vị. Ở điểm này triệu tam ca tuyệt không giả dối, hắn phi thường quý trọng chính mình danh tiếng, triệu văn thao cũng rất bội phục, chỉ là đáng tiếc không thể ở mở rộng quy mô sinh sản. Bất quá như vậy cũng hảo, không mệt không nhàn mà kiếm tiền thực thích hợp người nhà quê nhật từ. Triệu văn thao làm việc thực mau, mặt phát hảo thực mau liền đem màn thầu chưng xong rồi, tiếp theo là quét dọn nhà cửa trong nhà này thực sạch sẽ, không gì hảo quét, sau đó là giặt quần áo cùng khăn trải giường vỏ chăn, trong nhà này dân cư thiếu, diệp sờ sờ tẩy lại cần, thêm lên cũng liền một chậu, một cái buổi sáng hoàn thành, dư lại thu thập sân, đại bộ phận đôi tuyết thông đạo mỗi ngày đều thu thập thực sạch sẽ, giống như liền không gì sống. chương 393 triệu nhị tàu tính toán Đến nỗi quải tiền cùng câu đối, triệu phụ cùng triệu lão đầu bọn họ giải quyết mặt khác treo đèn lồng pháo ăn Tết trước một ngày lại lộng là được. Đều nói vội năm vội năm, triệu văn thao lại một chút cũng chưa cảm giác được vội tới. Trước kia đại gia ở bên nhau thời điểm cũng không phải là điểm này sống. Triệu văn thao nói, vừa đến ăn Tết cảm giác mỗi ngày đều không được nhàn. Người đây là hoài niệm cả gia đình ở bên nhau nhật tử Diệp sờ sờ cười nói. Ở bên nhau náo nhiệt khá vậy phiền toái, cũng mệt mỏi tính, vẫn là chính mình quá hảo, nhẹ nhàng tự tại. Triệu Văn Thao hòa giải đem nhi tử dơ lên, có phải hay không nhi tử? Tiểu Bạch Dương khanh khách mà cười kêu, ba ba cao cao. Chờ sang năm tiểu Bạch Dương là có thể giúp chúng ta làm một nửa sống. Triệu Văn Thao phe phẩy nhi tử nói, có phải hay không nhi tử? Diệp sở sở nghe được buồn cười, sang năm tiểu bạch dương mới 2 tuổi, nơi nào là có thể làm một nửa sống, nam nhân đây là mơ mộng hảo huyền đâu đi. Triệu nhị tầu về đến nhà, đem nam Việt quất cấp triệu nhị ca xem, chúng ta trương màn thầu liền phóng cái này, chua ngọt chua ngọt, ăn rất ngon. Năm nay tuy rằng so năm rồi đều mệt, nhưng thu vào không tồi, ăn tết còn lăn lộn thân quần áo mới, cái này chính là mới tinh mới tinh, quần cùng áo ngắn đều là tân vài diệt làm, triệu nhị tàu tinh thần đặc biệt hảo, vội năm cũng thực hang say. Năm trước trong khoảng thời gian này, triệu nhị ca trên cơ bản đều ở đậu hù phường bận việc buổi tối mới có thể trở về, nằm trên giường đất liền không muốn lên, nghe được triệu nhị thầu nói, nhìn mắt nam Việt quất, không phải thực cảm thấy hứng thú. Này ngoạn ý thực quý đi, người bán nó làm gì a năm rồi trương màn thầu cũng không thứ này, không phải làm theo ăn sao. Triệu nhị ca thanh âm mang theo mệt mỏi, quý gì a không tốn tiền. Là hắn tiểu thuốc cấp đây cũng là người khác đưa hắn, hắn phân ta cùng hắn tam thầm một ít, trở về nếm thử. Triệu nhị tẩu dùng giấy bao hào, chờ ngày mai trương màn thầu phóng. Không tốn tiền triệu nhị ca nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn keo kiệt thật sự là tiền kiếm quá không dễ dàng, mà tiêu tiền lại là thực dễ dàng. Hậu thiên lão lục giết heo, ở thỏ chàng người đến lúc đó mang theo hài tử đi thôi. Triệu nhị ca nói bọn họ heo tồn tại bán ăn tết liền sưng mấy cân thịt triệu nhị ca đây là kêu thức phụ cùng hài tử đi đỡ thèm triệu nhị tàu sừng sốt kêu bọn nhỏ đi thôi ta liền không đi này cả gia đình người đều đi không tốt lắm lão ta một nhà đều đi đâu còn kém ngươi một người triệu nhị ca nói nương nói đến lúc đó nhiều phóng điểm rau khô phân cho chúng ta điểm giết heo đồ ăn triệu nhị tàu gật gật đầu kia hành ta đến lúc đó đi ngươi sớm một chút đi giúp đỡ làm điểm gì ta biết Đúng rồi, hắn lục thầm đi sao? Nàng không đi, mang cái hài từ tết nhất bị cảm sao chỉnh Cũng là, xa như vậy, mang cái hài từ cũng không có phương tiện. Triệu nhị tẩu nói, hắn tứ thầm liền ở thò chàng ăn tết. Không ở kia quá ở đâu quá, này đều thời gian dài như vậy, ở lão tứ không trở về phía trước các nàng là hồi không được thôn. Khi ăn tết, lão sân sao chỉnh sao cũng đến rán lên câu đối đi. Cha chuẩn bị, đến lúc đó ta mang theo thiết đàn bọn họ rán. Hắn tư thúc nói gì thời điểm đã trở lại sao? Không có, hắn sao cũng đến đem vứt tiền kiếm trở về, bằng không trở về nhật từ còn có thể quá ngừng nghỉ. Triệu nhị ca thờ dài nói, này tết nhất người một nhà phân hai hạ ai? Này không phải đi ra ngoài kiếm tiền sao? Ở nhà nhưng kiếm không đến tiền. Triệu nhị tẩu không cho là đúng. Phiết nhà cửa nghiệp lại nói có thể kiếm nhiều ý ta. Triệu nhị ca rất là hoài nghi. Ta nghe mã quả phụ nói, nàng đệ đệ chính là kiếm lời không ít tuyết minh năm là có thể đủ nói thức phụ tiền. Triệu nhị tàu nói, hắn tư thúc cũng là cái có khả năng, khẳng định so mã quả phụ đệ đệ muốn kiếm nhiều. Mã quả phụ nói ngươi có thể tin. Liền tính mã quả phụ nói có thể tin, nàng cái kia đệ đệ gì dạng ngươi lại không phải không biết đầy miệng xe thể thao ai biết thật giả. Triệu nhị tàu nhìn xem con thứ ba ở giường đất bên kia nằm bò làm bài tập liền nói, nếu là thật sự kiếm tiền đâu. Kia đương nhiên là hảo, lão tứ nhật tử cũng liền dậy trở về cái xây căn nhà. Triệu nhị tàu vốn dĩ tưởng nói triệu tứ ca nơi sân là cha mẹ, là cho triệu tứ ca đâu, vẫn là tương lai bọn họ huynh đệ mấy cái phân, bất quá ngẫm lại vẫn là tính, hiện tại nói cái này còn sớm. Hắn tam thuốc có làm đậu hù nghề nghiệp, hiện tại hắn tiêu thúc cũng tìm được sống, hắn tiêu thúc liền không cần phải nói, chỉ còn lại có chúng ta, người có phải hay không cũng đến hảo hảo ngẫm lại. Triệu nhị ca khó hiểu ta tưởng gì a Triệu nhị tàu chừng hắn một cái, người nói muốn gì, sao cũng không thể cả đời cho hắn tam thúc làm đậu hù đi. Chúng ta không phải còn có mà loại sao. Triệu nhị ca nói cấp lão tam làm đậu hù chính là nhàn thời điểm. Hắn tam thúc có đậu hù phường ta xem liền không nhàn vội lúc mướn chuyên gia làm còn có chúng ta sống sao. Triệu nhị tàu nói, người nghe ai nói, hắn tam thầm nói sao. Không có ta là chính mình như vậy thường. Triệu nhị tẩu nói, chúng ta từ trồng trọt đến thu hoạch vụ thu căn bản không có thời gian đi đậu hủ phường làm việc cũng chỉ có thể mùa đông có thời gian, hắn tam thúc khai đậu hủ phường cũng không thể liền mùa đông khai đi. Nếu là nói vậy, làm gì còn đi thỏ chàng khai đậu hủ phường A, giống như trước đây ở nhà khai là được hắn tam thúc khẳng định đến mướn thường nhân, đến lúc đó còn có thể tại tốn một su cấp chúng ta sao. Triệu nhị ca cảm thấy triệu nhị tẩu nói chính là như vậy cái đạo lý kia chúng ta liền trồng trọt hào. Như vậy lớn lên mùa đông liền làm đãi, triệu nhị tầu bất mãn, nhân ra đều ở kiếm tiền, chúng ta không có chuyện gì ta nhưng triệu không nổi. Không phải còn có con thỏ sao, kia con thỏ ta một người liền hầu hả, triệu nhị tầu nói, ngươi đến tìm điểm sống làm a Triệu nhị ca nghe liền mệt ngươi nói muốn ta làm gì. Ta phải biết rằng còn cùng ngươi nói gì, triệu nhị tầu tức giận nói. Hắn tiểu thúc nói, trồng trọt nhưng phát không được ra, nhân ra đều ngẫm lại làm điểm gì, chúng ta cũng không thể liền như vậy làm nhìn a ngươi chính là có hai nhi tử đâu. Triệu nhị ca nhìn xem hai cái nhi tử, hai cái nhi tử cắn bốt chỉ đầu ở kia nghĩ cái gì, hắn thu hồi ánh mắt nói, chúng ta huynh đệ bốn cách ta cha mẹ cũng không muốn làm gì, cũng đem chúng ta đều lôi kéo lớn, ngươi lúc này mới có hai cái nhi tử, ngươi sợ gì. Triệu nhị tàu u án mà nhìn triệu nhị ca các ngươi bốn cái sao lớn lên, chính ngươi trong lòng rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn kêu ngươi nhi từ cùng ngươi giống nhau? Cùng ta sao ta cũng lớn như vậy? Triệu nhị ca nói, chúng ta cũng không đánh quang côn, hiện tại chúng ta cũng thành ra lập nghiệp, có con trai con gái, ngươi liền hạt nhọc lòng. Triệu nhị tàu sinh khí, là ta hạt nhọc lòng sao chúng ta khi đó cùng hiện tại có thể so sánh sao? Bọn họ còn nhỏ, chờ bọn họ trưởng thành, có gì dạng ngươi biết? Đọc thành thư phải bỏ tiền, đọc không thành thư nói tức phụ xây nhà cũng muốn tiêu tiền, người cưới ta thời điểm hai túi hạt kê, ngươi cho rằng cho ngươi nhi tử cưới vợ cũng có thể hai túi hạt kê. Chương 394 lại một năm nữa qua đi. Nương, ta ba cưới ngươi liền cho ngươi hai túi hạt kê a. Đại nha cắm một câu, Triệu Nhị Thảo nói cũng không phải là sao, ngươi ba huynh đệ nhiều, gia nghèo, này hai túi hạt kê còn mượn đội sản xuất đâu. Triệu nhị ca có điểm không được tự nhiên kia cũng không bị đói ngươi, hiện tại chúng ta hài từ đều lớn như vậy. Không bị đói sao, ta hoài đại nha thời điểm ta dùng bữa cháo, đói đến ta chảo lão thử ăn. Những lời này kết quả đem hai cái nhi từ kinh tới rồi, nương, ngươi còn ăn qua lão thử đâu. Ta liền dự ăn lão thử mới đem ngươi đại tỷ sinh hạ tới, tốt xấu đó là thịt A triệu nhị tẩu nhớ tới chính mình quá đến kia nghèo nhật tử liền rất hụt hẫng đối triệu nhị ca nói chẳng lẽ ngươi còn muốn kêu chúng ta hài từ quá cái loại này nhật tử sao triệu nhị ca nói sao liền quá cái loại này nhật tử kia không đều là chuyện quá khứ sao hiện tại ngươi còn ăn lão thử thịt sao được rồi ngươi nhưng đừng không có việc gì tìm việc chạy nhanh ngủ đi ngày mai không phải còn trương lương khô sao triệu nhị tẩu khí không được người nam nhân này thật là một chút tiền đồ đều không có là hiện tại cùng qua đi không giống nhau, có thể ăn no, cũng không cần ăn lão thử thịt nhưng mấu chốt là đại gia nhật từ càng ngày càng tốt, bọn họ lại cũng chỉ có thể là ăn no, này sao hành đâu. Nàng còn tưởng tiếp tục nói triệu nhị ca đã đánh lên khò khe, ngủ rồi. Ta ba ngủ thật mau. Đại nha nói, triệu nhị tàu kia cổ khí lại tiêu, nàng biết triệu nhị ca đây là mệt tàn nhẫn, thở dài nói, người ba mệt mỏi kêu hắn ngủ đi. Các người cũng chạy nhanh ngủ đi, ban ngày chơi buổi tối đốt đèn ngao du tới. Bọn nhỏ chạy nhanh thu thập khởi tác nghiệp cùng bút chuẩn bị ngủ. Thiết đàn nói, nương, này đều phải ăn Tết ta ba sao còn đi cho ta tam thúc làm đậu hủ A. Chính là ăn Tết đậu hủ bán mới hảo, đậu hủ bán hảo ngươi ba mới có thể có tiền kiếm, hảo nuôi sống các ngươi. Triệu nhị tàu thượng giường đất phô đệm giường chăn. Thiết đàn nói, ta trưởng thành nhưng không học ta ba, ta muốn học ta tiểu thúc, ta tiểu thúc không ra xe, mỗi ngày ở nhà làm tốt ăn. Triệu nhị tàu buồn cười, ngươi không học ngươi ba, học ngươi tiểu thúc ngươi có ngươi tiểu thúc kia vận khí sao. Không có ngươi phải cùng ngươi ba giống nhau. Ta tiểu thúc nói, hào hào học tập thi đại học liền không cần làm việc. Thiết đàn nói, còn thi đại học ngươi tưởng nhưng rất mỹ. Triệu nhị tàu cười nhào. Hải từ đi học là vì nhận thức mấy chữ, đừng làm có mắt như mù, hơn nữa cũng có quy định, muốn hải từ đi học đến nỗi thi đại học gì, triệu nhị tầu chưa từng để ở trong lòng, chuyện đó ly đến quá xa, xa cùng bọn họ cũng chưa gì quan hệ, chủ yếu là hiện tại còn không thịnh hành thi đại học. Thất thất năm khôi phục thi đại học đến bây giờ mới 5-6 năm, đừng nói ở nông thôn, chính là trong thành cũng không phải thực tán thành đọc sách đặc thù niên đại ảnh hưởng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, huống chi mọi người đều ở vì ăn no bụng, trong nhà phải có tồn lương dùng sức đâu, nào còn sẽ thường thi đại học chính là triệu văn thao có ý tưởng này cũng là vì chu mẫn duyên cớ. Dù sao ta nghe ta tiểu thúc, ta tiểu thúc nói thi đại học hảo, ta đây liền thi đại học, ta tiểu thúc còn nói kêu ta khảo kinh thành đi tiết đàn ưỡn ngực nói, chờ ta thành kinh thành người ta liền đem ngươi cùng ta ba tiếp nhận đi, không bao giờ dùng làm việc còn mỗi ngày ăn ngon. Triệu nhị tầu nở nụ cười, rất là vui mừng ta nhi tử thật hiếu thuận hành ta và ngươi ba chờ kia một ngày. nhi tử lời này kêu triệu nhị tầu đối triệu nhị ca khí hoàn toàn tiêu. Kế tiếp mấy ngày, chừng lương khô tổng vệ sinh, giặt quần áo triệu nhị tầu mang theo ba cái hài từ bận việc một ngày lại một ngày, chỉ cần bất quá năm, vậy đến tiếp tục bận việc đi xuống, chỉ có qua năm mới vội xong. 1983 năm ăn Tết pháo thanh rốt cuộc ở cái này Tiểu Sơn thôn vang lên, đông đốc đông đốt rõ ràng so năm trước vang thời gian muốn trường, này thuyết minh mọi người nhật tử hảo, pháo đều nhiều mua. Triệu Văn Thao mua pháo không nhiều lắm, pháo hoa đảo mua không ít, là cái loại này tiếng vang không lớn, không cần phải nói, đây là vì cấp nhi tử xem. Tiểu Bạch Dương, ngươi xem, bầu trời. Diệp sở sờ, sờ ôm Tiểu Bạch Dương đứng ở cửa phòng khẩu kêu hắn xem. Nương hai xuyên đều giống cái bông bao, bởi vì ăn tết mấy ngày nay là nhất lãnh thời điểm tiểu bạch dương lao lực mà nâng tiểu cánh tay chỉ vào bầu trời nói, ba ba. Đúng vậy, ba ba phóng pháo hoa, đẹp hay không đẹp? Tiểu bạch dương đại khái còn không biết đẹp hay không đẹp chỉ là tò mò mà trừng mắt mắt to, nhìn từng cụm pháo hoa ở trên bầu trời tràn ra, biến mất. Còn khỉ nhỏ tự nhiên lại giấu đi, phóng pháo việc này nó sợ nhất. Triệu văn thao thả mấy cái đã trở lại, được rồi. Hôm nay liền phóng này đó, dư lại lưu trữ về sau lại phóng. Tiểu Bạch Dương, có thích hay không? Tiểu Bạch Dương nhìn Triệu Văn Thao cầm điếu thuốc hoa thẳng ống, rỗi tay muốn Triệu Văn Thao cho hắn, sau đó đem hắn bế lên tới, đi lâu ta ăn sùi cảo đi lâu. Diệp sờ sờ cười nói ăn Tết Hảo a tức phụ ăn Tết Hảo. Triệu Văn Thao cúi đầu hôn một cái. Diệp Sở Sở nhìn hại như từ Tiểu Bạch Dương cũng không có chú ý, chỉ là chuyên tâm mà nghiên cứu trong tay pháo hòa ống. Diệp Sở Sở lúc này mới yên tâm đi nấu sủi cảo. Như cũ là cho Tiểu Bạch Dương đơn độc bao mấy cái không bỏ muối sủi cảo, dư lại hai người bao sáu cái tiền xu. Đây cũng là lấy sáu sáu đại thuận ngụ ý. Tự nhiên là ăn chay, dưa chua đậu hủ nhân, một mâm nước tương quấy đậu hủ, không phóng hành, một khác mâm là thập cẩm đồ hộp hơn nữa hai chén sủi cảo canh. Đây là cơm tất niên triệu văn thao một bên uy nghi tử một bên ăn gật đầu tức phụ người quấy nhân tử ăn ngon thật ân ta ăn đến tiền diệp sờ sờ kinh hỉ mà kêu lên cái thứ nhất sồi cảo liền ăn đến tiền diệp sờ sờ kích động không được đem tiền xu nhổ ra cấp triệu văn thao xem vẫn là cái năm phần tiền xu tức phụ người quá có phúc phần triệu văn thao cười nói vẫn là đại phúc khí đâu kia đương nhiên ta chính là có phúc khí diệp sờ sờ thật cao hứng Tiểu Bạch Dương nhìn đến kia tiền xu, rỗi tay đi bắt Diệp sở sở vội đem tiền xu phủi đi đến một bên, cái này cũng không thể chơi à. Nhi tử tới, ba ba cũng cho người ăn cái tiền. Triệu Văn Thao một bên đối Nhi tử nói một bên ăn tiền, ba ba ăn tới rồi. Triệu Văn Thao khoa trương mà kêu lên, làm sao làm sao, Diệp sở sở vội vàng hỏi. Tại đây, Triệu Văn Thao nhổ ra, vẫn như cũ là cái năm phần tiền xu. Thật đúng là, Diệp sở sở cười rộ lên. Tiểu Bạch Dương thấy cha mẹ như vậy cao hứng, cũng vui vẻ mà chụp nổi lên tiểu bàn tay kêu phúc khí. phúc khí, hoa ta nhi từ sẽ nói phúc khí. Vợ chồng son đồng thời khen lên, năm trước vẫn là hai khẩu người, năm nay nhiều một ngục nhật từ cũng so năm trước càng tốt đây mới là con cháu thịnh vượng, nhật từ cũng thịnh vượng đâu. Đại nhiên mùng một dịp sở sở đem tiểu Bạch Dương tầng tầng bao vây, đi theo triệu văn thao đi thỏ tràng cấp triệu phụ triệu mẫu chúc Tết. Này đại trời lạnh, ngươi ở trong điện thoại hỏi cái hảo là được đi, sao còn tới đâu? Đem hài từ truyền bị cảm nhưng sao chỉnh Triệu mẫu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thực tế thượng tự nhiên là cao hứng ôm Tiểu Bạch Dương hiếm lạ không được. chương 395 giúp đỡ tìm cái thức phụ. Ta cho hắn xuyên hậu, không có việc gì. Diệp sở sở nói đối nhi thử nói Tiểu Bạch Dương, tới cấp gia ra nãi nãi chúc Tết ngươi nói ăn Tết hảo. Tiểu Bạch Dương cười lớn tiếng nói, hảo, ha ha. Cái này Hảo tự kêu mọi người đều nở nụ cười, triệu mẫu càng là cười không khép miệng được Hảo, nãi nãi ăn Tết Hảo, tới, nhìn xem đây là ngươi ra ra, nói ra ra ăn Tết Hảo. Hảo, tiểu bạch dương lại là dùng sức mà nói. Triệu thứ tàu cười nói, đứa nhỏ này quá nhận người hiếm lạ. Việc này tứ nương, ngươi hỏi cái Hảo. Triệu mẫu dẫn tiểu bạch dương nói. Hảo, tiểu bạch dương chính là nói thuận miệng, đôi ai đều nói tốt cười triệu phụ triệu mẫu nước mắt đều chảy xuống tới, hai vợ chồng già cắt lượt ôm hống Triệu tứ tẩu nhìn tâm lại toan, nếu là chính mình ngũ nha là con trai, cha mẹ chồng nhất định cũng như vậy hiếm lạ. Kỳ thật đây đều là nàng ý nghĩ của chính mình, triệu phụ triệu mẫu bởi vì đã có tôn tử cũng không có chướng mắt ngũ nha, tương phản còn phá lệ sủng ái ngũ nha, chỉ là tiểu bạch dương thời gian dài như vậy không thấy mới thực nhiệt tình, mà ngũ nha trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại bên người quen thuộc liền không cần quá nhiệt tình. Triệu thứ thầu như vậy thường là chui muốn Nhi Tử giúp vào Sừng Châu, xem gì đều cảm thấy là bởi vì là không Nhi Tử. Mùng một là vãn bối cấp trường bối chúc Tết Nhật Tử, triệu nhị ca cùng triệu tam ca cả nhà cũng đều tới rồi, tam đại đồng đường, chúc Tết Vân An cấp tiền mừng tuổi, năm nay còn nhiều cái triệu lão đầu cũng cho mấy cái bọn nhỏ tiền mừng tuổi, không nhiều lắm, một người năm phần, bọn nhỏ cũng không chê thiếu, sủi ở trong túi, cảm giác như là phát tài giống nhau, bất quá còn không có che nhiệt đã bị chính mình nương muốn đi. Nương cho ngươi cầm, ngươi ném sao chỉnh, đến lúc đó ngươi hoa thời điểm lại cho ngươi. Này đại khái là thiên hạ sở hữu nương cùng hài tử muốn tiền mừng tuổi lý do. Bọn nhỏ tiểu, vội vàng chơi cũng không thèm để ý, dù sao cuối cùng đều sẽ giao cho mẫu thân, sau đó, liền không có sau đó. Chờ bọn nhỏ nhớ tới lại muốn, mẫu thân trả lời không sai biệt lắm cũng là giống nhau. Ngươi còn muốn tiền mừng tuổi đâu, ngươi ăn không ăn uống không uống, mua không mua vở bút chì kia không phải tiền sao. Ngươi lấy điểm tiền mừng tuổi đủ làm gì, ta còn không có cùng ngươi đòi tiền đâu. Này tính toán xuống dưới, Hải Tử cũng cảm thấy lấy điểm tiền mừng tuổi không đủ, sau đó, sau đó liền không giải quyết được gì. Tiểu Bạch Xương hiện tại còn không hiểu này đó, thậm chí tiền mừng tuổi đều không thể sợ một chút tiền xu sợ hắn ăn tạp tiền giấy sợ hắn xé, Bạch Hạt cho nên toàn cất vào diệp sở sở trong túi. Rốt cuộc hồi điểm bồn, Triệu Văn thao cười hì hì nói, Triệu nhị tàu cười nói, tái sinh mấy cách, ngươi chẳng những hồi bổn còn có thể nhiều kiếm đâu. Nhị tàu, ngươi đừng nghe hắn bậy bạ. Diệp sờ sờ cười nói, sao kêu bậy bạ đâu, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn chỉ ra không vào A. Triệu văn thao nói rất giống như vậy hồi sự, nhị tàu nói rất đúng, ta phải nhiều sinh mấy cái ít nhất cũng đến 3 cái, mới có thể hoàn toàn hồi bổn. Triệu tam ca cười nói, ngươi này chứng tính không đúng A, này thêm lên nhiều ít hài tử ngươi 3 cái có thể. Triệu tam tàu cười không được cũng không phải là hắn tiểu thúc người ba cái nhưng không đủ, như thế nào cũng đến 8-9 cái. Triệu văn thao trừng mắt hảo gia hòa, sinh nhiều như vậy, về điểm này tiền mừng tuổi còn chưa đủ nuôi sống bọn họ đâu. Diệp sờ sờ bị tức giận mà ninh hắn một chút, mọi người đều nở nụ cười. Giữa trưa vẫn là ăn sùi cảo, đại niên mùng một tú nhân, triệu mẫu tự mình thao đao, mang theo con dâu nhóm, băm dưa chua, thiết đậu hù, xào mấy cái thức ăn chay, bận việc hơn 2 giờ thu thập hai đại cái bàn đồ ăn cơm, nam một bàn nữ một bàn, rượu là lão triệu đầu chính mình nhưỡng cao lương rượu, cũng là uống rượu chay thôi bôi hoán chản, thật náo nhiệt. Ăn Tết thỏ chàng cũng nghỉ, bất quá có trực ban, rốt cuộc thỏ chàng liền triệu phụ triệu mẫu cùng triệu lão đầu ba cái là khẳng định không được, ăn Tết thời điểm, này đó trực ban người đều đi theo triệu phụ triệu mẫu quá, ở chung một năm, chỗ cùng người một nhà giống nhau. Triệu phụ đối triệu văn thao nói, lão lục a thôi đại là cái hảo hài từ tuy rằng không phải hắn trực ban, nhưng ăn Tết buổi chiều mau đêm mới đi, đi thời điểm, mang theo trực ban vài người đem toàn bộ thỏ chàng lại toàn nhìn một lần đứa nhỏ này a làm việc điều còn cẩn thận người nếu là có thích hợp người liền cho hắn thành cái ra hắn cũng có phòng ở qua môn là có thể chính mình quá triệu văn thao giờ khóc giờ cười cha a việc này ngươi sao tìm ta a hắn làm tốt lắm ta nhiều cho hắn phát điểm tiền thưởng là được tìm tức phụ ngươi hẳn là tìm nương a ngươi nương cả ngày vội đến xoay quanh nàng có thời gian ngươi cả ngày ở bên ngoài chạy nhận thức người có bao nhiêu chung quanh thôn cũng đều đi qua có thích hợp liền nói nói kia có gì khó Triệu phụ nói, triệu phụ là thật sự thích thôi đại, trước kia chỉ biết đứa nhỏ này thành thật này một năm xuống dưới, hắn mới biết được thôi đại làm việc quá gọi người yên tâm. Thỏ chàng kêu rằng là hắn quản khả nhân già rồi tinh lực hữu hạn, thỏ chàng sống lại vụn vặt, hắn rất nhiều thời điểm đều lực bất tòng tâm ít nhiều thôi đại, bận trước bận sau, kêu hắn tỉnh không ít tâm. Hắn nghĩ thôi đại nương chết sớm, cha lại là cái vô tâm, già đầu rồi cũng không có người thu xếp cái tức phụ, hắn không thể nhìn mặc kệ, vốn dĩ cũng là muốn kêu triệu mẫu hỏi một chút, nhưng triệu mẫu một ngày tam bữa cơm đều bài đầy, làm sao có thời giờ quản chuyện khác, hắn càng là đối làm mai kéo thuyền không hiểu cho nên mới hỏi triệu văn thao. Triệu văn thao nào trải qua việc này, ở hắn xem ra cho người ta giới thiệu đối tượng quá phiền toái, phía trước diệp sở sở không phải đương nửa cái bà mối sao kia dối rắm hiện tại hắn nhớ tới còn dối rắm đâu, nhưng lão cha mở miệng cũng không thể một ngụm cự tuyệt. Hành cha ta nhìn xem, việc này không thể sốt ruột đến từ từ tới. Triệu văn thao nói, chúng ta thỏ chàng quang côn nhiều, đều đến giải quyết. Triệu phụ nhìn như từ liếc mắt một cái, người đều cấp giải quyết. Triệu văn thao chính là thuận miệng vừa nói. Hắn nào như vậy có thể a cho nhân gia giải quyết cả đời đại sự. Cha, ngươi sao trước kia, ngươi nhưng không kiên nhẫn quản những việc này a. Triệu Văn thao thay đổi cái đề tài, ta nghe ngươi nương nói qua một miệng, thôi đại hắn tím phải cho hắn làm mai mối, là hắn tím nhà mẹ đẻ chất nữ, nhưng há mồm liền phải năm trăm lễ hỏi, thiếu một phân đều không được, thôi đại trực tiếp không làm. Hắn thím liền nói thôi đại người ở thỏ tràng liền đánh cả đời quang côn đi ta nghe xong thực tức giận cái gì kêu ở thỏ tràng liền đánh cả đời quang côn A cấp chúng ta làm việc liền tìm không đến tức phụ. Này không phải nói hưu nói vượt sao. Triệu phụ thực tức giận ta tính đã biết thôi đại thím chẳng những đối thôi đại có ý kiến đối chúng ta cũng có ý kiến. Triệu văn thao biết thôi đại thím đây là tự trách mình tìm thôi đại tới thỏ tràng làm việc bọn họ thiếu cái làm không công sức lao động. Cha, những lời này ngươi đừng để trong lòng, nàng lại không dám nhận ngươi mặt nói. Nàng dám, nàng nếu là làm cho ta mặt nói ta liền đi tìm thư ký nói nói. Triệu phụ nói, bất quá, ngươi nên cấp thôi đại tìm cái đối tượng còn phải tìm, này không tức phụ liền định không xuống dưới, nếu không ở này làm ngươi tổn thất liền lớn. Triệu văn thao vui vẻ, lão cha nguyên lai like là là vì cho hắn lưu nhân tài A. chương 396 áo gấm về làng, hành cha ta quay đầu lại liền hỏi một chút. Triệu văn thao lúc này là thật sự đáp ứng rồi, không thể đả kích lão cha tính tích cực A. Vừa lúc tháng riêng không gì sự, chúc Tết uống rượu cãi cọ có thể thuận tiện đem thôi đại hôn sự làng. Theo lý thuyết, tức phụ đều không muốn cùng bà bà ở chung, thôi đại không mẹ, hẳn là hào tìm tức phụ, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, đương nhà gái biết được không bà bà liền không làm, lý do cũng rất đơn giản, có hài từ ai hống A. Nhìn xem, tất cả đều là tinh xảo tư tưởng ích kỳ giả trung thân đại sự không thể nóng vội triệu văn thao an ủi thôi đại từ từ tới thôi đại đỏ mặt nói không nóng này làm việc càng ra sức ra tháng riêng thời gian liền quá đến bay nhanh đại địa tuyết tan mọi người lại bắt đầu một năm bận rộn hạng nhất đại sự chính là phân mà Năm trước phân mà lại không tính toán gì hết các thôn các đại đội lớn nhỏ lãnh đạo nhóm mang theo thôn dân một lần nữa đo đặc đồng ruộng tính toán dân cư, họa ra ruộng đất rút thăm, đem năm trước phân mà trình tự một lần nữa tới một lần, bận việc hơn 10 ngày, rốt cuộc xong việc đại gia chạy eo chân lên men, sôi nổi nằm ở trên giường đất nằm ngay đơ, nhưng ngẫm lại về sau mỗi năm đều phải như vậy tới một lần, đều có điểm chịu không nổi. Có thể hay không phân một lần liền định ra tới A. Triệu Văn Thao tìm được thư ký nói. Không thể. Thư ký rớt khoát nói, vì sao a triệu văn thao không phục mỗi năm đều tới một lần, này không phải lăn lộn người sao. Người nói tính a vẫn là ta nói tính. Thư ký một câu liền đem triệu văn thao làm không điện hảo đi, không quyền lên tiếng tiểu nhân vật chỉ có tiếp thu mệnh. Phân xong điện đưa phân, sới đất bình bờ ruộng từ tưới ruộng từ từ, xong rồi chính là trồng trọt kế tiếp liền không nhàn lúc mãi cho đến thu hoạch vụ thu sau, cứ như vậy một năm lại một năm nữa, như thế lặp lại, sinh sôi không thôi. Triệu văn thao vẫn như cũ là thuê thôi lão cha bọn họ trồng trọt, bao gồm triệu tứ ca kia một phần, đương nhiên triệu tứ ca là chính mình bỏ tiền thuê. Triệu tứ tẩu lúc này là hoàn toàn không cần xuống đất làm việc liền ở triệu tam ca đậu hù phường làm công kiếm tiền. Triệu tứ tẩu trong lòng rất mỹ, nàng cho rằng triệu văn thao hỗ trợ kêu thôi lão cha bọn họ cho chính mình trồng trọt cũng không có nghĩ đến là triệu tứ ca bỏ tiền thuê, này thật tốt mà có người cấp lại thu thập thu hoạch thực là chính mình, mà chính mình còn kiếm tiền, thật là thiên đại chuyện tốt. Nàng cũng không nghĩ trên đời nào có chuyện tốt như vậy à. Thôi lão cha cùng tôi nhị lo liệu không hết quá nhiều việc tam gia mà Triệu Văn Thao lại thuê trong thôn mà thiếu hách ra, dàn xếp xong rồi hắn lại lần nữa mở ra xe con đi chạy mua bán. Năm nay Triệu Văn Thao có cái kế hoạch tranh thủ đem thỏ chàng đỉnh núi bao xuống dưới. Bận rộn nhật từ thực mau liền đi qua, đảo mắt tới rồi năm một một ngày này Triệu Văn Thao trở về, Diệp sở sở chạy đi lên ôm cổ hắn liền hôn một cái. Triệu Văn Thao hoảng sợ tức phụ sao bỗng nhiên như vậy nhiệt tình lạc. Tức phụ sao? Triệu Văn Thao tiểu tâm mà vuốt nàng đầu hỏi. Diệp Sở Sở ngưỡng mặt tươi cười sán lạn. Ngươi đoán? Triệu Văn Thao nghĩ nghĩ a thanh tức phụ người sẽ không có đi. Mấy tháng nói liền đi sờ tức phụ bụng. Diệp Sở Sở một cái tát cho hắn mở ra. Ngươi mới có đâu? Tiểu Bạch Dương mới bao lớn. Ngươi đã kêu ta sinh. Ngươi muốn mệt chết ta. À? ta nói đi, không thể á kia bộ chất lượng không hảo sao triệu văn thao nói sát có chuyện là diệp sở sở rũi tay bưng kín hắn miệng đừng nói hưu nói vượt là ta nương phải về tới a người nương phải về tới triệu văn thao sừng sốt còn có ta tam ca ta tam tẩu còn có nguyệt nguyệt còn có tứ ca bọn họ đêm nay xe lửa ngày mai không hậu thiên là có thể về đến nhà diệp sở sở kích động mà không được triệu văn thao đôi mắt kinh ngạc người tam tẩu cùng người tam ca sao đột nhiên phải về tới Nói có việc, Diệp Sở Sở nói, ta Tam ca nói là chuyện tốt, ta nương cũng nói là chuyện tốt, trở về lại nói. Ta nghe bọn hắn ngữ khí cũng không giống như là chuyện xấu. Có thể có gì chuyện xấu a? Triệu Văn Thao đều không cần hoài nghi, ta xem a, hẳn là ngươi nương nhớ nhà, ngươi ca tẩu vừa lúc thừa dịp kỳ nghỉ trở về nhìn xem. Ta tưởng cũng là, đúng rồi, ngươi không nói muốn bao con thỏ chàng sơn sao? Ta tam tẩu nói ta lần này thiết kế quần áo nhưng bán không ít tiền cũng đủ ngươi bao xuống dưới. Diệp sở sở ngữ khí phi dương kiếm tiền cảm giác thật sự là quá tốt kêu nàng từ trong ra ngoài cảm thấy tự tin. Ta tức phụ thật lợi hại. Triệu văn thao phùng Diệp sở sở mặt hôn một cái bất quá liền tính nhận thầu cái kia đỉnh núi cũng không cần ngươi tiền. Ngươi đủ sao? Diệp sở sở không có đẩy ra nam nhân. Không đủ chúng ta có thể cho vay tức phụ tiền lưu trữ chính mình hoa. Triệu Văn Thao nói thật kiên định. Diệp Sở Sở bỗng nhiên nàng phát hiện nam nhân khóe mắt đều có nếp nhăn, có điểm lên men. Ngoài miệng lại nói gì? Ngươi tiền của ta, ngươi đều là của ta. Phân như vậy thanh làm gì? Triệu Văn Thao hì hì cười. Đúng vậy, đều là tức phụ. Tất cả đều là tức phụ. Nói hung hăng hôn tức phụ một ngụm. Diệp Sở Sở bị thân sán như dáng màu. Vừa muốn nói gì, kết quả lúc này một cái nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Muốn thân thân tiểu bạch dương muốn thân thân. Hai vợ chồng cúi đầu vừa thấy, nhi từ ở kia ngừa đầu bất mãn mà nhìn bọn họ, không cấm đại riêng. Diệp Minh bắc cùng Chu Mẫn, Diệp Mẫu Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng với Triệu Tứ Ca, ba ngày sau đã trở lại, hơn nữa Tiểu Mã cũng đi theo đã trở lại. Diệp Minh bắc bọn họ ở Diệp gia ở một đêm mới lại đây, Tiểu Mã cùng Triệu Tứ Ca ngày đó buổi tối liền tới Triệu Văn Thao nơi này. Đi thời điểm Tiểu Mã hồi tình thịch một cái tiểu tử nghèo, hiện giờ đã trở lại, quả thực chính là đại biến giảng. Cao gầy đại cái, làn da trắng nõn, tóc lực trường, một thân vàng nhạt hưu nhàn tây trang, sửng hoài ôm ra bên trong màu sắc và hoa văn áo sơ mi, một đôi màu đen dài da, nghiêng vai lưng cái túi sách trong tay lôi kéo dương hành lý, đôi mắt thượng còn thủ sẵn cái kính mát này nơi nào là ở nông thôn tiểu tử A, này hoàn toàn là trong thành mô đen nam sĩ A. Ta thiên A, ta đều nhận không ra. Triệu văn thao giật mình phi tiểu. Diệp sở sở cũng thực ngoài ý muốn, này quả thực như là từ tạp chí thượng đi xuống tới giống nhau. Tiểu mã đem kính mắt hái xuống, hướng lên trên túi áo cắm xuống, cười nói, lục ca ta có thể có năm nay, ít nhiều ngươi còn có tàu tử. Người được lắm tiểu tử, như vậy có thể nói. Triệu văn thao chụp hắn một chút, cười nói tiền đồ thật sự tiền đồ. Tiểu mã vội đem triệu tứ ca đẩy ra, tứ ca cũng tiền đồ các ngươi nhìn xem. So với tiểu mã, triệu tứ ca biến hóa có thể trợt lạc bất kể, bất quá so ở trong nhà kia cũng thật là đại biến dạng. Triệu tứ ca hiện tại tóc cất thật sự đoàn, sạch sẽ lưu loát, làn da tinh tế không ít cũng trắng không ít, triệu gia gen không tồi, triệu văn thao lớn lên liền không tồi, các huynh đệ tự nhiên cũng kém không được, triệu tứ ca hiện tại nhìn qua đẹp một ít cũng tuổi trẻ nhiều, đặc biệt là quần jean áo khoác sam tim gà lãnh màu đỏ sầm áo lông, có vẻ cả người tinh thần lại thời thượng. Tứ ca, hành A, người này thân trang điểm cũng giống cái người mẫu A. Triệu văn thao trêu chọc nói, chương 397 đại kết cục. Triệu tứ ca kiếm được tiền còn không ít tự tin kêu hắn tự nhiên hào phóng nhiều cười nói, đây là minh bác tức phụ cấp chọn quần áo ta chính mình làm sao chọn A. Tứ ca này thân quần áo thật là đẹp mắt, diệp sở sở khen, ai nha, này trong thành liền sẽ giữ người, nhìn xem, này quả thực thay đổi cái bộ dáng. Triệu văn thao cảm khái không được. Nói gặp lời nói, tiểu mã đem cấp triệu văn thao cùng tiểu bạch dương lễ vật lấy ra, liền đi thì tỷ mã quả phụ kia triệu tứ ca lưu lại, huynh đệ hai người cùng nhau ăn cơm, uống xong rượu thuận tiện tính chướng. Lão lục cảm ơn ngươi a, triệu tứ ca tự đáy lòng mà nói một câu, tứ ca, ngươi cùng ta còn khách khí, đi thôi ta mang ngươi đi thỏ tràng, nhìn xem cha mẹ tàu tử cùng hài tử thời gian dài như vậy không gặp chứ, bọn họ đều thực nhớ thương ngươi đâu. Triệu văn thao nói hai người đi thỏ chàng triệu tứ tẩu nhìn đến triệu tứ ca trở về khóc lớn một hồi không cần phải nói lại não bổ một đống lớn nam nhân kiếm tiền còn tiền đồ thành người thành phố nếu là không đứa con trai còn không thật ly hôn a diệp minh bắt một nhà ngày hôm sau lại đây trừ bỏ diệp mẫu diệp phủ cũng lại đây lớn như vậy gia đình người hơn nữa tiểu bạch dương tiểu nguyệt nguyệt hai đứa nhỏ miễn bàn nhiều náo nhiệt nương người nói có việc gì sự a diệp sở sở vẫn luôn nhớ thương chuyện này đâu. Diệp mẫu cười nói, là chuyện tốt, triệu văn thao cũng chạy nhanh hỏi, nương, gì chuyện tốt. Diệp mẫu cảm khái vạn phần, việc này nói ra thì rất dài. Nguyên lai Diệp mẫu là dưỡng nữ, nàng 10 tuổi năm ấy ở nhà ga đi lạc bị Diệp ra vợ chồng hảo tâm gặp gỡ, mang về nhà nuôi lớn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, ở kinh thành gặp gỡ nàng thân sinh phụ thân. Này ít nhiều người tam ca lớn lên giống hắn cữu cữu. Diệp mẫu thở dài nói, bằng không thượng nào tìm đi. Trình Tiểu Thư nói Diệp Minh Bắc lớn lên cùng nàng lão bản giống, họp thường niên chưa thấy được thời trang mùa xuân, cuộc họp báo thời điểm Trình Tiểu Thư lão bản tới, đương nhìn đến Diệp Minh Bắc bộ dáng, hắn càng khiếp sợ, sau lại bắt chuyện lên, lại gặp được Diệp Mẫu, Diệp Mẫu người tuổi đi lạc đã ký sự biết chính mình họ Phùng, vì thế thương nhận Tam ca ta cứu cứu thật sự như vậy có tiền à? Triệu Văn Thao bỡn cật hỏi Diệp Minh Bắc, Diệp Minh Bắc cười có tiền cũng là người ta, Chu Mẫn cười nói có tiền à? Có phải hay không thực hưng phấn? cũng không phải là sao, hưng phấn cực kỳ. Triệu Văn Thao nói xong cười ha ha. Diệp Sở Sở vừa bực mình vừa buồn cười. Diệp phụ nói có hay không tiền cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Diệp mẫu nói, đừng nói như vậy, có môn có tiền thân thích các ngươi làm gì sự cũng phương tiện, người cựu cữu nói sẽ duy trì của các ngươi. Thật sự nương cựu cữu thật tốt quá. Triệu Văn Thao vẻ mặt tham tiền dạng. Diệp Sở Sở nhìn không được ngươi được rồi a. Diệp mẫu nhưng thật ra không thèm để ý, không có việc gì, lần này trở về chính là cùng các ngươi nói nói việc này, người cựu cữu quá chút thời gian khả năng trở về cùng các ngươi nhận nhận thân. Kia quá hoan nghênh, triệu văn thao cao hứng địa đảo, được rồi, không khác sự, chúng ta băm nhân từ làm văn thắn, chúc mừng một chút. Diệp mẫu lanh lẹ mà nói xong, thua xếp lên, Diệp sờ sờ kêu chu mẫn xem hài tử chính mình đi trợ thủ thuận tiện cùng lão mẹ trò chuyện. Người cũng đi vội đi ta nhìn hoa. Triệu phụ hiếm là chính mình này một đôi tiểu tôn từ cùng tiểu cháu gái. chu mẫn đối triệu văn thao nói, nhìn xem ngươi thỏ chàng đi. Hảo a đi, triệu văn thao nổi lên xe mang theo bọn họ đi thỏ chàng. Hiện giờ thỏ chàng cùng năm trước bất đồng, hai bên đường trồng trọt cây xanh đã thành ấm. Cái này mùa đúng là đầy khắp núi đồi hoa dại thịnh phóng thời điểm, nơi xa thanh sơn tân lục như là thấm thủy, sạch sẽ mắt sáng. Các loại điều nhóm phi vòng chi đầu, phát ra đủ loại tiếng kêu, vô số thuyết trắng con thỏ thỏ sám hát con thỏ, tại đây trên cỏ nhảy bắn, trên sườn núi còn có ăn cỏ dương cùng ngưu còn có vũng bùn chơi heo, triệu tam ca đậu hủ phường khói bếp lượn lờ, nhà tranh chọn cờ hiệu đón gió phấp phới, một mảnh sinh cơ giạt rào. Quá Mỹ, chu mẫn tán thưởng, triệu văn thao nói, Mỹ đi, lúc này ngươi biết ta vì cái gì muốn đem nó bao xuống dưới. Đã biết như vậy Mỹ cảnh sắc nếu là ta ta cũng thường bao xuống dưới chu mẫn nói diệp minh bắc lại hỏi cái hiện thực vấn đề người tiền đủ sao ta tính toán cho vay triệu văn thao nói này chẳng những cảnh mỹ này trong núi còn nơi nơi đều là bảo bối rau dại nấm mộc nhĩ chim bay cá nhảy nói là một tòa kim sơn đều không quá người sẽ không liền vì ích lợi nhận thầu đi chu mẫn hỏi đương nhiên không phải Triệu Văn Thao nói, hoàn toàn tương phản, ta là sợ người khác coi trọng nơi này ít lợi mới muốn bao xuống dưới, ta phải bảo vệ nơi này hết thảy chỉ có như vậy ta mới có thể lâu lâu dài dài phát triển. Chù mẫn tán thưởng mà nhìn Triệu Văn Thao ta không thể không thừa nhận người ánh mắt thật sự rất xa. Nàng nếu không phải người từng trải, đều nhìn không tới xa như vậy, hoàn cảnh tầm quan trọng hiện tại còn không có người ý thức được đến, nhưng hơn 20 năm lúc sau mọi người liền sẽ tự mình cảm nhận được hoàn cảnh liên quan đến mọi người sinh tồn, bao nhiêu tiền đều là mua không tới. Người tính tính thiếu bao nhiêu, nhìn xem ta có đủ hay không ta nhập cổ thế nào. chu Mẫn nói, ngươi, Triệu Văn Thao khó hiểu, vì cái gì? Tốt như vậy địa phương, ở chỗ này kiến một cái trang viên, già rồi trở về dưỡng lão thật tốt. Người ý tưởng cùng ta thức phụ giống nhau, nàng cũng tưởng tại đây cái cái trang viên đâu. Bất quá, ngươi nhập cổ có thể, nhưng ta muốn nói tính. Triệu Văn Thao nói thực trực tiếp. Diệp Minh bắc sừng sốt cười điểm điểm hắn, ngươi vẫn là bộ dáng cũ A. Triệu Văn Thao cười, nửa nói dỡ nói, nơi này là nhà của ta ta nhất định phải nói tính, đặc biệt là các ngươi hiện tại còn nhiều cái có tiền cựu cữu. Hành A Triệu Văn Thao, ngươi thực thanh tỉnh đâu ta cho rằng ngươi nhìn thấy có tiền thân thích liền bị lạc đâu chu Mẫn cười trêu chọc nói, thiết, ta triệu văn thao thi rằng nghèo, khá vậy không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt huống chi nơi này mới là chân chính tài phú thuộc về ta tài phú. Triệu văn thao cánh tay một phủi đi, hào khí can vân. Liền hướng ngươi này phân thanh tỉnh ta cũng nguyện ý nghe ngươi. chu Mẫn đáp ứng rồi. Có tiền sự tình làm được thực mau, vài ngày sau triệu văn thao bao hạ thỏ nơi ở đỉnh núi, bởi vì không ai nghĩ đến đỉnh núi có gì lợi nhuận bao hạ địa phương diện tích so dự tính muốn rất lớn nhiều cũng dễ dàng nhiều. Từ nay về sau mấy năm, triệu văn thao lục tục đem chung quanh đỉnh núi cũng bao xuống dưới, hai mươi mấy năm, kháo sơn chuân toàn bộ sơn đều bị hắn nhận thổ xuống dưới, ở hắn cố tình dưới sự bảo vệ, này tòa núi lớn không có lọt vào chút nào phá hư, vẫn như cũ như vậy cao mất đĩnh bạt, nùng ấm bao trùm, thành xa gần nổi tiếng phong cảnh khu, mà Diệp sở sở cảm nhận chung trang viên sau lại cũng trở thành trong đó một cảnh. Tiêm xong nhận thầu núi lớn hợp đồng sau, Diệp sở sở cùng Triệu Văn Thao ở thỏ chàng chung quanh truyền động lên cuối cùng đứng ở chỗ nào đó, nhìn núi xa, hoảng hốt chung, như là lại về tới một cái khác thời không, nàng cùng thế từ cùng nhau ngồi ở chỗ này uống trà đánh đàn. Diệp sở sở chậm rãi quay đầu đối Triệu Văn Thao nói, nơi này cái cái đỉnh hóng gió, đến lúc đó ta ở chỗ này cho ngươi pha trà, chúng ta một bên ngắm phong cảnh một bên uống trà, hảo sao. Gió núi thổi tới cổ động Diệp sờ sờ quần áo, nhỏ sinh hình người là muốn bay lên tới triệu văn thao không biết vì cái gì trong lòng một giật mình, duỗi tay đem nàng gắt gao ôm tức phụ đến lúc đó ta cho ngươi pha trà. Diệp sờ sờ xem hắn, duỗi tay sờ sờ hắn mặt ôn nhu nói, hảo a Sau đó dựa vào hắn trên ngực, giờ khắc này Diệp sờ sờ chưa bao giờ có quá thỏa mãn cùng hạnh phúc. Tới đây chuyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng gia tiểu tức phụ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cổ đọc chuyện.com.